Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tần phượng y gì nhẹ nhàng kéo kéo tần phượng khiếu ống tay háo, vẫn luôn không để ý đến tần phượng y tần phượng khiếu chuyển qua đầu, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc nói, bung ra. Tần phượng y gì hơi hơi sửng sốt, run run bung ra tần phượng khiếu ống tay háo, nhất lệnh nàng kinh ngạc chính là, từ ngày ấy thiên huyết giả mấy người đã tới lúc sau, nàng đại ca bệnh, cũ kỳ tích hảo, chính là, nguyên bản bình thường thoạt nhìn rất là hòa ái tần phượng khiếu, lại hoàn toàn trở nên lánh, lánh băng. băng. Liền dường như khôi phục tới rồi hắn bản tính giống nhau, phản phất hắn không bao giờ yêu cầu giống như trước giống nhau che lấp chính mình cảm xúc. Đại ca, ngươi là tần gia lần này mang đội người, ngươi dù sao cũng phải nói một câu nên làm cái gì bây giờ. Không có khả năng khiến cho chúng ta chết ở chỗ này đi. Tần Phượng Y gì bị Tần Phượng khiếu lạnh lùng cự tuyệt sau, nàng cắn chặt răng cũng bất cứ giá nào, dù sao khả năng sẽ chết ở chỗ này, kia nàng ngẫu nghịch một chút Tần Phượng khiếu lại như thế nào. Tần Phượng Khiếu lạnh băng ánh mắt bắn về phía Tần Phượng Y Lệ, làm đến nàng cả người cả người không được đánh một cái giật mình, ngay sau đó Tần Phượng Khiếu quay đầu đi, tiếp tục nhìn về phía trước, hồi lâu lúc sau, một cái âm tiết mới từ hắn trong miệng phát ra, "Chờ." "Ai?" Tần Phượng Y dì kinh ngạc ngầm đầu, "Chờ? Có ý tứ gì?" Theo Tần Phượng Khiếu ánh mắt xem qua đi, Tần Phượng Y ở đồng tử nháy mắt phóng đại, chẳng lẽ đại ca ý tứ là? Tần Phượng Y dì kinh ngạc nhìn kia phía dưới thật lớn màu đen lốc xoáy. Lốc xoáy trung ẩn ẩn có thể thấy được cực nóng rung nham quay cuồng, liền tính thiên huyết dạ có ba đầu sáu tay, nàng ngã xuống xác định vững chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì cái gì đại ca sẽ tin tưởng nàng. Đại ca, nhậm ngày đó huyết đêm lại như thế nào cường đại, kia chính là luyện ngục A, nàng sao có thể sẽ tồn tại ra. Phanh, Tân phượng y gì nói còn không có nói xong, một tiếng ngập trời vang lớn đem nàng lời nói nháy mắt hết hạ, theo thật lớn tiếng vang phát ra địa phương nhìn lại, miệng nàng huỳnh viên trương đồng thời. Ở hắn bên người, Tần Phượng khiếu lại làm giấy lên một nụ cười. Đỏ như máu năng lượng từ lốc xoáy phía dưới truyền ra, giống như kình thiên cự trụ giống nhau sừng sững ở trong thiên địa, cực nóng năng lượng trong nháy mắt này đến đại địa, một đầu tóc đỏ người mặc màu đen chiến giáp tuyệt mỹ thiếu nữ, theo huyết sắc cột sáng từ giữa thăng lên. Huyết sắc hồn liên quay chung quanh ở nàng kia Phật phòng quyến rũ thân mình chung quanh, thật lớn màu đen hình chiếu trong nháy mắt ở nàng phía sau ngưng tụ thành hình. Tràn ngập kinh sợ uy nghiêm thanh âm cũng vào lúc này từ kiam màu đen bóng người trong miệng truyền ra. Thương bổn quân khế giả, chết. Ngay sau đó, đầy trời huyết sắc, thiên địa ảm đạm thần phục giống nhau, hồn liên va chạm thanh âm ở không trung như quỷ mị giống nhau khủng bố lành lạnh, giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến giống như hoang mạc giống nhau, chỉ có gió cắt cùng hồn liên ở không trung bay múa thanh âm. Phệ, ngươi ra hỏa này, mỗi lần đều phải ta thật sự thiếu chút nữa đã chết ngươi mới ra tới. Ngươi liền không thể trước tiên vài giây sao? Một hai phải ta bị kia dung nham nướng vài phút ngươi mới ra tới. Mọi người chỉ thấy kia nguyên bản rơi vào luyện ngục, hẳn là sớm đã thiêu vì vô hình người. Lúc này vẫn đứng ở mọi người trước mặt lẩm bẩm miệng, bất mãn đối với nàng phía trên kia lãnh nạnh khủng bố Huyễn Linh lên án. Linh Kiếm Song Hưu, thiên lạp, nàng cư nhiên là Linh Kiếm Song Hưu. Con hảo chúng ta cùng nàng không có gì xung đột. Mọi người trong nháy mắt này khủng hoảng, vừa rồi ở Mị tuyệt ra tới thời điểm. bọn họ còn không có loại cảm giác này, mà lúc này vệ phóng xuất ra huy áp, làm đến bọn họ nháy mắt khủng hoảng. Linh kiếm song hưu, loại này kỳ ba ở trên đại lục vốn là hiếm thấy, mấy trăm vạn năm khó được xuất hiện một cái. Hơn nữa hôm nay huyết đêm với linh, bọn họ hoàn toàn đoán không ra hắn ra sao loại cấp bậc. Hắn kia hư ảo bóng dáng liền giống như một cái khủng bố hắc động giống nhau, không phải bọn họ có khả năng nhìn trộm. Địa ngục long khuyển lúc này đã hoàn toàn giải ra, thanh u nhìn thiên huyết giả cùng vệ phương hướng. Đối với địa ngục long khiển mệnh lệnh nói, mau cho ta giết nàng, liền tính nàng là linh sư lại như thế nào, ở vong linh ma ngục mở ra là lúc, bất luận kẻ nào đều không phải đối thủ của ngươi, mau cho ta giết nàng, lấy tiết ta cột tay chi hận. Thiên huyết dạ khỏe miệng không tức nhẹ nhàng một câu, xem ra này thanh lũ bị phong ma kiếm khí ăn mòn đến thật đủ hoàn toàn, liền tính không phải hắn nguyện ý bị ăn mòn chi khí ăn mòn không chế, chính là giống hắn như vậy tràn ngập dục vọng cùng ngoan độc người, cũng không đáng chính mình đồng tình. Địa ngục long khuyển nghe nói thanh đu gào giống thanh, nó kia khổng lồ thân mình sắc thật động, chính là nó lại là đối với thiên huyết giả cùng phệ nơi phương hướng quý xuống. Đại nhân, tiểu khuyển không nghĩ tới là ngài tôn ra đến, thỉnh ngài cho tội. Thiên huyết giả mày đẹp nhẹ nhàng một trọn, hai hước nhìn về phía phía sau phệ nói, ngươi ra hỏa này khi nào thu tiểu đệ, ta như thế nào không biết. Thiên huyết giả nói làm đến phệ cái chán đen vài phần, chính là mạnh mẽ như phệ, lại thường thường đối thiên huyết giả không có cách nào. Tiểu khuyển. đại nhân Mọi người trong nháy mắt ngốc, đây là tình huống như thế nào? Tình thế nháy mắt hí kịch hóa đại nghịch chuyển, kia không ai bị nổi, thực lực cường đại địa ngục long khuyển, lúc này liền giống như một cái bình thường khuyển loại giống nhau, túi đầu xương thần. Đại ca, nàng tần phượng y lúc này đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, nàng triệt triệt để để đã biết chính mình chọc phải thiên huyết dạ đến tuột cùng là bao lớn sai lầm, chính là ngăn cách đã gây thành, nhậm nàng tần phượng y lại như thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì. thiên huyết dạ cũng không phải cái loại này sẽ ăn hồi đầu thảo người hơn nữa đối với tần da người nàng từ trước đến nay liền không thế nào cảm bạo phệ như hàn băng không có độ ấm mặt vô tình quét về phía địa ngục long khuyển nơi phương hướng hắn kia lạnh băng tuấn giật củ hấu cong lên một mặt trâm trọc độ cung ngay sau đó hắn tay nhẹ nhàng nâng khởi vê anh a tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời địa ngục long khuyển sẽ rách giống lên một tiếng cũng đồng thời vang lên mọi người kinh ngạc nhìn kia không hề dự triệu liền ra tay phệ há mổm càng là nói không ra lời. Chỉ thấy kia tam đầu địa ngục long khuyển, bên phải kia một cái đầu đã liền căn biến mất, chỉ còn lại có hai cái đầu đón gió rút rẩy. mọi người cũng không biết này hết thệ là như thế nào phát sinh, chỉ là nhìn đến phệ nâng lên tay là lúc, một đạo hồng quang hiện lên mà thôi. Huyễn Linh ở khế ước giả không có niệm ra huyễn quyết thời điểm, cư nhiên cũng có thể tự hành phát động công kích. Đây là có chuyện gì? Thiên lạc, hôm nay huyết đêm không hổ là Minh Vương Minh diễm huyết mạch, ngay cả huyễn linh đều như vậy cường hãn cùng cổ quái địa ngục long khuyển mất đi một cái đầu mọi người đều cho rằng nó xác định vững chắc sẽ cuồng tính quá độ chính là ở mọi người ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra địa ngục long khuyển toàn bộ so lúc trước càng vì run rẩy quỳ sát đất đối với thiên huyết dạ cùng phệ nơi phương hướng cầu đường vòng đại nhân cầu ngài buông tha ta ta tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai nói ra ta đã thấy ngài sự tình địa ngục long khuyển nói xuất khẩu sau phệ chẳng những không có quyết định buông tha nó trong mắt ngược lại hiện lên nguy hiểm quan mang mà cùng hắn tâm ý tương thông thiên huyết dạ cũng cảm giác được hắn trong lòng tại đây một khắc sở bày ra ra sắc ý nhăn cái gì mi hủy hoại nó không phải được thiên huyết dạ trong miệng tùy ý nói ra nói lại làm đến lạnh băng vệ trong lòng nháy mắt nhiều một cổ dòng nước gấm. ngay sau đó hai người đồng dạng huyết hồng hai trong mắt an ý nhìn về phía cùng cái phương hướng đương kia địa ngục long khuyển cảm giác được tử vong hơi thở là lúc nó cũng rốt cuộc bất chấp cái gì ngươi không chịu phóng ta một con ngựa Ta đây cũng chỉ hảo liều mạng với ngươi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó cái kia cao cao tại thượng, liền ma quân đại nhân cũng phải nhìn ngươi sắc mặt người. Hiện tại ngươi chẳng qua là cái đê tiện huyễn linh mà thôi, chỉ cần ta toàn lực ứng phó, liền tính không thể tồn tại rời đi, cũng định có thể cho ngươi cùng ngươi khế ước giả lưu lại bị thương nặng. Địa ngục Long Khuyển nói vẫn chưa làm đến thiên huyết giả cùng phệ trên mặt có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, liền phảng phất bọn họ hai người đối với địa ngục Long Khuyển theo như lời nói đều làm như đánh giống nhau. Chương hai thí thần cấm chú. Nói xong sao? Nói xong liền động thủ thử xem đi, xem là chúng ta trước băng hạ ngươi đầu chó, vẫn là ngươi cho chúng ta lưu lại ái bị thương. Thiên huyết dạ có mấy phần lười biếng khôi hài ngữ điệu, làm đến toàn trường tức sát không khí trong nháy mắt được đến hòa hoãn. Chính là dây tiếp theo, đương kia thích giết chóc huyễn khí che kín toàn bộ kiếm trùng là lúc. Mọi người sắc mặt đều nháy mắt tái nhận, theo bản năng nhắc tới huyễn khí cùng nội kình chống đỡ, dùng một lần giải quyết đi. Thân thể của ngươi chống đỡ không được vài phút." Phệ lúc này ở Thiên Huyết Dạ linh thức chung nhẹ giọng nói, Thiên Huyết Dạ nghe nói lúc sau gật gật đầu, "Xác thật, nàng lúc này thân thể trong vòng huyễn lực cơ hồ đã tiêu hao quá mức, từ Phệ bất đắc dĩ lời nói chung nàng đã có thể nghe ra, Phệ đối chính mình hiện tại thực lực, như cũng không phải thực vừa lòng. Tuy rằng Phệ chưa từng có cùng chính mình nói qua, chính là từ hắn kia hồn nhiên thiên thành khí phách cùng thực lực, Thiên Huyết Dạ sớm đã đoán được, hắn đã từng nhất định là ghê gớm tồn tại." hơn nữa từ không khí chiến tranh phi cho chính mình hồn ấn biết được phệ tựa hồ là ở không khí chiến tranh phi phía trước cũng đã tồn tại với thiên địa chi gian như vậy cường hắn phệ vốn nên ngạo thị thiên địa phệ lại vì chính mình ủy thân ở cái này linh lực không đủ đại lục phía trên còn phải vì chính mình che lấp hắn mũi nhọn liền tính thực lực của hắn không biết vì cái gì nguyên nhân bị áp chế chính là lại như cũ có thể kinh sợ thiên địa thiên huyết dạ huyết sắc trong con ngươi hiện lên một tia quan mang nàng muốn được đến khẳng định không chỉ là phệ khẳng định liền tính về sau vì báo thủ, đi trước kia thần ma tụ tập thần ma đại lục, không có thực lực, chính mình sẽ một bước khó đi, thân là phệ khế ước giả chính mình, lại nơi trốn bởi vì thực lực của chính mình không đủ mà trói buộc hắn trưởng thành, xem ra, kế tiếp chính mình muốn so trước kia càng nỗ lực gấp trăm lần. Phệ tuy rằng chưa bao giờ bức bách thiên huyết giả, chính là thiên huyết giả có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra, hắn đối nàng chờ mong quá lớn quá lớn, đã siêu thoát rồi khế ước giả cùng huyện linh rằng cái loại này ràng buộc. Phệ tuy rằng mặt ngoài lãnh nạnh, chuyện như lao, chính là hắn đối Thiên Huyết Dạ lại dùng hắn kia sức xẻo ôn nhu cẩn thận che chở. Thiên Huyết Dạ dưới đáy lòng, sớm đã đem phệ trở thành hắn thân nhân, không ngừng là bởi vì bọn họ có đồng dạng con người. Nghĩ thông suốt này đó lúc sau, Thiên Huyết Dạ đột nhiên cảm thấy rộng mở thông thấu, nàng con ngươi đột nhiên một bế, lạnh leo vạn phần chữ ở trên tay nàng phức tạp giấu tay kết ra đồng thời xuất khẩu. Thí thần cấm chú, Thiên Huyết Dạ trên tay ấn ký kết ra đồng thời. nàng cùng phệ kia nhắm chặt huyết sắc hai tròng mắt tại đây một khắc lạnh lẽo mở ra, trắng tinh tinh tế cùng ngăm đen rắn chắc cánh tay tại đây một khắc đồng thời mở ra, chỉ một thoáng, bốn cái huyết sắc năng lượng cầu ở thiên huyết giả cùng phệ hai trưởng chi gian ngưng tụ thành hình, loảng xoảng loảng xoảng hồn liên kịch liệt va chạm thanh âm tại đây một khắc vang lên, to bằng miệng chén đại huyết sắc hồn liên thành vòng vờn quanh ở thiên huyết giả cùng phệ thân thể trung quanh, liền giống như một cái huyết sắc bảo hộ vòng giống nhau, năng lượng cầu ở thiên huyết giả cùng phệ trong tay không ngừng lớn mạnh, ngay sau đó. Thiên huyết giả cùng phệ hai mắt đột nhiên một ngưng. Vạ, theo này cổ xưa chữ từ thiên huyết giả trong miệng nói ra, bốn cái huyết sắc năng lượng cầu nháy mắt từ thiên huyết giả cùng phệ bàn tay trung thoát lim mà ra lên không dựng lên. Lóa mắt huyết sắc quang mang tức khắc chiếu sáng khắp ám hắc thiên địa. Theo thiên huyết giả giấu tay biến hóa, bốn cái năng lượng cầu nháy mắt va chạm đến cùng nhau, một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng nháy mắt dung chuyển mở ra. Tạch thanh vòng quay chung quanh ở thiên huyết giả cùng phệ trung quanh hồn liên trong nháy mắt tứ tán. Hồn liên thành hai cái hình tròn đan xen mở ra, ở kia năng lượng cầu bạo phá đồng thời đối với địa ngục long quyển phương hướng mà đi. Mọi người người lúc này đều quên mất động tác giống nhau, đều gắt gao nhìn chằm chằm trời cao phía trên, huyết sắc dư vựng nháy mắt đem không trung nhuộm đấm, Huyết sắc hồn liên gắt gao bao vây lấy kia mấy chục trượng cao địa ngục long quyển, hết thể phản phất tại đây một khắc kiến lặng. "Giống? Các ngươi không thể giết ta, ta là bảo hộ địa ngục chi môn long quyển, giết ta các ngươi chính là cùng toàn bộ địa ngục làm đối." các ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ rơi vào địa ngục gặp phải ma quân đại nhân thẩm phán địa ngục long khuyển khủng hoảng thanh âm từ giữa chuyên gia thiên huyết dạ cùng phệ hai người ở nghe nói nó lời nói, nói sau tuyệt mỹ tuấn giật gương mặt như cũ không có bất luận cái gì biến hóa mà thiên huyết dạ thì tại lúc này xoa xoa khỏe miệng tràn ra một mạt vết máu địa ngục sao ta không ngại đi đi vừa đi bất quá hiện tại khỏe miệng gợi lên một mạt huyết tinh tươi cười trước đưa ngươi về quê thiên huyết dạ cùng phệ tay Đồng thời Vương thành quyền nắm chặt, hồn liên yên lặng nửa một lát thanh âm lại lần nữa vang vọng, chẳng qua lúc này đây, sát so bất luận cái gì thời điểm đều phải khủng bố cùng đốt tâm. A, ta là bảo hộ địa ngục long. Khuyển, ta. Không có khả năng liền địa ngục long khuyển sợ hãi thanh âm còn không có giống xong Và anh. Khủng bố bạo phá thanh trong nháy mắt vang vọng thiên địa, có một ít khó lòng phòng bị kiếm sư cùng linh sư, màng hai nháy mắt bị chấn phá, máu tươi từ lỗ hai bên trong chảy ra. có đến thậm chí bị kia khủng bố năng lượng tản sóng làm cho thất khiếu đổ máu, từ không trung rơi xuống mà xuống mất đi sinh lợi. Này phiến thiên địa tại đây một khắc phảng phất lâm vào thống khổ luân hồi chung, kiếm trùng trong vòng trải rộng thi thể, trong đó lây kiếm linh quốc binh lính vì nhiều, kiếm linh quốc tổn thất nhất thảm trọng, kiếm phi sen kẽ ở trong đó, sắc mặt của hắn sớm đã trắng bệnh, chỉ là trên mặt nhuộm đẫm máu tươi thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Phần 196. Màu đỏ cuồng sáng che kín toàn bộ phía chân trời, ở bạo phá trong nháy mắt kia Kiếm trùng phía trên kết giới rốt cuộc hoàn toàn tan biến, chỉ một thoáng, huyết sắc đặc thù huyễn lực tràn ngập phía chân trời, hắc ma hơi thở cũng bởi vì mất đi kết giới áp chế trong nháy mắt phóng lên cao. Ma liên ở thiên huyết dạ hơi thở tiết lộ thiên địa đồng thời, ở đại lục nhất phương tây một tòa tủng vào đám mây hắc ám tháp cao trùng, một đôi mang theo huyết sắc lấm tấm quỷ dị con người tại đây một khắc thị huyết mở, rốt cuộc tìm được ngươi. Đỏ tươi đầu lưới huyết tinh vương, liền phảng phất rắn độc nhìn đến con mồi là lúc phun ra xả tin giống nhau. hắn quay đầu nhìn về phía bên phải kia dựa vào chính mình trong lòng ngực có yêu diễm mỹ lệ gương mặt nữ nhân khoe miệng gợi lên một mặt ý cười nói huyết nhi bổn hộ pháp giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi ngươi hay không thật sự sẽ gả cho ta kia bị cưu hộ pháp gọi huyết nhi nữ nhân kia quen thuộc sườn mặt một tịch huyết sắc quần áo hãy còn nhớ rõ đó là thiên huyết dạ yêu nhất nhan sắc, chỉ là kia trên mặt nguyên bản ôn nhu không hỏi thế sự biểu tình sớm đã không thấy đổi chi còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt như băng huyết nhi gật gật đầu Trên mặt lại hoàn toàn không có thần sắc mừng rỡ, bởi vì nàng biết, người nam nhân này hứa hẹn chính mình sự tình căn bản không có khả năng làm được, nàng làm hắn giúp nàng làm chuyện này tỉnh chỉ là vì. Ha ha ha, hảo, người tới, chuẩn bị toa kỵ, đi trước kiếm linh. Mang theo mặt nạ cưu hộ pháp trong lời nói tràn đầy vui sướng, đối với ngoài cửa giống lớn nói. Ngay sau đó, mang theo diêm la mặt nạ cưu hộ pháp hách mà từ ghế đá phía trên đứng dậy, một tay ôm lấy huyết nhi rắn nước giống nhau heo thon đối với đại điện ở ngoài đi đến, mà ở phương xa kiếm linh thiên huyết dạng, căn bản không biết chính mình sắp gặp phải chính là cái gì, mà lúc này nàng ở thi triển thí thần cấm chú lúc sau, toàn thân sớm đã hư thoát, phệ thân thể cũng vào lúc này hư hảo, ta cần thiết trở lại huyễn linh không gian, bằng không thân thể của ngươi sẽ phụ tải không được. Thi triển thí thần cấm chú, ta và ngươi huyễn lực đã hết sức làm kiệt, thế giới này huyễn khí căn bản đối ta không có tác dụng, cho nên ta lại muốn lâm vào ngủ say, ở ta ngủ say, trong khoảng thời gian này. Ngươi phải bảo vệ hảo chính ngươi. Phệ nói ở Thiên Huyết Dạ Linh thức trung vang vọng sau. Ngay sau đó hắn trong nháy mắt liền biến mất ở Thiên Huyết Dạ thân thể trong vòng. Phúc Thiên Huyết Dạ một ngụm tâm huyết đột nhiên phun ra, đứng thẳng cả người nháy mắt quỳ đứng ở không trung. Nếu không phải Hắc Ma giật mình trong nháy mắt bay đến nàng trong tay làm đến chống đỡ, nàng sớm đã rơi xuống mà xuống. Theo địa ngục Long khuyển hủy diệt, phía dưới luyện ngục hắc động cũng chậm rãi biến mất, kiếm trùng thổ địa chậm rãi hoa nguyên, chính là lại sớm đã không còn nữa lúc trước bộ dáng. khắp nơi tán loạn đảo tứ tung ngang dọc thi thể, trong đó kiếm linh quốc binh lính ở hơn phân nửa, hạ ý nhân cũng có không ít, vừa mới kinh thiên nổ mạnh dư ba hoàn toàn sau khi biến mất, ánh mắt mọi người mới nâng lên tới nhìn về phía kia ở giữa không trung rõ ràng đã thể lực tiêu hao quá mức và suy yếu thiên huyết dạ. Mà một ít người hai mắt tại đây một khắc cực nóng tham lam gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ nắm trong tay hắc ma. Hữu một đạo thân ảnh dẫn đầu bay vào không trung, rút kiếm trực tiếp đối với thiên huyết dạ đầu đâm tới, suy yếu thở hổn hển thiên huyết dạ ngẩng đầu. thị huyết hai mắt đâm vào kia chấp kiếm mà đến trung niên nhân trong mắt hắn lòng đang thiên huyết dạ này liếc mắt một cái thần trung nháy mắt đánh giật mình chính là nháy mắt đương hắn nhìn đến thiên huyết dạ trong tay nắm hắc ma khi loại này sợ hãi nháy mắt bị hắn ném đến sau đầu chấp nhất huy kiếm đối với thiên huyết dạ đâm tới a xích như suối phun huyết phun trào mà ra kia đối với thiên huyết dạ huy kiếm mà đi trung niên nam tử toàn bộ thân mình chặn ngang mà đoạn một ít ngao ngoe dục dịch người vào lúc này cũng ngừng bọn họ thân mình hai mắt trận lên nhìn kia trung niên nam tử thảm trạng thiên huyết dạ thu hồi tay thân mình một cái về phía sau lùi lại vài bước nàng kia trắng tinh quần áo thượng che kín máu tươi nàng kia trắng tinh mỹ lệ gương mặt thượng cũng bị huyết mụn ấm phản phất một đóa huyết hoa ở trên mặt nàng nở rộ giống nhau xứng với nàng kia một đôi huyết sắt hai trong mắt nàng cả người liền giống như ám giả tu la giống nhau thị huyết khủng bố mọi người đều chấn kinh rồi bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến suy yếu đến giây tiếp theo liền sẽ muốn ngã xuống thiên huyết dạ Cứ nhiên còn có đánh trả năng lực, ngay sau đó, mọi người hai mắt lại lần nữa tụ tập đến thiên huyết dạ trong tay hắc ma, vốn dĩ sợ hai hai mắt tại đây một khắc lại lần nữa bị dục vọng đồn đấm. Đại gia liên thủ giết cái này yêu nữ, đem hắc ma đoạt lại đây, hắc ma không nên ở tay nàng chung. Đúng vậy, các ngươi xem nàng cặp kia huyết mắt, liền cùng quái vật giống nhau, trừ bỏ quái vật, nhân loại làm sao có kia chung con ngươi. Mọi người tại đây một khắc đều sôi nổi đi theo nào, bọn họ hoàn toàn đã quên nếu không có thiên huyết dạ bọn họ hiện tại khả năng sớm đã chỗ sâu trong địa ngục bọn họ sớm đã quên nếu không phải thiên huyết dạ bọn họ những người này căn bản không có khả năng sống đến bây giờ tân phượng khiếu nghe mọi người kêu gào hắn không có bất luận cái gì phản ứng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm quật cường đứng ở không trung không muốn ngã xuống thiên huyết dạ tuy rằng hắn thoạt nhìn rất là bình tĩnh kỳ thật trong thân thể hắn huyết khí đã bắt đầu cuộn cuộn chỉ cần thiên huyết dạ tình huống không đúng hắn sẽ cái thứ nhất sông lên đi tiếp được nàng rốt cuộc thiên huyết dạ với hắn Có cứu mạng chi tình. Chương 212. Thiên huyết dạ ở như thế suy yếu trạng thái dưới còn có thể buộc phát ra như thế thực lực khủng bố, tất cả mọi người đem công lao quy công với ở trên tay nàng hát ma, cứ việc mọi người đôi mắt đều đỏ, chính là bọn họ ở nhìn đến kia dẫn đầu sông lên đi trung niên nhân thảm trạng là lúc, đều sôi nổi co quắp không trước, thật lâu không dám động tác. Thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt châm trọc tươi cười, nàng tái nhợt gương mặt thoạt nhìn không hề có huyết sắc. chính là khuynh thành tuyệt mỹ gương mặt vào lúc này lại không hiện khó coi, ngược lại mang theo một loại thê mỹ lãnh diễm cảm giác. Các ngươi còn có ai muốn thượng? Hiện tại dùng một lần đều đến đây đi." Thiên huyết dạ mang theo mấy phần nghẹn ngào lại lạnh lùng thanh âm ở không trung vang vọng, chính là đương nàng nói xong câu đó là lúc, nàng cả người chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, ngay sau đó nàng ở mọi người kinh ngạc trong con ngươi từ không trung như như diều đứt dây rơi xuống mà xuống. Tân Phượng Khiếu thấy thê ánh mắt hơi hơi chật lóe. Hắn đã để khí chuẩn bị ở mặt khác ra tộc động thủ trước động tác, chính là hắn không nghĩ tới chính là, có người so với hắn động tác càng mau, một cái màu đen bóng dáng nháy mắt thổi qua, đối với phía trên rơi xuống mà xuống thiên huyết dạ cấp tốc bay đi. Con hào đội kịp, bằng không thanh đũ liền gây thành đại sai rồi. Một tiếng hắc y gì hãy mang theo mặt nạ lao giả, thình lình chính là vừa mới kia đột nhiên biến mất rồi lại vào lúc này trở về hát thúc. Tiểu vũ cái thứ nhất thấy được hát thúc đã đến, hắn mấy cái nhảy lên đi vào hát thúc bên người. nhìn trên bầu trời kia lưỡng đạo người đáp hát thúc cái này lao nhân thật sự cùng hôm nay huyết đêm có quan hệ hát thúc mị mị hai mắt theo sau nói ngươi chẳng lẽ đã quên sao nàng là huyết yêu tộc người tiểu vũ hơi hơi kinh ngạc nửa giây ngay sau đó như là hiểu biết cái gì giống nhau gật gật đầu không trung phía trên một thân màu đen áo choàng láo giả kia trên mặt quen thuộc quỷ dị đồ đẳng sang mình bất chính là tự nhiên bị bắt đi rồi theo sau liền mất tích đã lâu vũ sơn chủ tử vũ sơn đến chậm thỉnh ngài giáng tội vu sơn đôi tay vây quanh thiên huyết dạ tuy rằng hắn biết thiên huyết dạ không mừng người khác tùy tiện đụng chạm thân thể của nàng chính là lúc này tình huống hơn nữa thiên huyết dạ như thế suy yếu vu sơn cũng không có biện pháp khác mà hắn vào lúc này đột phát tình huống chung kêu thiên huyết dạ chủ tử hắn tâm cũng thấp thỏm bất an sợ thiên huyết dạ sẽ sinh khí trách tội với hắn bởi vì hắn còn nhớ rõ thiên huyết dạ không muốn làm hắn kêu hắn chủ nhân thiên huyết dạ nâng lên nửa mị con ngươi nhìn nhìn vu sơn ngay sau đó nàng thu hồi hai mắt trong miệng vô cùng đơn giản hai chữ lại lần nữa buột miệng tốt ra chán ta giả chết vu sơn giả nuôi trong con ngươi nhiễm một mặt vui sướng bởi vì thiên huyết dạ vẫn chưa trách tội với hắn ngay sau đó hắn đối với thiên huyết dạ gật gật đầu sau giả nuôi lại mang theo túc sắt chi khí hai trong mắt nhìn về phía phía dưới những cái đó như hổ dình mồi nhìn chằm chằm thiên huyết dạ trong tay phục ma người dám thương tổn ta vu sơn chủ tử các ngươi này đó vô tri tiểu đối quả thực chính là chán sống đều cấp lao phu xuống địa ngục đi thôi." Vu Sơn nói xong lúc sau, tay phải một tay đem thiên huyết dạ đỡ lấy, tay trái bắt đầu kết ấn. "Vong linh triệu hoán, vong khôi." Ngao. Theo Vu Sơn ấn quyết xuất khẩu, từng tiếng quái vật gào giống thanh tử dưới nền đất dưới truyền đến, mọi người còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì, chỉ thấy nguyên bản cứng rắn kiếm chủng dưới nền đất, nháy mắt biến thành đầm lầy giống nhau, rất nhiều chưa kịp phản ứng người, chờ bọn họ phản ứng lại đây là lúc bọn họ thân mình đều đã rơi xuống vào đầm lầy hơn phân nửa mà những người này còn không kịp mắng này đột nhiên xuất hiện đầm lầy ngay sau đó làm đến bọn họ càng vi kinh tâm một màn xuất hiện vô số làm rán hư thối màu đen bộ xương khô từ đầm lầy chung bỏ ra tới chúng nó hành động dị thường chậm chạp mỗi cái hốc mắt chung chỉ có thật sâu hát động nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc mà liền tại hạ một khắc theo vu sơn trên tay trên tay ấn ký biến hóa kia một đám vong khôi dại ra hốc mắt chung một tia màu đỏ tươi huyết sắc nhuộng đấm chúng nó kia hành động chậm chạp, tứ chi giống như bẻ gãy giống nhau, đang ngắm chuẩn mục tiêu của chính mình sau, động tác trở nên như tia chớp giống nhau, làm mọi người đều trở tay không kịp. Vong Linh triệu Hán, hát thúc, là Vong Linh triệu Hán, hắn thật là chúng ta nhất tộc người. Hơn nữa hắn triệu hồi ra Vong Linh vẫn là thuộc về Cao dài Vong Khôi, hát thúc, chẳng lẽ thật sự như hắn theo như lời, mấy trăm năm trước hắn chính là chúng ta nhất tộc người. hát thúc con ngươi ở nhìn đến không chung dễ như chở bàn tay một tay thi triển vòng linh triệu hoán chi thuật vu sơn là lúc cũng đã tin vu sơn lúc trước theo như lời nói bằng vu sơn lúc này sở thi triển mà ra thực lực chính mình lúc ấy căn bản không có khả năng dễ như chở bàn tay liền bắt hoạch hắn, trừ phi là vu sơn nguyện ý đi trước tìm thanh lũ đi những việc này về sau lại với anh hát thúc nói còn không có nói xong nơi xa một tiếng thật lớn bạo phá tiếng vang lên ô chọc đầm lấy chỗ một thân hắc y y hải dơ bẩn bất kham bóng người từ giữa bay vút mà ra một phen thật lớn màu đen đại thước bị hắn nắm trong tay mà hắn cánh tay phải sớm đã mất đi thanh u hát thúc cùng tiểu vũ đồng thời kinh hô ra tiếng mà lúc này thanh u trong mắt đã không có lúc trước thô bạo chi sắc lại lần nữa khôi phục tới rồi như hiện tại lãnh lệ từ hắn trong ánh mắt có thể thấy được hắn đã thoát ly phong ma huyết tinh chi khí khống chế làm trở về chính hắn vu sơn cũng bị thanh u bên này bạo phá thanh kinh động hắn chuyển qua đầu nhìn về phía thanh u nơi phương hướng ngay sau đó hắn ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh leo, cái này tân một thế hệ tương lai tộc trưởng hành sự tác phong lại là không vì chính mình sở sĩ mà quan trọng nhất chính là hắn cư nhiên thương tổn chính mình chủ tử thân là vong linh phủ chú sư nhất tộc huyết yêu tộc chính là chính mình nhất tộc thần mà thân là vong linh phủ chú sư nhất tộc đời kế tiếp tộc trưởng thanh u chẳng những không có phụng dưỡng chủ tử còn làm nàng thương thành như vậy bộ dáng liền tính hắn là tộc nhân của mình là chính mình đời sau con cháu như vậy hắn cũng nên chết Vũ Sơn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang mang, hắn một tay chống đỡ thiên huyết dạ thân mình, một cái tay khác đã bắt đầu động tác. Nào theo Vu Sơn giấu tay biến hóa, ở thanh đú cách đó không xa vong khôi phát ra quỷ dị hí thành, ngay sau đó chúng nó tập thể đối với thanh đú nơi phương hướng chạy băng băng mà đi. Thanh đú nhìn những cái đó nhào lên tới vong khôi, ánh mắt không hề có biến hóa, hắn nhẹ nhàng nâng khởi tay trái trung nắm chặt phong ma, ở không trung nghiêng cắt hai đao, tức khắc một cái mang theo sắc bén huyết tinh kình phong kiếm khí. Đằng đằng sát khi đối với kia buôn đi lên vong khôi mà đi. Kỳ vong khôi phát ra từng tiếng bén nhọn giống lên một tiếng, chỉ một thoáng, đầy trời ăn mòn thịt khối phi dương, ghê tẩm dịch nhảy trải rộng khắp nơi, thậm chí vẩy ra tới rồi một ít gia tộc người trên người, tức khắc đầy trời ai toán mắng thanh âm nổi lên bốn phía. nay đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật, như thế nào như vậy xú. Ghê tẩm chết ta, này cái gì ngoạn ý nhi, nơi này thật sự là quá không thể tưởng tượng, này đến tột cùng là cái gì vũ thuật. Mẹ nó. bùn đại gia muốn chạy nhanh rời đi này nơi này ta rốt cuộc chịu không nổi đúng vậy lại ở chỗ này đã đi xuống không biết còn sẽ có chuyện gì phát sinh chỉ một thoáng trong đám người đã hoàn toàn rối loạn mọi người đều nếm thử hướng về kiếm phi đám người nơi cổng lớn bay đi bởi vì lúc này chỉ cần bọn họ không đi trêu chọc thiên huyết dạ như vậy liền không có bất luận kẻ nào sẽ ngăn cản bọn họ rời đi quả nhiên này nhóm người đối thiên huyết giả không có tồn tại sát tâm lúc sau vong khôi không còn có ngăn cản bọn họ đường đi tùy ý bọn họ rời đi, trung quanh phân tán hắc y. y nhân nhận được hắc thuốc mệnh lệnh sau cũng không có ngăn cản bọn họ rời đi, ngược lại làm người giải khai bọn họ trên tay kia quỷ dị ấn ký. chỉ một thoáng, mọi người vây quanh đi lên, đối với đại môn phương hướng cấp tốc bỏ chạy đi. thanh u tay cầm màu đen cự thước, hai mắt gắt gao nhìn trầm chằm vu sơn đỡ lấy thiên huyết dạ, thiên huyết giả phảng phất cũng cảm giác được hắn ánh mắt, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tuy rằng nàng đã suy yếu tới rồi một cái cực hạn. chính là nàng trong mắt vẫn cứ có không thể xóa nhòa kiên định cùng thuộc về nàng tôn nghiêm. Phần 197. Như thế nào? Muốn lưu lại ta. Vậy ngươi nhưng đến hao chút công phu mới được. Thiên huyết dạ khỏe miệng treo lên một nụ cười nhẹ nhàng nói, chính là nàng tươi cười lại không đạt đáy mắt, nàng trong lòng lúc này cũng ở hơi hơi tính toán, bởi vì huyễn lực đã khô kiệt, lúc này căn bản không có phóng xuất ra bảo bảo bọn họ năng lực, liền tính miễn cưỡng làm cho bọn họ từ phục ma trung ra tới, kia lấy chính mình hiện tại trạng huống, một phút đều duy trì không được. Thanh Vũ Tuấn Mỹ gương mặt nhìn Thiên Huyết Dạ, hiện lên một tia phức tạp thần sắc nói, ngươi là huyết yêu tộc, là ta mất mạng linh phủ chú sư nhất tộc phụng dưỡng thần, Thanh Vũ tự nhiên sẽ không lại cản lại ngươi đường đi, chẳng qua, Vu Sơn mãi ta nhất tộc phản đồ, 300 năm trước trộm đi trong tộc trấn tộc chi bảo thần mã lục, làm tương lai vong linh phủ chú sư nhất tộc tộc trưởng người, tự nhiên muốn đem hắn bắt. Thiên Huyết Dạ hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Thanh lúc này đây ngăn lại chính mình, cư nhiên là vì Vu Sơn. vu sơn con ngươi hơi hơi lập lòe đối mặt tay cầm phong ma thanh lũ hắn xác thật không có quá lớn nắm chắc chính là nếu hắn hiện tại đầu hàng như thế suy yếu thiên huyết dạ nhất định sẽ rơi vào mặt khác có tâm người trong tay hiện tại nên làm cái gì bây giờ không có khả năng vu sơn còn ở trong đầu suy tư biện pháp là lúc một câu chém đinh chặt sắt thanh âm vang lên Vũ sơn hai mắt nhìn về phía bị chính mình tay phải đỡ lấy thiên huyết dạ nàng trong mắt loe chân thật đáng tin nhìn về phía thanh lũ phương hướng thuyết minh nàng kiên quyết Ta Thiên Huyết Dạ sẽ không ném xuống chính mình đồng bạn, càng sẽ không dùng ra bán người khác mà đổi lấy chính mình tự do. Vu Sơn vì ta mà đến, ta sao có thể có thể vì chính mình mà bỏ hắn mà đi? Thiên Huyết Dạ nói giống như một cái sấm rền noanh ở Vu Sơn trong lòng, hắn vẫn luôn cho rằng Thiên Huyết Dạ không tức hắn người như vậy, cho tới nay đều là chính mình một người đơn phương muốn được đến Thiên Huyết Dạ nhận đồng, chính là Thiên Huyết Dạ lúc này nói ra nói, làm đến hắn nội tâm đã chịu mãnh liệt chấn động. Nàng nói nàng Thiên Huyết Dạ sẽ không ném xuống chính mình đồng bạn. đó là không đại biểu cho chính mình đã được đến nàng tán thành. Chủ tử, ta, Vu Sơn còn muốn nói cái gì đó, Thiên Huyết Dạ duỗi tay ngăn trở hắn. Ngay sau đó Thiên Huyết giả muốn miễn cưỡng chính mình thân mình đứng lên, cứ việc nàng đã suy yếu đến không được, chính là nàng vẫn là tránh thoát Vu Sơn nâng đỡ, chính mình lung lay đứng lên. Ta tốt chỉ là Vu Sơn cái này phản đồ, ngươi cần gì phải? Thanh U nói lạnh lùng vang lên, không mang theo chút nào độ ấm. Muốn nói lúc trước hắn là bởi vì phong ma huyết tinh kiếm khí ăn mòn mà mất đi tâm trí cho nên nhằm vào thiên huyết dạ, mà lúc này hắn, trong giọng nói rõ ràng mang theo nồng đậm phẫn nộ chi ý. Hắn, chán ghét thiên huyết dạ. Thiên huyết dạ cũng đương nhiên nhìn ra hắn đáy mắt chỗ sâu trong ý tứ, bất quá, đối với nàng thiên huyết dạ tới nói, chỉ cần không phải chính mình quan trọng nhất người, người khác thấy thế nào chính mình, cùng nàng không hề quan hệ. Muốn lưu lại vu sơn, ngươi đến trước từ ta thiên huyết dạ thi thể thượng bước qua đi. Thanh U nhìn Thiên Huyết Dạ không hề có thoái nhượng bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang. Trong tay Phong Ma cũng hơi hơi giật giật. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta đây liền trước giải quyết ngươi đi. Thanh U dơ lên cao khởi Phong Ma, Phong Ma phía trên khổng lồ khủng bố năng lượng đang ở hội tụ, tia Thị Huyết kiếm khí chỉ cần bổ tới Thiên Huyết Dạ trên người, mọi người không chút nghi ngờ, Thiên Huyết Dạ chắc chắn nháy mắt biến mất ở chỗ này, tan xương nát thịt. Thanh U, không thể, giết huyết yêu tộc người, ngươi sẽ đã chịu tộc quy trừng phạt. trăm triệu không thể hát thúc nhìn thanh ưu bộ dáng tức khác đối với hắn phương hướng hét lớn mà tiểu vũ trong mắt cũng lộ ra lo lắng quang mang nhìn về phía thanh ưu nơi phương hướng thanh ưu nghe nói hát thúc nói vẫn chưa dừng lại trong tay hắn động tác hắn lạnh lùng xoay người nhìn về phía hát thúc đám người nơi phương hướng nói liền một cái phản đồ đều không thể mang về trong tộc ta đây còn có cái gì tư cách làm vòng linh phủ chú sư nhất tộc tộc trưởng thanh ưu cố chấp lời nói làm đến hát thúc nháy mắt không biết nên nói chút cái gì chính là thiên huyết dạ tuyệt đối không thể chết được thiên huyết dạ đã chết kia thanh lũ cũng chỉ có tử lộ một cái này một bí mật còn chưa trở thành tộc trưởng thanh lũ cũng không biết hắn hiện tại hối hận vì cái gì không còn sớm ngày nói cho thanh lũ thiên huyết dạ ánh mắt dần dần lạnh băng trên tay cuối cùng huyễn lực cũng ở xúc tích liền tính chính mình hôm nay khả năng sẽ tán thân ở chỗ này kia chính mình cũng muốn cho hắn lưu lại khắc sâu giáo huấn phong ma phía trên cuồng bạo kiếm khí đã xúc tích xong thanh lũ lạnh lùng giơ lên trong tay cự kiếm không lưu tình chút nào đối với thiên huyết dạ phương hướng bổ qua đi Vũ Sơn thấy thế, đột nhiên kéo qua thiên huyết giả chính mình chắn phía trước, phía dưới tần phượng khiếu đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị tìm đúng thời cơ cứu mang đi thiên huyết giả, mà đúng lúc này. Về vì bình tĩnh không trùng nháy mắt phảng phất bị xé rách giống nhau, một cổ khủng bố huy áp che trời lấp đất thổi quét mà đến, quần quận hồng chiều từ trên trời giáng xuống, liền giống như màn trời phía trên tiên dị giống nhau, xanh thảm nước sông nháy mắt bao phủ hết thảy, có đến người thậm chí bị cọ rửa dựng lên làm nhân vi chi sợ hãi uy áp cùng thanh lánh tiếng nói ở không trung vang vọng dám đụng đến ta chủ nhân các ngươi đều đi trở thành nuốt thiên hà tế phẩm đi oanh thiên cùng địa tại đây một khắc bởi vì đầy trời hồng thủy liền vì nhất thể phảng phất biểu thị thai nạn buông xuống chương hai trăm đệ nhị tiết kiếm linh quốc song. một tịch bạch dí khuynh thành nữ tử từ trên trời giáng xuống nàng theo kia đầy trời nước sông lướt đi tới nàng kia mỹ lệ trên mặt toàn là thanh lánh túc sát biểu tình thanh u kia một kích trực tiếp bị nàng phất tay háo quét hai Ở Thanh U cùng những người khác trong mắt khủng bố như cương nhận nước sông, lúc này lại nhu mị như trong suốt giải lụa đem thiên huyết giả cấp kéo lên, mà vu sơn tắt theo kia nước sông bay về phía bạch dì hề nữ tử nơi phương hướng. Mọi người ở cảm giác được kia ngập trời thần thú uy ác ghi, hai mắt đều nhịn không được mở to, muốn nói thiên huyết giả lúc trước chúng thực lực đều ở vương giả cấp trở lên ma thú cho bọn họ mãnh liệt chấn động, mà lúc này từ thiên mà đem này bạch dì hề nữ tử, lại cho bọn họ tử vong uy hiếp. So vừa mới xuất hiện thiên huyết giả kia huyễn linh càng sâu. Giữa hai bên phệ thực lực sâu không thấy đáy, phản phất bị cái gì áp chế giống nhau, làm người cảm thụ uy áp đồng thời, lại vẫn ôm có một kia trống cự năng lực, mà lúc này này đẩy trời không hề che lấp linh hồn huy áp, làm đến ở đây mọi người hoàn toàn mất đi sinh hy vọng. Mẫu thân thiên huyết dạ hơi hơi suy yếu con người lúc này phản phất xuất hiện ảo giác giống nhau, nàng cảm giác dường như thiên khuynh thành thật sự lại lần nữa xuất hiện ở nàng bên người giống nhau. tuyệt sắc huynh thành bạch dĩ dĩ nữ tử lạnh leo thị huyết dung nhan đang xem hướng bị chính mình kéo vào trong lòng ngực suy yếu nhân nhi khi nháy mắt phóng nhu ôn nhu như mặt nước dễ nghe thanh âm cũng từ nàng trong miệng nói ra chủ nhân ta là niệm thành niệm thành thiên huyết dạ không tự chủ được vươn đi chuẩn bị vớt ve kia trường quen thuộc gương mặt tay nháy mắt đỉnh trệ ở giữa không trung nàng nỗ lực mở hai mắt đương nàng xuyên thấu qua cặp kia màu đen đôi mắt nhìn đến thân thể này linh hồn chỗ sâu trong khi nơi đó ở thật là chính mình hoàn toàn xa lạ linh hồn ôn nhu hàm chứa một tia ủy lại đôi mắt nháy mắt chuyển lánh ngay sau đó mắt đỏ trung lộ ra một tia không thể hoài nghi lánh lệ quang mang nói mang ta rời đi nơi này Niệm thành thuận theo gật gật đầu nàng mệnh là thiên huyết dạ cứu đến đối cùng nàng tới nói thiên huyết dạ chính là nàng chủ tử đối với nàng lời nói nàng sẽ không có bất luận cái gì nghi ngờ Niệm thành làm thiên huyết dạ tay đáp ở nàng bả vai phía trên nàng một tay đỡ lấy thiên huyết dạ một tay bắt đầu thao tác đẩy trời nước sông đem chủ nhân của ta thương thành như vậy Không cho các ngươi lưu lại điểm kỷ niệm quả thực thật xin lỗi các ngươi. Nuốt Thiên chi thủy, lan tràn đại địa, đêm này dơ bẩn địa phương hoàn toàn gột rửa đi. Và anh. A. Niệm Thành trong miệng chú ngữ mới vừa một niệm ra, nuốt thiên hà thủy từ trên trời giáng xuống, hồng thủy giống như manh thu giống nhau thổi quét này toàn bộ địa phương, khủng bố sóng thần cọ rửa hết thảy, thậm chí đem kiên không thể phá tường đá cùng đại môn đều sôi nổi cuốn đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ kiếm trùng cứ thế kiếm linh quốc đều bị bao trùm ở đại dương mênh mông nước sông trùng, than khóc tiếng quát tháo kinh thiên động địa, thiên huyết dạ chỉ là hơi hơi bắn phá liếc mắt một cái, liền suy yếu ở niệm thành trong lòng ngực hôn mê qua đi, này kiếm linh quốc sinh tử đã cùng nàng không quan hệ, nàng lộ ở phía trước, mà lúc này đây kiếm linh quốc trải qua đại kiếp nạn, có lẽ cấp những người đó mang đến khả thừa chi cơ cũng chưa chắc không phải. Đương niệm thành ôm thiên huyết dạ rời khỏi sau, một đạo thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm các nàng rời đi phương hướng thật lâu không có rời đi. tháng kia như liệp ưng con người gắt gao nhìn chằm chằm sớm đã không có thiên huyết dạ bóng dáng phía chân trời, trong miệng phát ra chân thật đáng tin thanh âm, chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt, thiên, huyết, đêm. Đương nhiên, thiên huyết dạ căn bản không biết có như vậy một đạo thân ảnh nhìn chính mình, mà liền tính nàng đã biết, tần phượng khiếu với nàng tới nói, chỉ là cái từng có một lần giao dịch người xa lạ mà thôi, chẳng qua ở tần phượng khiếu trong lòng thiên huyết dạ ý nghĩa, không chỉ có riêng tại đây. mà cùng ngày huyết đêm biết năm đó chính mình vì cứu đàm thiên tứ một mạng mà cấp sau lại chính mình rước lấy như vậy đại phiền toái là lúc nàng khẳng định hối hận lúc trước ở kiếm trùng khi không có sấn giết lung tung tần phượng hiếu đương nhiên này đó đều là lời phía sau nuốt thiên hà yêu niệm thành mang theo thiên huyết dạ thẳng đến kiếm linh ngoài thành trong lúc không có bất luận kẻ nào ngăn trở niệm thành không ngừng để cao tốc độ thẳng tắp đối với phương bắc chạy đi bởi vì nàng cảm giác được từ phía tây phương hướng có một cổ khủng bố sát khí sông thẳng bên này mà đến mà nàng trực giác, những người này tuyệt đối là vì thiên huyết dạ mà đến. Lên đường đuổi không sai biệt lắm một đêm thời gian, Niệm Thành biết thiên huyết dạ nội thương yêu cầu cũng đủ ngủ đông thời gian tới chữa trị thân thể của nàng, tuy rằng huyết yêu tộc tự mình chữa trị năng lực, ở vạn vật chung cơ hồ xếp hạng đỉnh, chính là lần này thiên huyết dạ chịu nội thương quá mức nghiêm trọng, trong cơ thể huyết lực hết sức hoàn toàn khô kiệt, mà chính mình bên ngoài thời gian không thể quá dài, nếu không liền phải vẫn luôn hao phí thiên huyết dạ huyết lực. Nay một đường nàng dựa theo thiên huyết giả chỉ thị hướng phương bắc tiến lên, bởi vì thiên huyết giả tiếp theo cái mục đích địa, chính là mặt bắc tuyết sơn nơi phương hướng, nàng yêu cầu đi tìm được nàng ông ngoại, làm hắn tới nói cho nàng năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa chỉ bằng nàng một người lực lượng, lật đổ hồn tháp tìm được thiên khuynh thành thật sự quá khó, rốt cuộc hồn tháp có thể ở đại lục phía trên sừng sững không ngã nhiều năm, cũng có hắn một ít căn cơ. Tiến vào một mảnh xanh un tươi tốt rừng cây lúc sau. nghiệm thành tìm một cây tương đối ẩn nấp đại thụ bay vút mà thượng đem thiên huyết dạ đặt ở chỗ cao thô to thân cây phía trên nơi này tầm nhìn trống trải đối với ba trăm mẹ trong vòng sự vật nhìn không xót gì mà xuống phương lại không dễ dàng phát hiện mặt trên động tĩnh có thể nói là một cái ẩn nấp tuyệt hảo địa phương nghiệm thành đánh ra bốn phía xác nhận sau khi an toàn nàng mới xoay người nhìn về phía vẫn luôn theo sau lưng mình mà đến vu sơn đối với vu sơn nàng căn bản không quen thuộc chính là ở nàng đi kiếm trùng phía trước Nàng thấy được hắn động thân hộ vệ Thiên Huyết Dạ một màn, chính là đối với Vu Sơn, liền tính Thiên Huyết Dạ tin tưởng hắn, niệm thành lại vẫn là lưu có cảnh giác, bởi vì Thiên Huyết Dạ lúc này bộ dáng, tùy tiện một người bình thường cầm một cây đao chỉ sợ cũng sẽ đối nàng sinh. Mệnh tạo thành uy hiếp, nàng không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Hơi hơi ngưng thần sở sở Thiên Huyết Dạ tay trái phía trên phục ma, niệm thành lấy nàng bán thần cấp uy áp mạnh mẽ cảm thụ phục ma chung hết thảy, ngay sau đó nàng tay nhẹ nhàng lôi kéo, tức khắc Đồng Diệc Thần kia nhẹ nhàng xinh đẹp thân ảnh từ phục ma trung bị nàng kéo ra tới. Ta sẽ trở lại phục ma trong vòng, các ngươi hai người một người phụ trách chiếu cố chủ nhân, một người phụ trách chủ nhân an toàn. Nếu ta ở phục ma trung cảm ứng được chủ nhân có bất luận cái gì sai lầm. Niệm Thanh nói còn không có nói xong, Đồng Diệc Thần đã đem chuyện tiếp qua đi. Ngươi không cần lo lắng, sư phó ta sẽ chiếu cố tốt, không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn nàng, trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua đi. Niệm Thanh hơi hơi sửng sốt. nàng được hiện kinh ngạc đánh giá có một chương hoa hoa mặt đồng diệt thần đối với nhân loại nàng trước kia tràn ngập hướng tới mà trải qua quá kia một lần thảm thống giáo hơn sau đối với nhân loại nàng đều có nồng đậm cảnh giác nhưng hiện tại đối với trước mắt này nhân loại nữ hải nàng lại phát hiện chính mình cư nhiên chút nào không nghi ngờ nàng trong miệng theo như lời nói Khẽ gật đầu niệm thanh híp mắt nhìn nhìn vu sơn cho hắn một cái lạnh băng cảnh cáo ánh mắt sau liền đối với phục ma trung bay đi rời đi khi chỉ có một câu ở đồng diệt thần bên thai quanh quẩn Có bất luận cái gì tình huống, chứa đầy huyết lực hoặc nội kình sơ một chút phục ma, chúng ta liền sẽ cảm ứng được, chiếu cố chủ nhân tốt. Đồng Diệp Thần nhìn niệm thành sau khi biến mất lại lần nữa khôi phục bình tĩnh phục ma, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vu Sơn nói, vì phương tiện chúng ta kế tiếp hợp tác, ta trước tự giới thiệu, ta kêu Đồng Diệp Thần, là sư phó Đồ Đệ. Đồ Đệ? Vu Sơn hơi hơi kinh ngạc, bởi vì lấy hắn hiểu biết thiên huyết giả tính tình, căn bản không giống như là sẽ thu đồ đệ người, mà trước mắt này diện mạo thanh linh tiểu nữ hài Cư nhiên là nàng đồ đệ. Ở ngươi khác cùng ngươi tự giới thiệu sau, ngươi hẳn là nói cho nàng tên của ngươi, mà không phải dùng hoài nghi ngữ khí chất vấn. Đồng Diệc Thần nghe nói Vu Sơn nghi ngờ ngữ khí, trong lòng tức khắc khó chịu, làm nhiều năm như vậy nam sinh nàng, tính tình cũng rất là nam tính hóa, nàng tiểu nữ nhi tư thái, chỉ sợ cũng chỉ có ở thiên huyết dạ cùng ta diệt trước mặt mới có thể hiện lộ một ít. Phần 198. Vu Sơn hơi hơi sừng sốt, nhiều năm như vậy Vẫn là lần đầu tiên có tiểu bối dám dùng loại này ngự khí nói với hắn lời nói, kinh ngạc qua đi đổi lấy chính là Vu Sơn cười to, hảo hảo, có cá tính, không hổ là chủ nhân đồ đệ, Lao Phu thích, ha ha ha. Lao Phu tên là Vu Sơn, là chủ tử người hầu, muốn như thế nào kêu, ngươi tùy ý đi. Đồng diệt thần nguyên bản cho rằng cái này diện mạo cổ quái lão nhân khẳng định sẽ bởi vì chính mình nói mà tức giận, không nghĩ tới hắn chỉ là kinh ngạc qua đi liền cười ha ha, còn nói cho chính mình tên của hắn. Lập tức nàng cũng thu hồi trên mặt không tốt, biểu tình hơi hơi hòa hoan xuống dưới. Nơi này là chỗ nào? Sư phó làm sao vậy? Nàng không có việc gì đi. Đồng diệt thần nhìn hôn mê bất tỉnh thiên huyết dạ lo lắng hỏi. Vũ Sơn như nhíu mày, ngay sau đó thở dài nói, chủ nhân phóng thích sở hữu ma thú, đồng thời sử dụng hát ma, vốn di cũng đã tiêu hao đại phê lượng huyết lực, cuối cùng nàng còn triệu hồi ra nàng bản mạng huyết linh, dẫn tới huyến lực khô kiệt, hiện tại mới có thể lâm vào hôn mê chung. nơi này là khoảng cách kiếm linh quốc 5.000 ngàn dặm bên ngoài phía bắc một mảnh rừng rậm cụ thể vị trí là ở nơi nào lao phu hiện tại cũng không rõ ràng lắm đồng diệt thần hơi hơi như mày theo sau đau lòng ngồi xổn xuống thân mình nhìn về phía thiên huyết dạ tuyệt mị trên mặt không hề một tia huyết sắc nguyên bản đỏ tươi môi đã làm kiệt trắng bệnh nàng kia một đầu đỏ như máu tóc dài đã rút đi phản hồi nguyên bản màu đen một thân bạch tí sớm đã vết máu loang lổ thấy không rõ lắm vốn dĩ bộ dáng người trước rời đi một chút Ta thế sư phó đem này một thân dơ ý để thay cho. Đồng diệp thần nói làm đến Vu Sơn sứng sốt, ngay sau đó hiểu rõ gật gật đầu, thiên huyết dạ liền tính là hắn chủ tử, nhưng rốt cuộc cũng là cái nữ hải tử. Ân, lão Phu liền ở gần đây điều tra địa hình, thuận tiện đi tìm một ít tuổi lửa cùng quả dại lại đây, ngươi cẩn thận một chút, cái này địa phương chỉ cần tận lực không phát ra âm thanh, không có người sẽ phát hiện, cái này phụ chú ngươi lấy hảo phòng thân, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vu Sơn vừa nói vừa từ tùy thân túi trung lấy ra một trương màu đen phụ chú, đem nó giao cho Đồng Diệt Thần trong tay tiếp tục nói: Nếu ở lao Phu còn chưa trở về phía trước, phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm, ngươi chỉ cần đem cái này phù chú bậc lửa, nguy hiểm liền có thể tạm thời giải trừ. Này phụ chú cùng lao Phu chi gian có cảm ứng, ngươi bậc lửa lúc sau Lão Phu sẽ bằng mau tốc độ gấp trở về. Ân. Đồng Diệt Thần tiếp nhận phù chú gật gật đầu, thận trọng đem nó phóng tới đai lưng trung. rốt cuộc nàng cũng rõ ràng thực lực của nàng chỉ cần gặp gỡ bình thường đại linh sư hoặc là đại kiếm sư giai đừng đều rất khó ứng đối vu sơn nhìn nhìn bốn phía phát hiện tạm thời không có uy hiếp sau liền phi thân hạ đại thụ mấy cái lắc mình hướng về rừng rậm nơi xa lao đi đệ nhị tiết tuyết hồ chồn nhìn vu sơn bóng dáng đã đi xa đồng diệt thần thu hồi ánh mắt chuyển qua thiên huyết dạ trên người ánh mắt nháy mắt trở nên đau lòng nàng lộ ra trên tay màu trắng nhận không gian từ giữa lấy ra một bộ màu đen quần áo chuẩn bị cấp thiên huyết dạ thay này nhận không gian là nàng ở ra tới là lúc viêm khôi giao cho nàng nghiệm thanh ở cùng nhận không gian chung viêm khôi câu thông khi viêm khôi liền làm đồng diệt thần ra tới cũng giao cho nàng cái này bình thường chữ vật nhận không gian nơi này đều là ngày thường viêm khôi bảo quản thiên huyết dạ một ít tùy thân quần áo cho đồng diệt thần lấy phương tiện nàng chiếu cố thiên huyết dạ đồng diệt thần vì thiên huyết dạ thật cẩn thận trà lau trên mặt cùng trên người máu tươi đem thiên huyết dạ thân mình phía trên dơ bẩn đều sát sạch sẽ sau so. nàng mới thế thiên huyết dạ đem quần áo mặc tốt, trong lúc thiên huyết dạ không hề có chuyển tỉnh, liền giống như vĩnh cửu lâm vào ngủ say giống nhau, sửa sang lại thỏa đáng sau, đồng diệt thần đem thiên huyết dạ nâng dậy tới, đem nạp dưới chung một ít quần áo phô tới rồi thô giáp trên thân cây, đồng diệt thần mới thật cẩn thận lại lần nữa đem thiên huyết dạ phóng tới trên thân cây làm nàng nằm hảo, hơi hơi xoa xoa giữa chán mồ hôi mỏng, đồng diệt thần mới có thời gian đánh giá bốn phía, liếc mắt một cái xuống phía dưới nhìn lại, có một khối không nhỏ đất bằng. bốn phía đều là xanh luôn tươi tốt che trời đại thụ ngẫu nhiên có điều thú hí vang thanh từ trong rừng rậm truyền ra toàn bộ trong rừng cây không khí hảo không hạ ý mà trong rừng hòa hợp an tĩnh không khí chỉ chốc lát sau đã bị sột sột soạt soạt thanh âm đánh vỡ đồng diệp thần thần kinh cũng nháy mắt căng thẳng lão đại người xác định kia tuyết hồ chồn thật sự sẽ chạy trốn tới nơi này sao nơi này chính là đã ra băng linh cực kính nó chạy đến nơi đây căn bản sinh tồn không đi xuống Hơi chút có chút sợ hai nam tử tiếng nói ở trong rừng cây vang lên, đồng diệp thần ngừng thở, đem thiên huyết giả toàn bộ thân mình giấu ở thân thể của nàng sau lưng, tận khả năng bảo vệ nàng, để ngừa đột nhiên ngoại ý muốn phát sinh, thương tới rồi nàng. Hẳn là không có sai, nó bị thương, vết máu lan tràn tới rồi nơi này, vậy chứng minh nó xác thật chạy trốn tới nơi này. Thanh thuộc giỏi giang thuộc về tráng hán thanh âm vang lên khi, tiếng bước chân đã khoảng cách đồng diệp thần cùng thiên huyết giả nơi đại thụ càng ngày càng gần. Đáng chết nơi này không phải thực cần nóc sao sâu như vậy rừng rậm chỗ sâu trong như thế nào sẽ có bình thường thợ săn tiến đến đồng diệc thần đẩy ra rừng cây nhìn đến phía dưới người tới sau không khỏi thấp giọng rủa thầm mấy cái người mặc áo lông trồn ăn mặc rất có dân tộc phong cách tráng hán từ trong rừng đi ra xem bọn họ trang phẫn hẳn là từ lệnh vô cùng địa phương mà đến mỗi người trên người đều có thợ săn chuẩn bị cung tiến cùng bội đao lúc này bọn họ đang ở khắp nơi tìm tòi một người diện mạo thô cùng có dâu quay nón đại hán đang ở trên mặt đất khám tra dẫn đầu nam tử dùng tay trên mặt đất sờ sờ đã cổ phần danh nghĩa màu trắng chất lỏng phóng tới chóc mũi hơi hơi cọ sát nghe nghe ngay sau đó hắn nhíu mày nói huyết hương vị là mới mẻ nó hẳn là liền ở phía trước một giây tới rồi nơi này nơi này nhất định có cái gì cực hạn hàn băng đồ vật hấp dẫn nó nếu không lấy nó kia đã thành thục linh trí không có khả năng mạo sinh mệnh nguy hiểm chạy trốn tới này bất lợi với nó sinh trưởng trong rừng rậm lại tiếp tục tìm không thể không có này chỉ tuyết hồ chồn liền tính là vì các thôn dân Mặt khác vài tên nam tử gật gật đầu, trên mặt đều có nôn nóng biểu tình, bọn họ thậm chí đã bắt đầu ở bụi cỏ khắp nơi siêu tầm, biên kêu hẳn là bọn họ kia trong miệng tuyết hồ trốn tên. Dầm, ra tới. Tiểu dầm, mau đừng chơi trốn tìm, a cổ muốn sinh khí Nga. Đồng diệp thần nhìn phía dưới kia mấy cái cao lớn thu cạnh đại nam nhân, bắt đầu nãi thanh mai khi ở rừng cây răng kêu, nàng không khỏi liền muốn cười ra tiếng, chính là một cái nho nhỏ kỳ quái thanh âm lại so với nàng sớm hơn vang lên. này cũng làm nàng trong miệng tiếng cười nháy mắt ngăn chặn dầm dầm đồng diệc thần theo thanh nguyên chỗ chậm rãi chuyển hướng phía sau nàng thật cẩn thận động tác thân mình nếu nàng không có nhớ lầm nói phía sau là thiên huyết dạ nơi địa phương mà đương nàng nhìn đến kia một đoàn thịt mum mút mung, mung nhỏ toàn bộ ngồi ở thiên huyết dạ trên trán là lúc nàng không khỏi hít sâu một hơi trên mặt biểu tình nháy mắt thay đổi thất thường ánh mắt cũng từ kia phỉ đô đô trên ngông chuyển qua phía trên tê đồng diệc thần không khỏi đột nhiên che lại miệng mình sợ kia kinh ngạc thanh âm từ nàng trong miệng lao ra làm đến phía dưới người phát hiện nàng cùng thiên huyết dạ tồn tại chính là nhìn cặp kia thiên chân vô tả mắt đen nàng kia thiếu nữ tâm nháy mắt luôn hãm rầm rầm tiểu gia hỏa nhìn đồng diệc thần bộ dáng lại tiếp tục kêu hai tiếng mãi khi âm điệu còn hơi hơi dơ lên đồng diệc thần nhìn kia toàn thân tuyết trắng không một ti tạp sắc vật nhỏ che miệng lại tay cũng chậm rãi thả xuống dưới cái kia vật nhỏ diện mạo dường như một con bình thường ngân hồ chính là nó thân hình lại so với thật nhiều hồ loại ma thú đều tiểu đến nhiều. Nó kia nho nhỏ thân mình chỉ có người trưởng thành lớn bằng bàn tay, mà phi đô đô hai chỉ chân trước, lúc này còn hơi co lại đặt ở trước ngực, sau lưng hai chỉ tiểu thô chân cùng kêu mông nhỏ, toàn bộ liền ngồi ở thiên huyết dạ cái chán phía trên. Người kêu tiểu rầm. Đồng diệp thân nhìn có được một đôi lại hắc lại lượng đồng từ nó, vai nó kia tròn tròn đầu một bộ thiên chân vô tài nhìn chính mình, không khỏi nhẹ giọng mở miệng chủ động cùng nó nói chuyện. rầm Dầm tiểu ra hỏa nghe xong đồng diệp thần nói, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu nói. Ha ha, ta thật là buồn, ngươi cũng chỉ biết nói từ ngực từ ngực, không phải bọn họ nói tiểu dầm lại còn có thể có ai. Đồng diệp thần vỗ vỗ chính mình cái chán nhẹ giọng nói, tiểu dầm tò mò nghiêng đầu, trước sau nhìn nàng. Tiểu dầm, ngươi như vậy dùng mông ngồi ở người khác trên đầu là không đúng nga ngươi có thể hay không từ sư phó của ta trên mặt xuống dưới. Đồng diệp thần nhìn tiểu dầm như vậy ngây thơ đáng yêu, không khỏi phóng nu thanh em dùng đánh thương lượng khẩu khí hỏi Dầm, dầm, như cũng là kia vai đầu to, như cũng là kia lặp lại thanh âm, chính là tiểu dầm tiểu thí thí chính là không chịu từ thiên huyết dạ trên mặt di động mảy may, phảng phất nơi đó đã trở thành nó lánh địa giống nhau. Đồng diệt thần hơi hơi nhịu như mày, tiểu gia hỏa không chịu xuống dưới, kia chính mình khẳng định đến ngẫm lại mặt khác biện pháp, tiểu dầm, nhanh lên từ sư phó của ta trên đầu xuống dưới, nếu không ta muốn sinh khí. Đồng diệt thần nói đôi tay đã lặng lẽ đối với tiểu dầm thân thể mà đi. muốn mạnh mẽ đem nó từ thiên huyết dạ trên người lộng xuống dưới mà nguyên bản thuần khiết không tì vết ngoan ngoan tiểu dầm ở cảm giác được đồng diệt thần ý đồ lúc sau nó cả người phản ứng ra ngoài đồng diệt thần đoán trước thầm thì thùng thùng tiểu ra hỏa toàn thân phục dán lông tóc nháy mắt phảng phất nổ mạnh giống nhau toàn bộ dựng đứng lên trong miệng vẫn luôn bình thản thiên chân lừng ngực lừng ngực biến thành lúc này phẫn nộ thầm thì thùng thùng hơn nữa nó hai mắt hàm chứa địch ý nhìn về phía đồng diệt thần phảng phất chỉ cần đồng diệc thần dám đem nó từ thiên huyết dạ trên người bắt lấy Nó liền thật sự sẽ cùng đồng diệt thần liều mạng giống nhau Hư đồng diệt thần ngón tay ở tiểu dầm lớn tiếng chu lên Thời điểm liền lập tức phóng tới bên miệng làm im tiếng trạng Mà cũng may tiểu dầm thân thể tiểu thanh âm cũng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể Cho nên phía dưới người chỉ là hơi hơi kinh ngạc nửa phần nhìn về phía trung quanh Lại không có phát hiện đồng diệt thần mấy người nơi Hô! Đồng diệt thần hơi hơi thở phào nhẹ nhõm Nhẹ nhàng xoa xoa giữa trán toát ra mật hãn Đang muốn cùng tiểu dầm nói cái gì đó. mà nàng nhìn về phía tiểu dầm cùng thiên huyết dạ con người trong nháy mắt trở lên phảng phất nhìn thấy gì không thể tin tưởng đồ vật giống nhau màu trắng ngà chất lỏng từ nhỏ dầm thân thể phía trên chảy ra lúc này đã lan tràn thiên huyết dạ toàn bộ cái chán mà những cái đó màu trắng chất lỏng lại ở thiên huyết dạ làn ra phía trên phát sinh kinh người biến hóa từng cây như chỉ bạc giống nhau đồ vật từ kiêm màu trắng ngà chất lỏng chung tách ra tới chậm rãi như điều hình sâu giống nhau từ thiên huyết dạ giữa mày chui đi vào nô Dầm kiếm màu trắng ngà chất lỏng trung màu ngân bạch dây nhỏ chui vào Thiên huyết dạ thân thể trong vòng sau, tiểu dầm phát ra một tiếng thỏa mãn thanh âm, toàn bộ khuôn mặt nhỏ thượng đều phiếm đỏ ửng. Thiên huyết dạ thân thể trong vòng băng hàn chi lực xuyên thấu qua kiêm màu bạc dây nhỏ tiến vào tiểu dầm thân thể trong vòng đồng thời, tiểu dầm trên người kia chảy ra màu trắng ngà chất lỏng cũng theo màu bạc dây nhỏ tiến vào Thiên huyết dạ thân thể trong vòng. Đồng Diệp thần nguyên bản cho rằng tiểu dầm ở thương tổn hoặc là hấp thụ Thiên huyết dạ thân thể trong vòng năng lượng vốn muốn ngăn cản nàng ở nhìn đến thiên huyết dạ nguyên bản tái nhợt mặt đỏ nhuận đồng thời ngừng lại tiểu dầm cùng thiên huyết dạ hai người giống như ở là một loại thường nhân khó có thể lý giải bổ sung cho nhau tiểu dầm màu trắng ngà chất lỏng chữa trị thiên huyết dạ thân mình thiên huyết dạ thân thể vốn có lạnh vô cùng chi khí cũng thỏa mãn tiểu dầm ma liên ở mặt trên tiểu dầm cùng thiên huyết dạ hai người phát sinh này thần kỳ một màn đồng thời phía dưới kia vài vị nam tử bởi vì tìm không thấy tiểu dầm ngự khí bắt đầu nôn nóng bất an lên đại ca làm sao bây giờ Tiểu dầm giống như thật sự không thấy, cực dạ lập tức liền phải đã đến, nếu là không có tiểu dầm, những người đó khẳng định sẽ tức giận, đến lúc đó các thôn dân sẽ phát sinh chút cái gì, ta. Một vị hơi hiện tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi thanh niên nam tử, dùng hắn kia thô giáp tay che lại mặt, phảng phất nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình giống nhau, tên kia đi đầu nam tử, trên mặt cũng có lo âu biểu tình, theo sau hắn nhìn về phía phía sau đi theo mặt khác vài tên nam tử. Bọn họ trên mặt đều treo cô đơn cùng thống khổ giao tiếp biểu tình. Không cần nản lòng, chúng ta nhất định có thể vào ngày mai cực dạ đã đến phía trước tìm được tiểu dầm. Chỉ cần đem tiểu dầm hiến tế cho bọn hắn, bọn họ liền sẽ không lại giống như trước kia giống nhau bốn phía tàn sát. Tiểu dầm là chúng ta thần nữ từ nhỏ nuôi lớn, nó có linh tính, lần này sẽ chạy ra, nhất định là bởi vì nó cảm ứng được thứ gì. Chỉ cần chúng ta tìm được nó, liền sẽ không có việc gì. Đi đầu nam tử nói sát thật nổi lên ổn định quân tâm tác dụng. Mà chỉ có chính hắn mới biết được, tiểu dầm khẳng định là biết trước tới rồi nó chính mình vẫn mệnh, cho nên mới sẽ thoát đi từ nhỏ dưỡng nó đến đại thần nữ, chạy trốn tới này phiến trong rừng tây, có không lại lần nữa tìm được nó, đã là một cái không biết bao nhiêu. Vâng! Giống! Mà mọi người ở đây thả lỏng cảnh giới đồng thời, trong rừng dầm đột nhiên chấn động lên, khủng bố thu tiếng hô vang vọng thiên địa, cái này làm cho đến sở hữu thợ săn đều sôi nổi vây ở một chỗ, khẩn trương để phòng nhìn về phía bốn phía Mà ở trên cây đồng diệp thần thả lỏng đề phòng thần kinh, tại đây một khắc lại nháy mắt căng thẳng. Phần 199. Kiếm Linh Quốc đến nơi đây liền kết thúc, tân văn chương triển khai, tiếp theo văn chương tên là 30 cực dạ cực dạ là một loại ngày đêm hiện tượng, Thiên Huyết Dạ sắp muốn triển khai mạo hiểm địa phương là một cái một năm có 30 ngày đều sẽ ở vào đêm tối trạng thái hẻo lánh địa phương, cái này địa phương một năm 30 ngày chung, không, có 3 ngày, chỉ có vô biên vô tận đêm tối, mà Thiên Huyết Dạ tới nơi này thời điểm, vừa vận cực dạ bắt đầu. kế tiếp sẽ có thế nào tích mạo hiểm đâu ta tiếp tục chờ mong o o chương 214 đệ tam tiết đệ nhất tiết đồng diệt thần nguy cơ thật lớn bỏ sát ma thú từ nơi xa đạp từng cây bị nó đánh ngã đại thụ mà đến nó kia như núi lớn cổng cảnh thân thể chính không nhanh không chậm bọ sát ở nó trên lưng có một tầng thổ hoàng sắc cứng rắn như áo giáp giống nhau bối ra đem nó thân thể nháo nháo bảo vệ trường ma thật lớn trong miệng có từng viên sắc bén răng nanh phảng phất chỉ cần nó miệng nhẹ nhàng hợp lại hợp lại ở nó trong miệng đồ vật đều trốn bất quá bị dập nát vận mệnh nó kia thô to như chảy sắt cái đuôi càng là quét ngang ở nó phía sau cây cối từng cây ba người vây quanh tre trời đại thụ cứ như vậy chết non giống không xong là vương giả cấp mà cá xấu long từ đại thụ phía trên thật cẩn thận xem đi xuống đồng diệp thần nhữ mày nói nàng quay đầu nhìn nhìn tiểu dầm cùng thiên huyết dạ tình huống giữa hai bên màu bạc dây nhỏ vẫn cứ liên hệ bổ sung cho nhau sư phó loại tình huống này khẳng định không thể bị đánh gãy Xem ra tất yếu dưới tình huống chỉ có hợp lực một bác. Đồng diệt thần nhìn kia lực phá hoại 10 phần khủng bố mà cá sấu long trong lòng đã bắt đầu có tính toán, bởi vì chỉ dựa vào phía dưới mấy cái chỉ có thể đối phó giống nhau manh thú thợ săn, khẳng định vô pháp thu phục này mà cá sấu long công kích. Đại ca, đây là cái gì manh thú, như thế nào như vậy khủng bố? Này, đây là cá sấu sao? Chính là nó như thế nào sẽ như vậy thật lớn? Tên kia kêu A cổ nam nhân đối với kia dẫn đầu nam nhân hỏi. Hắn trên mặt có hoảng sợ biểu tình, dường như giống mà cá sấu long như vậy ma thú, bọn họ là lần đầu tiên nhìn đến giống nhau. Nay hẳn là thuộc về khu rừng này ma thú, không phải bình thường mãnh thú, chuẩn bị cung tiễn, nhắm chuẩn sạc kích. Nói hắn liền đem sau lưng cung tiễn rút ra, nhắm ngay mà cá sấu long sở tới phương hướng, người khác nhìn hắn động tác cũng đều sôi nổi chuẩn bị, chính là mỗi người cầm cung tiễn lòng bàn tay lúc này đều đã ra mồ hôi, bọn họ không được tại chỗ di động bước chân, trên mặt toàn là thấp thỏm bất an. Thịch thịch thịch đất dung núi chuyển thanh âm càng ngày càng gần, mà cá sấu long đã đi tới mọi người trước mặt, nó toàn bộ liền giống như một đống cao lầu giống nhau, nhìn xuống ở nó trong mắt như con kiến giống nhau vài người. Nó kia màu vàng nâu trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm á cổ đoàn người, chính là nó lại phản phất như là không có tìm được nó muốn tìm được đồ vật giống nhau, nháy mắt bắt đầu cuồng nộ lên, giống. cương manh tiếng hô vang lên đồng thời, nó kia thật lớn bản chân đã đối thợ săn đoàn người chụp lại đây. Xa kích, xa kích. mau chóng lui lại dẫn đầu dâu quay nón nam nhân đối với mọi người gào dâu nói, chỉ một thoáng một hàng mười người đã hoàn toàn rối loạn, địa phương cá sấu long bản chân trụ được đồng thời, bọn họ sớm đã không kịp tàng ra. Suy liền ở bọn họ tuyệt vọng nhắm hai mắt khi, một đạo màu hồng phấn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đồng diệt thần toàn thân kinh lực phát ra, đối với mả cá sấu long nơi phương hướng xúc lực một trưởng huy qua đi. Ngao mả cá sấu long phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng kêu đồng diệt thần kia chứa đầy huyễn lực một kích tuy rằng ngăn trở nó tiếp tục giảm xuống chân chính là đồng thời cũng hoàn toàn chọc giận nó. phanh mà cá sấu long chân đột nhiên trên mặt đất phía trên một rộng tức khắc đại địa liền phản phất dao động giống nhau thật lớn cái khe trong nháy mắt thành sét đánh tia chớp hình dạng đối với đồng diệt thần mấy người nơi phương hướng cấp tốc mà đi. đồng diệt thần vừa thấy tức khắc không ổn nếu tùy ý này cái khe lan tràn như vậy thiên huyết dạ nơi đại thụ liền nguy hiểm không được chính mình nhất định đến ngăn cản. chính là vừa mới kia một kích nàng đã dùng ra nàng toàn bộ nội kình, lúc này nàng khuôn mặt nhỏ cũng đã tái nhợt, xem ra chỉ có sử dụng Vu Sơn cho nàng lưu lại bảo mệnh phụ chú. Từ trong lòng lấy ra kia màu đen phụ chú, Đồng diệt thần cắn chặt răng, ở tim mùi lửa đồng thời nàng kinh ngạc phát hiện, nàng cư nhiên đem mùi lửa cấp đánh mất, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía kia một hàng kinh hồn chưa định thợ săn, Đồng diệt thần đối với bọn họ phương hướng hết lớn, các ngươi ai có mùi lửa, chạy nhanh cho ta ném lại đây. Đồng diệt thần giống to thanh đổi về bọn họ suy nghĩ, kia dẫn đầu dâu quay nón trung niên nhân không hổ là người lãnh đạo, chỉ là hoảng loạn một cái chớp mắt liền lập tức phản ứng lại đây, từ trong lòng ngực lấy ra mồi lửa sau, nhanh chóng ném hướng về phía đồng diệt thần nơi phương hướng. Loảng xoảng đồng diệt thần nhìn như cũ chống chân như lấy tay, nhìn nhìn lại khoảng cách mà cá sấu long so gần phía trước, mặt sau lạc má trung niên nhân đám người trong mắt đều lộ ra hoảng loạn, lạc má dẫn đầu người lực đạo quá nặng, hơn nữa lay động không ổn định mặt đất mùi lửa lệnh khỏi quỹ đạo đồng diệt thần tay rơi xuống nàng phía trước. Đồng diệt thần nhìn kia khoảng cách mùi lửa càng ngày càng gần vết rách, lại quay đầu lại nhìn nhìn thiên huyết dạ nơi đại thụ, nàng cắn chặt răng, trực tiếp đối với mà cá sấu long phương hướng, cũng chính là mùi lửa rơi xuống phương hướng chạy vội qua đi. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp giống nhau, trước mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đồng diệt thần kia hồng nhạt thân ảnh, chỉ thấy kia thật lớn cái khe liền phải nói tới một khắc trước, đồng diệt thần đã một phen nhặt lên mồi lửa. nàng cầm lấy mồi lửa liền đột nhiên trở về chạy một bên mở ra mồi lửa một bên đối với những cái đó thợ săn nơi phương hướng quát tảng ra tảng ra thợ săn đám người nghe nói tức khắc phản ứng lại đây đều nháy mắt đối với hai bên trốn tránh mà đi đồng diệt thần lúc này đã chạy như điên tới rồi thiên huyết dạ nơi đại thụ phía dưới xích mồi lửa rốt cuộc bậc lửa liền ở cái khe đi vào đại thụ trước trước một giây đồng diệt thần vui sướng đem phủ chú bậc lửa phanh màu đen sương mù theo bạo phá tiếng vang nháy mắt triển khai khu khu khu đồng diệt thần ho khan dùng tay tản ra trước mắt sương mù đồng thời nàng bị trước mắt nhìn đến đồ vật sợ ngây người thật lớn màu đen hình người quái vật đứng ở nàng trước người nó trên người có kỳ dị quỷ mị phu văn ánh mắt lỗ trống nó nửa người dưới lúc này đã lâm vào kia thật lớn cái khe trung nó kia khô gầy như sải trên tay kết kỳ quái ấn ký tức khác kia từ mà ca xấu long phát ra một kích mà lan tràn cái khe tốc độ nháy mắt đỉnh trệ xuống dưới a màu đen hình người quái vật trong miệng phát ra một cái quỷ dị âm tiết Ngay sau đó, đầy trời sương mù dày đặc nháy mắt hóa thành nhiều đóa độc vân đối với mà cá sấu long nơi phương hướng cấp tốc bay đi, đem nó kia thật lớn đầu toàn bộ đều bao phủ ở độc vân bên trong. Giống mà cá sấu long phát ra từng tiếng bi thảm tiếng kêu, kia độc vân thật lâu bao phủ đầu của nó lâu không tiêu tan đi, nó toàn bộ thật lớn thân mình đã bắt đầu ở trong rừng cây không ngừng tán loạn, từng viên đại thụ ở nó kia không hề kết cấu va chạm hạ hét lên rồi ngã gục. Không xong, phụ chú người muốn biến mất, Vu Sơn tên kia như thế nào còn không trở lại a? đồng diệc thần nhìn kia sử dụng quá một lần sau thân hình đã bắt đầu tiêu tán phù chúng người không khỏi khắp nơi nhìn xung quanh nhìn lại mà lúc này mà cá sấu long đã thoát khỏi độc khí dây dưa lúc này nó hơi thở đã hoàn toàn thô bạo hai mắt mạo tơ máu nhìn về phía đồng diệc thần nơi phương hướng xong rồi đồng diệc thần nhìn kia nháy mắt liền xông thẳng hướng đối với chính mình xông tới mà cá sấu long toàn bộ thân mình đã cứng đờ đến không thể nhúc nhích phải biết rằng lấy nàng kiếm sư thực lực đối đại vương giả cấp ma thú lửa giận quả thực chính là so bọ ngựa đấu xe còn muốn vô lực hiu nghìn cân treo sợi tóc chi khắc một đạo giá mua bóng người từ nơi xa trong rừng cây tiêu bắn mà ra đồng diệt thần nhìn đến kia thân ảnh trên mặt mây đen cũng trong nháy mắt triển khai hóa thành vui sướng vu sơn người rốt cuộc đã trở lại đồng diệt thần cao hứng đối với vu sơn phương hướng quát vu sơn nhìn nhìn ngã trên mặt đất chật vật bất kham đồng diệt thần lại nhìn nhìn nơi xa một hàng mười người thợ săn mày nháy mắt nhíu lại vong linh triệu hoán địa linh hiện Vũ Sơn thu hồi đánh giá thợ săn đám người ánh mắt đồng thời, hai mắt nhìn về phía chạy như điên mà đến mà cá sấu long, trên tay huyền diệu ấn ký kết thành, tức khắc một lá bùa hiện ra. Phanh phủ chú bị Vu Sơn song chỉ một kẹp ấn ở trên mặt đất, tức khắc, một trận xương trắng phóng lên cao. Ngao một trận kỳ quái giống lên một tiếng ở kia mặt đất phía trên văng lên, tức khắc, một cái thổ hoàng sắc người khổng lồ xuất hiện ở mọi người trong mắt, nó thân mình đều là từ hoàng thổ cấu thành, ở nó di động là lúc. còn thỉnh thoảng có hoàng thổ từ nó thân thể phía trên bong ra từng mảng, người khổng lồ cùng mà cá sấu long thân mình không sai biệt lắm cao lớn, ở Vu sơn ngón tay biến hóa là lúc, nó kia dại ra hai tròng mắt chung, hồng quang chợt lóe mà qua, ngay sau đó, nó điên cùng đối. Với sông tới mà cá sấu long đón đi lên. Giống mà cá sấu long cùng địa linh hoàn toàn vận đánh vào cùng nhau, mà Vu sơn tắc đã muốn chạy tới đồng diệt thần bên người, không có việc gì đi. Vu sơn đem đồng diệt thần nâm dậy, phảng phất nơi xa chiến đấu đã không cần hắn tới nhọc lòng đồng diệc thần nhìn kia nơi xa cùng vương giả cấp mà cá sấu long đánh đến chẳng phân biệt trên dưới địa linh trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc nhìn về phía vu sơn người rốt cuộc là người nào người như thế nào sẽ sử dụng loại này cái này kêu làm vong linh triệu hoán thuật là chúng ta vong linh phủ chú sư nhất tộc đặc có kỹ năng không phải bọn họ theo như lời cái gì vu thuật vu sơn thấy đồng diệc thần muốn nói lại thôi nói không nên lời liền biết nàng muốn nói cái gì Vong Linh phủ Chú sư, các ngươi là Vong Linh phủ Chú sư. Nơi xa kia mấy cái thợ săn đầu lĩnh, ở nghe nói Vu Sơn nói lúc sau, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, Vu Sơn nhìn bọn họ dáng vẻ này, mày nháy mắt nhíu lại. Thợ săn đầu lĩnh nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, bay nhanh chạy đến Vu Sơn trước mặt, trên mặt tràn đầy kích động biểu tình nói, ngươi thật là Vong Linh phủ Chú sư. Ngươi Vong Linh Ma Tiên cùng chiêu hồn linh đâu? Ở nơi nào? Cho ta xem. Thợ săn đầu lĩnh nói mới vừa vừa nói xong, Vu Sơn trong mắt nháy mắt hiện lên một đạo sắc khí. Hắn kia giàn mua tay tia cho vương. Một phen chế trụ thợ săn đầu lĩnh yết hầu nói, nói, các ngươi là người nào? Lão đại, đại ca, sở hữu thợ săn thần kinh đều tại đây một khắc căng thẳng, bọn họ lập tức đem trong tay cùng tiễn đều nhắm ngay Vu Sơn phương hướng. Bọn họ cũng không biết vì sao Vu Sơn sẽ đột nhiên trở mặt không biết người, mà đúng lúc này, một đạo lưỡi biếng tan giã mê ly thanh âm ở đại thụ phía trên vang lên. làm thứ gì như thế nào như vậy xảo đệ nhị tiết 30 mươi cực dạng thợ săn thủ lĩnh ở nghe nói kia lười biếng tiếng nói sau hai mắt phản xạ tính ngẩng đầu đương hắn nhìn đến một thân hắc y di tuyệt mị thiếu niên từ thật lớn trên cây rớt xuống là lúc hắn hai tròng mắt không khỏi trở lên mà mặt khác thợ săn nhìn đến hắn kia từ trên trời giáng xuống nhân nhi biểu tình phần lớn không có sai biệt một thân hắc y di hay mặc phát tuyệt sắc thiếu niên dối tung hắn kia một đầu đen nhánh tóc dài từ không trung ưu nhã rơi xuống đen nhánh thanh triệt trong con ngươi tẫn hiện thanh lãnh Tuyệt mỹ đến không hề một tia tì vết gương mặt phía trên, phiếm lạnh băng thần sắc, hơi hơi khơi màu mi đôi, hiển lộ ra hắn lúc này không vui. "Chủ tử." "Sư phó." Vu Sơn cùng Đồng diệt Thần nhìn đến kia một thân hắc y tuyệt mỹ nhân như khi, đều kinh hỉ phát ra âm thanh, Đồng diệt Thần càng là chạy về phía Thiên Huyết Dạ bên người, hỉ cực mà khóc nào vào nàng trong lòng ngực. "Ha hả, Thiên Huyết Dạ bị Đồng diệt Thần bất thình lình động tác va chạm đến hơi hơi về phía sau lui nửa bước, chính là nàng lại không có sinh khí. đương nàng nhìn đến đồng diệc thần kia hốc mắt trung tràn đầy trong suốt là lúc không vui tâm nháy mắt đu, lại nhiều cũng hết giận khóc cái gì ta này không thôi kinh tình sao thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười vươn như bạch ngọc tay trái ngã lớn nâng lên đồng diệc thần cảm tay phải thế nàng lau rớt khỏe mắt nước mắt một tịch gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua đem hai người màu đen cùng hồng nhà táo dài bay múa dựng lên thiên huyết dạ kia màu đen tóc dài cùng đồng diệc thần tóc đẹp đan chéo trên miên trên cây là cây thổi lạc mà xuống bay qua hai người bên người phát họa ra một bộ cực mỹ hình ảnh mọi người trong nháy mắt xem đến ngây người thiên huyết dạ khỏe miệng kia mị hoặc thiên thành tươi cười phảng phất làm ở đây mọi người tâm đều luôn hãm bọn họ chưa từng có gặp qua nam nhân cũng có thể mỹ thành như vậy bộ dáng tức khác mọi người đình chỉ hô hấp giống nhau thẳng đến thiên huyết dạ đem đồng diệt thần ôm đến phía sau yêu nhã thong dong nâng lên nàng tay phải xích màu đen ngọn lửa trong nháy mắt hướng thể mà ra Ở thiên huyết dạ lòng bàn tay hình thành cầu hình năng lượng hòa đoàn, thiên huyết dạ tay nhẹ nhàng vung lên, phần diễm hóa thành màu đen hình cầu nháy mắt như sấm sét hoa phá trường không đối với tư đánh vào cùng nhau địa linh cùng mà cá sấu long phương hướng ném qua đi. quanh màu đen hình cầu cùng mà cá sấu long cùng địa linh và chạm đến cùng nhau kia một khắc, kinh thiên tiếng nổ mạnh nháy mắt vang lên, thợ săn đám người phản xạ tính đem đầu ôm lấy ngồi xổm trên mặt đất, kia mà cá sấu long còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Ngay cả cùng vu sơn địa linh cùng nhau bị tạc đến dập nát, hóa thành cho tàn tiêu tán ở không trung. Phần 200 Cô thợ săn chợt đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cái này tuyệt mị thiếu niên cho bọn họ một loại nguy hiểm cảm giác, Hắn giơ tay nhấc chân gian ưu nhã lười biếng, chính là làm khởi sự tới lại tàn nhẫn không chút do dự, bọn họ trực giác ở đây ai đều có thể đắc tội, chính là không thể chọc tới cái này thoạt nhìn nhất vô hại, Mỹ lệ nhất thiếu niên. Dầm Dâm ma liền ở trong rừng bởi vì bạo phá thanh qua đi dị thường an tĩnh không người cảm nghĩ là lúc một tiếng đáng yêu thanh âm đột nhiên vang lên thợ săn chờ đối thanh âm này phảng phất đặc biệt mất cảm bọn họ đều nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ cũng chính là thiên huyết dạ phương hướng chỉ thấy một cái màu trắng hình cầu từ thiên huyết dạ đen nhánh nồng đậm đầu tóc trung chui ra tới cố sức đem thiên huyết dạ kia một đầu tóc đẹp làm như cầu thang hướng về phía trước leo lên chút nào không màng thiên huyết dạ đã biến hắc sắc mặt trực tiếp bỏ tới rồi nàng đỉnh đầu phía trên. Ông tiểu thô chân trực tiếp ngồi ở mặt trên, phảng phất mặt trên đã là nó lãnh địa giống nhau. Tiểu dầm, tên kia gọi a cổ tuổi trẻ thợ săn, nhìn đến kia màu trắng hình cầu xuất hiện kia một khắc, trên mặt này lên kinh hỉ biểu tình đối với nó no quát. Thiên huyết dạ hơi hơi nhún mày, một tay đem tiểu dầm từ nàng đỉnh đầu phía trên đề ra xuống dưới, hai mắt đạm mạc nhìn tiểu dầm đối với a cổ phương hướng nói, đây là của các ngươi. A cổ nhìn thiên huyết dạ kia thanh lanh ánh mắt, không khỏi hơi hơi sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. cũng máy móc gật gật đầu thiên huyết dạ nhìn nhìn trên tay dẫn theo kia một đoàn lông xù xù tiểu rầm trên mặt nháy mắt xuất hiện chán ghét biểu tình chút nào không màng tiểu rầm kia nhìn người khác trong mắt đáng thương vạn phần ánh mắt không lưu tình chút nào một phen ném hướng về phía kia a cổ phương hướng quản hảo các ngươi sâu tiếp theo nó liền sẽ không đơn giản như vậy rời đi mà là biến thành một đống thị tương thiên huyết dạ vỗ vô tay bởi vì năm đó tại nội viện dược đường là lúc thảm thống ký ức nàng đặc biệt chán ghét sâu linh tinh đồ vật liền tính là lớn lên giống nàng cũng giống nhau chẳng ghét. Một đoàn thịt cầu tiểu dầm, toàn thân có bệnh nhung nhung trường bao, xem ở nàng trong mắt chính là một cây tương đối thô viên thịt trùng mà thôi, cho nên nàng cũng không nghĩ xác nhận tiểu dầm đến tột cùng là cái gì liền đem nó ném tới á cổ trong tay. Sâu. So. Mọi người trên mặt biểu tình trong nháy mắt dại ra, ngay cả vu sơn cùng đồng diệt thần biểu tình cũng giống nhau. Ở người khác trong mắt như thế đáng yêu tiểu hồ ly tiểu dầm, ở thiên huyết dạ trong mắt thật là một cái khá lớn sâu mà thôi Mà bị thiên huyết dạ chuẩn sắc ném rổ tiếng A cổ trong lòng ngực tiểu dầm lại không vui, nó liều mạng muốn từ A cổ trong lòng ngực bỏ ra, quyết tâm chính là muốn cùng thiên huyết dạ ở bên nhau. Thiên huyết dạ nhưng mặc kệ nó, ở nàng trong mắt, bảo bảo kia thịt mùn mút thân mình có thể so này lồng xù xù sâu đáng yêu nhiều, cho nên nàng cũng không tưởng lãng phí thời gian ở một cái nàng ghét nhất sâu trên người, theo sau nàng nâng lên đôi mắt sâu kín hỏi, nơi này là chỗ nào? Nàng chỉ ẩn ẩn nhớ rõ, ở hôn mê kia một khắc niệm thành chạy tới. Đem nàng mang ly kiếm trùng trong vòng, rồi sau đó mặt nàng vẫn luôn ở và hôn mê ngủ say bên trong, đối sở hữu sự tỉnh đều không phải rất rõ ràng. Chủ tử, nơi này là kiếm linh quốc lấy Bắc một tòa rừng rậm, xác thực phương vị là nơi nào Lao Nô cũng không rõ ràng lắm, vừa mới Lao Nô thăm dò qua đi, phát hiện nơi này đã lệch khỏi quỹ đạo Tuyết Sơn phương hướng, nếu ta đoán không sai, chúng ta chỉ sợ đã tiến vào một cái chết nói. Vụ Sơn lúc này đã buông lỏng ra chế trụ thợ săn đầu lĩnh tay. Hướng thiên huyết dạ báo cáo hắn thăm dò qua đi tình huống, Thiên huyết dạ nghe xong hắn nói sau đỉnh mày nhíu lại, chết nói: "Có ý tứ gì?" Vu Sơn giữa mày cũng toàn là nghiêm túc thần sắc, hắn đi hướng Thiên huyết dạ phương hướng nói, "Tiến vào này tòa rừng rậm sau, chúng ta cũng đã tiến vào một đống di động mê cung, chúng ta tới lộ sớm đã biến hóa, chúng ta vô pháp quay đầu lại, liền tính quay đầu lại cũng vô pháp đi ra ngoài, cũng vô pháp từ này bên trong đi ra ngoài." "Có ý tứ gì?" Nay tòa rừng rậm sẽ di động" Thiên huyết dạ thanh lanh trên mặt lúc này cũng hiện lên kinh ngạc biểu tình, theo sau một mạt hứng thú thần sắc xuất hiện ở nàng trên mặt, sẽ di động dừng dầm sao. Có ý tứ. Vu Sơn cùng đồng diệt thần hơi hơi nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ nhìn thiên huyết dạ này biểu tình, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, ai, bọn họ chủ nhân a, cũng chỉ có nàng mới có thể giới tình huống như vậy còn hiển lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, đổi làm những người khác, chỉ sợ sớm đã khủng hoảng đến không biết như thế nào cho phải. trừ phi là biết này tòa dừng rầm lộ người nếu không chúng ta vô pháp từ này bên trong rời đi vu sơn nói vừa nói xuất khẩu thiên huyết dạ ánh mắt liền chuyển qua kia thợ săn một hàng mười người trên người cuối cùng nàng ánh mắt dừng lại ở thợ săn đầu lĩnh trên người thiên huyết dạ hơi hơi di động bước chân bối tay chậm dài hướng đi thợ săn đầu lĩnh nơi phương hướng thợ săn đầu lĩnh hơi hơi có vẻ co quắc bất an chính là theo sau hắn thủ lĩnh can đảm hiển lộ ra tới thẳng thắn thân thể nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ đánh giá thợ săn đầu lĩnh nhìn bọn họ một thân bất đồng phương bắc giả dạng các ngươi biết đường đi ra ngoài không phải nghi vấn mà là khẳng định thiên huyết dạ từ kia thợ săn đầu lĩnh trong mắt cũng đã thấy được đáp án thợ săn đầu lĩnh hơi hơi kinh ngạc nửa giây ngay sau đó gật gật đầu thần nữ cho chúng ta triệu hoán phụ chú chỉ cần chúng ta tìm được tiểu dâm lúc sau bậc lửa triệu hoán phụ chú là có thể đủ truyền tống hồi thôn trong vòng triệu hoán phụ chú thiên huyết dạ hơi hơi nhún mày mà vu sơn lúc này cũng đã đi hướng trước trên mặt tràn đầy túc sắt thần sắc đối với thợ săn nói các ngươi đến tuột cùng là người nào như thế nào sẽ biết ta mất mạng linh phủ chú sư nhất tộc còn có ta mất mạng linh phủ chú sư nhất tộc triệu hoán truyền tống phủ chú thợ săn thủ lĩnh hơi hơi kinh ngạc nửa giây ngay sau đó giữa mày nảy lên cao hứng biểu tình nói ngươi thật sự cùng chúng ta thần nữ giống nhau là vong linh phủ chú sư chúng ta đây được cứu rồi thần nữ linh lực đã suy kiệt bảo hộ không được thôn dân đã bao lâu cầu xin ngài cùng chúng ta cùng nhau trở lại chúng ta thôn giúp giúp chúng ta hào sao thợ săn thủ lĩnh nói một đại đẩy thiên huyết dạ đám người nghe không hiểu đồ vật chính là lại từ hắn lời nói xôi thai ra mấu chốt nhất đồ vật ngươi nói các ngươi trong thôn có vong linh phủ chú sư sao có thể vong linh phủ chú sư chưa bao giờ cho phép tộc nhân đơn độc rời đi hành động vu sơn trên mặt tràn đầy mây đen hắn giống như đối với kia thần nữ hay không là vong linh phủ chú sư thân phận cảm thấy hoài nghi thiên huyết dạ nghe xong vu sơn nói mày đẹp hơi hơi khơi mào nói vậy ngươi lại là cái gì Có lẽ ở ngươi mặt sau, nhiều một cái cùng ngươi giống nhau dị loại cũng nói không chừng. Thiên huyết Dạ nói làm đến vu sơn trên mặt này lên khiếp sợ biểu tình, cùng hắn giống nhau trốn chạy giả. Này! Cực dạ lập tức liền phải tới, vài thứ kia lập tức liền phải ra tới. Có tiểu dầm bọn họ khả năng sẽ thu liễm một chút, chính là hiện tại thần nữ linh lực suy kiệt, không biết bọn họ còn nguyện ý hay không tuân thủ đức định, cầu xin các ngươi, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta, chúng ta toàn thôn người đều sẽ cảm tạ các ngươi cả đời. Cực dạ Đó là thứ gì? Ở Thiên Huyết Dã phía sau Đồng Diệp Thần Rốt cuộc vào lúc này mở miệng, mà Thợ săn thủ lĩnh nghe nói nàng lời nói, trên mặt che kín mây đen, theo sau hắn thở dài một hơi nhẹ giọng giải thích. Chúng ta thôn là ở vào đại lục nhất mặt Bắc một cái hẻo lánh tiểu sân thôn, nơi đó quanh năm tuyết động, thôn dân vẫn luôn đều quá an nhàn tự tại sinh hoạt, chính là ở chúng ta nơi đó, mỗi năm đều sẽ có một cái kỳ dị hiện tượng xuất hiện, chính là một năm bên trong, có 30 ngày đều sẽ ở vào cực dạ bên trong, 30 ngày trung vĩnh vô ban ngày. Sở hữu thôn dân chỉ có thể ở dài dòng trong đêm đen vượt qua. Có chuyện như vậy. Đồng diệt thần hơi hơi kinh ngạc ra tiếng, mà vu sơn trên mặt lại che kín khuôn mặt u sầu. hắn cả người lúc này đều ở tự hỏi kia thần nữ sự tình. Thiên huyết dạ nhìn vu sơn trên mặt biểu tình, lại nhìn nhìn thợ săn thủ lĩnh đám người. Nàng tự hỏi không phải một cái có lòng có phổi người, chính là này một loạt sự tình gợi lên nàng hứng thú, hơn nữa bị nhốt tại đây trong rừng rậm bọn họ. trừ bỏ cùng thợ săn đám người cùng nhau dùng triệu hoán phủ chú rời đi nơi này cũng không có mặt khác biện pháp đi thôi thanh lánh lại chân thật đáng tin thanh âm vang lên đồng thời thợ săn chờ trên mặt đều dâng lên vui sướng biểu tình đệ tam tiết tiểu dầm chấp nhất ngươi thật sự nguyện ý giúp chúng ta kia thợ săn thủ lĩnh hơi hơi thu liễm trên mặt hương phấn biểu tình thử tính muốn xác nhận thiên huyết dạ theo như lời phải chăng là sự thật thiên huyết dạ hơi hơi nhướng mày vẫn chưa ngôn ngữ mà nhìn nàng này biểu tình đồng diệt thần Mặt âm trầm tiến lên nói, ngươi hiện tại là tại hoài nghi sư phó của ta nói sao? Vậy các ngươi thật cũng không cần yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Đồng Diệp thần nói làm đến kia thợ săn thủ lĩnh sửng sốt, hắn cẩn thận nghĩ nghị hắn hỏi chuyện xác thật có thiếu thỏa đáng. Theo sau hắn đối với thiên huyết Dạ phương hướng, đem tay phóng tới trước ngực không lưng nói, thật sự thực xin lỗi, ta hướng ngải chân thành xin lỗi. Thiên huyết Dạ vẫn chưa để ý tới nàng, thợ săn thủ lĩnh xấu hổ cung thân mình, cuối cùng hắn không thể không chính mình đứng dậy. từ hắn tùy thân con túi chung lấy ra một chương màu đỏ tươi phù chú mà vu sơn ở nhìn đến này màu đỏ tươi phù chú là lúc trong mắt hiện lên một tia thâm thúy chi xác thiên huyết dạ nhìn sắc mặt của hắn khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên vong linh chuyển giao chi môn khai thợ săn thủ lĩnh bậc lửa kia màu đỏ tươi phù chú đồng thời hắn trong miệng cũng đồng thời niệm xuất khẩu quyết ngay sau đó màu đỏ tươi sao sáu cánh truyền tống trận hiện ra ở trước mặt mọi người thỉnh các ngươi vài vị đi đến này truyền tống trận phía trên Thợ săn thủ lĩnh đối với thiên huyết dạ mấy người làm ra thỉnh thủ thế, thiên huyết dạ dẫn đầu đi tới truyền tống trận phía trên, đến tất cả mọi người đã đứng ở truyền tống trận thượng lúc sau, màu đỏ tươi quang mang tức khắc chói mắt lóng lánh mà ra. Chỉ là một cái trước mắt, mọi người liền ở kia tận trời hồng quang xuyên thấu phía chân trời là lúc, biến mất ở tại chỗ. Ma Liên ở cùng thời khắc đó, kiếm linh quốc. Một hàng hắc y nhân xuất hiện ở kiếm linh quốc cửa thành, bọn họ hai mắt quét về phía khắp nơi phảng phất bị hồng thủy cọ rửa qua cảnh tượng. Dẫn đầu mang theo diêm là mặt nạ nam nhân đôi mắt nháy mắt âm trầm xuống dưới, khí vị biến mất, sao lại thế này? Mà cùng hắn sóng vai mà đi, ở hắn bên người một thân huyết sắc quần áo yêu diệm nữ tử, khỏe môi hơi hơi nhấp chặt, nàng ngửa đầu nhìn về phía không trung, màu đỏ trong mắt tràn đầy thống khổ thần sắc. Chẳng lẽ, ta và ngươi chú định cuộc đời này chỉ có thể như vậy bỏ lỡ sao? Khi ta cổ đủ dũng khí tới nói cho ngươi năm đó làm những chuyện như vậy đều không phải ta buồn ý khi, ngươi rồi lại từ ta bên người lưu khai. Dưới háng cưới đặc thù ma thú H.I.G. nhân thủ lĩnh trong mắt hiện lên một tiêu huyết tinh lệ khí vào thành tàn sát vô cùng đơn giản bốn chữ liên chú định mới vừa bị hồng thủy rửa sạch quá kiếm linh thành sắp sửa lại một lần nhiễm huyết tinh bất quá cũng đúng là bởi vì lần này tàn sát biến cố cấp kiếm linh quốc mang đến đại nguy cơ đồng thời cũng đồng thời cho Hách Liên gia tộc một lần xoay người cơ hội đương nhiên này đó đều là lời phía sau cách hình tròn sao sau cánh truyền tống trận ở một mảnh băng tuyết thế giới không trung trận xuất hiện. Màu đỏ tươi cực quang xuất hiện lúc sau, một hàng 13 người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lọt vào phía dưới trên mặt tuyết. Sư phó, Đông Diệc Thần rơi vào tuyết địa trong nháy mắt kia, nàng bất chấp chính mình trên người lây dính tuyết trắng, cái thứ nhất vọt tới Thiên Huyết Dạ bên người, vì nàng vô dứt trên người bọc lên một tầng tuyết, sợ lâu lắm Thiên Huyết Dạ liền sẽ cảm mạo giống nhau. Cuối cùng một ngày mặt trời lặn, tối nay cực dạ liền phải bắt đầu rồi. Thợ săn thủ lĩnh nhìn phương tây rơi xuống Hồng Nhật, trong miệng không khỏi hơi hơi cảm thán nói. Thiên Huyết Dạ nâng lên con ngươi nhìn về phía khắp nơi, nơi này hoàn toàn là một mảnh băng tuyết thế giới, cùng băng nguyên chi sâm bất động. Nơi này, khắp nơi hoang vu, mênh mông vô bờ băng tuyết, lại không có bất luận cái gì cây cối, điều thú, thậm chí trừ bỏ Thiên Huyết Dạ đoàn người ngoại, không có bất kỳ nhân loại nào. Nơi này chính là các ngươi sinh hoạt địa phương, người đâu, thôn đâu. Đông diệp Thần Thế Thiên Huyết Dạ xử lý thỏa đáng sau, mới có tâm tư ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, mà đương nàng nhìn đến một mảnh hoang vu là lúc. trong mắt không khỏi hơi hơi lộ ra kinh ngạc thần xác nơi này khoảng cách chúng ta thôn còn có mười mấy dặm lộ trình nơi này gọi là tuyết mạc tuyết chi sa mạc ý tứ cũng là bảo hộ chúng ta thôn cái chắn. kia ôm tiểu dầm a cổ vào lúc này mở miệng trả lời đồng diệp thần vấn đề tiểu dầm ở trong lòng ngực hắn từ bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn đều không có ngừng nghỉ quá nó vẫn luôn ý đồ từ a cổ trong lòng ngực tránh thoát muốn chạy đến thiên huyết dạ phương hướng mà biết do tiểu dầm ý đồ thiên huyết dạ tắt hoàn toàn lựa chọn làm lơ từ nơi này đi bộ đến thôn phòng chứng yêu cầu ba cái canh giờ thời gian hy vọng không cần gặp gỡ tuyết trần bạo thợ săn thủ lĩnh khẽ nhữ mày nhìn mây đen răng đầy trên không nói mà thiên huyết giả mấy người nghe được hắn nói tuyết trần bạo tức khác không rõ nguyên lý do không phải báo cắt sao đi thôi các vị đi theo ta từ ta dẫn đường đúng rồi ta tới giới thiệu một chút ta kêu kỳ một lôi đây là ta đệ đệ kỳ một cổ lúc này viên đạt, một phi tên kia gọi kỳ một lôi thủ lĩnh một đám vị thiên huyết giả mấy người giới thiệu Mà thiên huyết dạ ba người, căn bản vô tâm nghe bọn hắn đến tuột cùng ai kêu cái gì, chỉ là nhớ ký tiêu kỳ một huynh đệ tên, đến nổi những người khác, bọn họ không nhớ được, cũng không có thời gian nhất nhất đi nhớ. Phần 201 Đây là sư phó của ta Minh Dạ, đây là Vu Sơn, ta kêu đồng diệt thần. Đồng diệt thần căn cứ vào lễ phép, đơn giản vì kỳ một lôi mấy người giới thiệu nói, thiên huyết dạ mỉm cười ngắm nàng liếc mắt một cái, đồng diệt thần gương mặt nháy mắt đỏ bừng. Ha ha ha thiên huyết dạ cười to ba tiếng về phía trước đi đến, nàng này đồ đệ à, ở chính mình trước mặt ra mặt chính là mỏng, ha ha. Mà mọi người ở đây không rõ nguyên do là lúc, đồng diệt thần hờn dôi chạy hướng thiên huyết dạ phương hướng, sư phó. Kỳ Mục lôi mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng lắc lắc đầu theo đi lên. Các ngươi trong thôn mặt đều có chút người nào. Thiên huyết dạ liền về phía trước đi, trong miệng tùy ý hỏi. Mà kỳ Mục lôi nghe xong nàng lời nói, tức khắc đáp lời nói. Chúng ta thôn kêu linh cảnh thôn, trong thôn tổng cộng cũng chỉ có mấy chục hộ nhân ra, mọi người thêm lên bất quá trăm người. Trong thôn có một cái gọi là cực băng linh cảnh địa phương, chúng ta thần nữ liền ở tại nơi đó. Thế thế đại đại bảo hộ chúng ta thôn dân, chính là liền ở 10 năm trước. Những người đó đi tới chúng ta trong thôn, bọn họ mua đến 30 cực dạ thời điểm, liền sẽ xuất động, tàn sát toàn thôn tuổi trẻ cô nương. Sau, lại thần nữ cùng bọn họ đạt thành ước định. mỗi năm ở 30 cực dạ tiến đến là lúc hướng bọn họ tiến công có cực phẩm máu tuyết hồ trồn bọn họ liền không hề công kích thôn chính là năm nay tiểu dầm làm tiến công tuyết hồ trồn nó lại đột nhiên từ cực băng linh cảnh chạy ra tới cho nên chúng ta mới có thể phụng thần nữ mệnh lệnh ra thôn tìm kiếm tiểu dầm sau đó gặp các ngươi những người đó có lợi hại như vậy sao các ngươi kia thần nữ không phải cùng vu sơn giống nhau là vong linh phủ chú sư sao nàng cũng không có cách nào đối phó bọn họ đồng diệt thần vào lúc này mở miệng hỏi Kỳ mục lôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bọn họ thật sự quá mức lợi hại. Vong linh thuật đối bọn họ chỉ có kiểm chế tác dụng, căn bản không thể chân chính phá hủy bọn họ. Bọn họ tái sinh năng lực căn bản không phải nhân loại có khả năng có được. Ngay cả trong núi ma thú, không, ngay cả vừa mới như vậy ma thú, chỉ sợ đều không thể theo chân bọn họ so sánh với. Chúng ta thần nữ nói, bọn họ tái sinh năng lực, chỉ sợ chỉ có thần nữ nhất tộc cung phụng thần nhân, huyết yêu tộc có thể so sánh. Thiên huyết giả ở nghe được mặt sau những lời này lúc sau. mày nháy mắt nhấn lại có thể cùng nàng huyết yêu nhất tộc phinh mỹ tái sinh năng lực bất quá này thân nữ nàng là càng ngày càng có hứng thú gặp một lần mọi người giấu chân mới vừa ở tuyết địa thượng in lại lúc sau mặt sau phong tuyết nháy mắt lại đem dấu chân vùi lấp thiên huyết dạ kia một đầu rối tung tóc dài sớm đã dùng tơ hồng cao cao dựng thẳng lên kỳ mục lôi đám người trên người đều không sai biệt lắm bị thổi bay phong tuyết bao trùm chỉ có thiên huyết dạ ba người trên người chút nào tuyết viên đều không có dính thượng Cái này làm cho kỳ mục lôi đám người càng là xác định, thiên huyết dạ mấy người theo chân bọn họ thần nữ là giống. nho người, đều có được thần lực. Mà nói tiểu dầm, bởi vì nó liên tiếp muốn từ A cổ trong lòng ngực vượt ngục đều không có thực hiện được, ở phong tuyết chung nó đã từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn đại ở A cổ trong lòng ngực, chẳng qua nó kia ngăm đen mắt to, từ đầu tới đuôi sáng lấp lánh nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng, chứng minh rồi nó vẫn luôn đều không có từ bỏ chạy trốn tới thiên huyết dạ bên người. Thiên huyết dạ đám người càng đi trước phong tuyết liền càng lúc càng lớn. Kỳ mục lôi nhìn về phía bốn phía một mảnh tuyết trắng, mày cũng chậm rãi níu lại, hoàng hôn chậm rãi chầm xuống, hắc ngày chậm rãi buông xuống. Chính là ở một mảnh tuyết trắng băng tuyết thế giới, hết thảy đều là như vậy sáng ngời, chỉ là mất đi hoàng hôn chỉ dẫn, phía trước lộ trở nên mê mang. Mà đúng lúc này, vẫn luôn không có động tinh tiểu dầm, cổ động nó kia phì đô đô thân mình từ a cổ trên người tránh thoát xuống dưới, mà lúc này a cổ vẫn chưa ngăn cản nó động tác. tùy ý nó từ hắn trong lòng ngực rẽ rủa xuống dưới a cổ khỏe miệng mỉm cười phảng phất hắn biết lúc này tiểu dầm chuẩn bị làm cái gì giống nhau dầm dầm dầm tiểu dầm mỗi hoạt động một bước nó kia thịt đô đô tiểu thân thể liền phát ra một tiếng dầm tiếng kêu kia thịt đô đô thân mình mấp máy tần suất hơn nữa nó chính mình kêu khẩu hiệu tức khắc làm đến mọi người khỏe miệng đều treo lên vẻ tươi cười chẳng qua trừ bỏ một người bên ngoài mọi người đều tại chỗ đỉnh chỉ động tác nhìn vặn vẹo thân thể không ngừng đi tới tiểu dầm Thiên Huyết Dạ hơi hơi nhướng mày nhìn về phía kia cơ hồ cùng Tuyết Địa hòa hợp nhất thể Tiểu Dầm, hai mắt cu cuẹt nhìn Tiểu Dầm thân mình khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, mà liền ở nàng chuẩn bị động tác là lúc, Đồng Diệt Thần một phen giữ nàng lại. Sư phó, Tiểu Dầm không phải sâu, nó là một con Tuyết Hồ trồn. Ân. Thiên Huyết Dạ quay đầu nhìn về phía Đồng Diệt Thần phương hướng, ở nhìn đến Đồng Diệt Thần trên mặt kia ngẹn tươi cười khi, kia lập tức đã biết Đồng Diệt Thần trong lời nói ý tứ. chính là ngay sau đó nàng vẫn là nhữ mày nhìn về phía kia khoảng cách chính mình càng ngày càng gần tiểu cô tiểu dầm đông ở trong mắt nàng nó chính là một điều sâu dầm dầm dầm tiểu dầm đi đến thiên huyết dạ phương hướng khi bước chân nháy mắt đỉnh trệ xuống dưới kỳ một lôi đám người nhìn tiểu dầm động tắc thần kinh tức khắc căng chặt bởi vì bọn họ vừa mới đều đã thấy được thiên huyết dạ đối với tiểu dầm chán ghét biểu tình mà lúc này thiên huyết dạ túi đầu nhìn về phía phía dưới hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tiểu dầm ở nàng từ nhỏ dầm trong ánh mắt nhìn đến nó ý đồ là lúc sắc mặt nháy mắt cứng đờ ta cảnh cáo ngươi ngươi đừng nghĩ thiên huyết giả nói còn không có nói xong tiểu dầm kia nguyên bản hành động thông thả như ốc sen thân mình nháy mắt nhanh như tia chớp giống nhau hắc hưu hắc hưu hắc hưu ba lượng hạ mấy ngày liền huyết đêm đều không kịp động tác nó cả người đã cố định ở thiên huyết giả đỉnh đầu phía trên tất cả mọi người chút nào không nghi ngờ tiểu dầm lúc trước kia giống như chập tối lão nhân thông thả động tác là cố ý vì lúc sau động tác mà làm được thủ thuật che mắt từ kỳ một huynh đệ đám người trong mắt kinh ngạc có thể thấy được liền bọn họ cũng không biết tiểu dầm cư nhiên có nhanh như vậy tốc độ dầm dầm tiểu dầm cao hứng ở thiên huyết dạ đỉnh đầu phía trên kêu thắng lợi khẩu hiệu mà thiên huyết dạ tay liền tính lại cảm thấy lông sù sù sâu ghê tởm nàng cũng bắt lấy tiểu dầm thân mình định đem nó từ nàng trên đỉnh đầu triệt hạ tới ngươi cút cho ta xuống dưới thiên huyết dạ bạo nộ thanh âm vang lên nàng là thật sự đối sâu một loại đồ vật thực không cảm bạo Tuy rằng tiểu dầm là một con đáng yêu tiểu hồ trồn, chính là xem ở nàng trong mắt, nó chính là một con hình thể khá lớn sâu mà thôi. Dầm Dầm tiểu dầm gắt gao bắt lấy thiên huyết dạ sau đầu thúc khởi tóc dài, đem nó làm như đai an toàn giống nhau, gắt gao bắt lấy liền không bùng ra, tức khác, vừa rồi ở kỳ một lôi đám người trong mắt mạo mỹ như thiên thần, yêu nhã như quý tộc thiếu niên, lúc này giống như dạ xoa dáng thế giống nhau, bộ mặt dữ tợn ở chính mình trên đầu bắt lấy. Người cho ta buông tay, lại không xuống dưới. Ta một phen lửa đốt người thiên huyết dạ tức giận quát, tiểu dầm liền giống như một cái cá chạch giống nhau, nàng như thế nào đều chảo không được cũng chảo không xuống dưới dầm. dâm mà tiểu dầm nói do nó lập trường, chết cũng không xuống dưới, nó chính là lại định thiên huyết dạ. Cũng thần, Vu sơn, các ngươi hai cái ở một bên nhìn cái gì diễn, còn không mau cho ta đem thứ này lộng xuống dưới. Thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía nén cười nhìn chính mình Vu sơn đồng diệt thần, tức khắc đối với bọn họ phương hướng bạo nộ quát. Nga Là Chủ tử, đồng diệt thần cùng Vu Sơn nghe nói Thiên Huyết Dạ bạo nộ thanh âm, tức khắc di động bước chân đi qua, chính là mặc cho bọn họ hai người như thế nào hỗ trợ, tiểu dầm chính là chết sống ăn vạ Thiên Huyết Dạ không chịu xuống dưới, gắt gao bắt lấy Thiên Huyết Dạ sau đầu đầu tóc, chỉ cần Vu Sơn cùng đồng diệt thần một dùng sức túng nó, ngày đó huyết đêm thế tất sẽ đau kêu ra tiếng tới. Mà nhìn một người một hồ chồn trò khôi hài mọi người, đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là kỳ Mục lôi ra tới nói chuyện, Minh Dạ tiểu huynh đệ, tiểu dầm không có ác ý. Nó trừ bỏ dưỡng dục nó thần nữ ngoại, chưa bao giờ từng như thế thân cận hoặc ỉ lại hơn người, nó chỉ là muốn vì ngài dẫn đường mà thôi. Dẫn đường. Thiên huyết dạ động tác nháy mắt đình chỉ, mà đồng diệt thần cùng vu sơn cũng vào lúc này buông tay, tiểu dầm tác ủy khuất đôi mắt nhỏ, sáng lấp lánh nước mắt tràn đầy nó đôi mắt nhỏ không, phản phất bị bao lớn ủy khuất giống nhau. ân tiểu dầm là tuyết địa linh thú, tại đây tuyết mặc trùng, chỉ có nó quen thuộc nhất lộ trình, có nó chỉ lộ, chúng ta nhất định sẽ thực mau tới thôn này vẫn là lần đầu tiên tiểu dầm cam tâm tình nguyện làm người chỉ lộ kỳ một lôi nói làm đến thiên huyết dạ dừng động tác nàng hơi hơi nhướng mắt muốn nhìn đến chính mình trên đỉnh đầu tiểu dầm chính là vô lại tầm nhìn phạm vi không đủ nàng chỉ có thể cảm giác được chính mình trên đỉnh đầu có mô dạng lông xù xù đồ vật hồ thiên huyết dạ hơi hơi nhắm mắt hít một hơi theo sau cắn răng mở miệng nói đi thôi nói xong nàng liền không màng người khác kinh ngạc hai mắt về phía trước đi đến mà tiểu dầm thì tại nàng đỉnh đầu phía trên sướng thắng lợi chi ca giống nhau Dầm, dầm, mọi người hành tẩu không có bao lâu, phong tuyết lại càng lúc càng lớn, kỳ một lôi đám người ở phong tuyết trung cơ hồ đã không mở ra được hai mắt, thiên huyết giả nhũ mẩy nhìn về phía kia mê mang phía trước, dường như có thứ gì che trời lấp đất thổi quét mà đến giống nhau, mà ở nàng đỉnh đầu phía trên tiểu dầm, lúc này lại phát ra bất an tiếng tê Không xong, tuyết trần bạo tới không biết ai vào lúc này giống lên một tiếng, tức khắc, đội ngũ toàn bộ rối loạn. mười 215 đệ tam tiết viêm luôn bảo đệ nhất tiết tuyết mạc nguy cơ mê mang nơi xa phong tuyết đã che đậy mọi người tầm mắt kỳ mục lôi bọn người chỉ có thể híp lại hai mắt nhìn về phía phương xa thiên huyết dạ nhìn bọn họ khó khăn chống đỡ phong tuyết bộ dáng ánh mắt hơi hơi chật lóe ngay sau đó tay nàng nhẹ nhàng vung lên một tầng trong suốt phòng hộ cháo nháy mắt che khuất kỳ mục lôi mười người tức khác bọn họ chỉ cảm thấy nguyên bản kịch liệt huy đánh vào bọn họ trên mặt phong tuyết nháy mắt biến mất theo sau đều cho nhau kinh ngạc nhìn về phía lẫn nhau đại ca Này A cổ không thể tin tưởng nhìn chung quanh căn bản không gặp được chính mình thân thể phong tuyết, ngay cả trên người rét lạnh đều trong nháy mắt biến mất, kỳ một lôi trên mặt kinh ngạc biểu tình so A cổ hảo không bao nhiêu, hắn trực giác nhìn về phía trước giống như sự tình gì đều không có phát sinh đi tới thiên huyết dạ trên người. Thiên huyết dạ này một nho nhỏ hành động, lại đều rơi xuống đồng diệt thần cùng vu sơn trong mắt, một già một trẻ cho nhau nhìn nhìn, đều nhấp môi không nói, phía trước gió lốc càng ngày càng lợi hại. lúc này thiên huyết giả giá khởi vòng bảo hộ cũng xuất hiện một tia dao động này tuyết trần bạo quá quỷ dị như thế nào sẽ lợi hại như vậy a cổ nhìn càng diễn càng liệt gió lốc nhìn không được nhíu mày nhẹ giọng nói mà thiên huyết giả ánh mắt quét về phía tư phương nơi nơi đều đã bị phong tuyết che đậy ở tuyết mạc trung hành tẩu bọn họ căn bản nhìn không tới nơi xa mặt khác địa phương ngay cả bên người người thân ảnh cũng dần dần bắt đầu mơ hồ a cổ dùng dây thừng làm mọi người cột vào bên hông còn như vậy đi xuống Mọi người tùy thời đều có khả năng sẽ bị tuyết trần bạo tách ra. Kỳ Mộc lôi đối với Kỳ Mộc cổ phương hướng quát, Kỳ Mộc cổ nghe xong hắn nói, hơi hơi gật gật đầu, đem bối ở trên lưng sớm đã chuẩn bị tốt dây thừng phân tán mở ra, phóng tới mỗi người trong tay, làm cho bọn họ giữ chặt dây thừng. Kỳ một cổ vốn dĩ tính toán làm thiên huyết giả mấy người một bộ trụ, chính là nhìn đến ở phía trước có lạnh lùng khí tràng, chắp tay sau lưng đi tới thiên huyết giả hắn chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa hắn biết thiên lấy thiên huyết giả bản lĩnh hơn nữa tiểu dầm cái này tốt nhất dẫn đường, bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không ở tuyết mạc trung bị lạc. Dầm Dầm tiến lên không trong chốc lát mấy người, đột nhiên nghe được an tĩnh có trong chốc lát tiểu dầm, lúc này ở thiên huyết dạ trên đỉnh đầu đột nhiên kêu to lên, kỳ một lôi đám người nghe được tiểu dầm tiếng kêu sau, tức khắc cảnh giới, mà thiên huyết giả tắc nhíu mày nhìn về phía nơi xa chen trúc tới màu trắng tuyết trần. ầm ầm đại địa dung chuyển bất an thanh nghiêm cùng với phía trước quần quận tuyết trần quay cuồng mà đến thiên huyết dạ đúc khởi ô dù trong nháy mắt này đã nứt ra rồi một đạo thật lớn cái khe vô số phong tuyết từ cái khe trùng chen chúc mà vào nàng híp lại khởi hai mắt liền tính này tuyết trần bạo lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng có thổi phá chính mình giá khởi phòng hộ cháo lực lượng phải biết rằng này phòng hộ cháo chính là chính mình sử dụng băng chi huyễn lực giá khởi thần dực làm băng tuyết nữ vương. nàng năng lực đối hết thể cùng băng tuyết tương quan sự vật đều có nhất định lực chấn nhiếp chính là hiện tại phòng hộ cháo lại ở trong khoảnh khắc xuất hiện cái khe vậy đại biểu cho này đó phong tuyết chung có cái gì thiên huyết giả nâng lên tay một tay đem bên ngoài ùa vào phong tuyết chộp vào trong tay tay ở tuyết viên phía trên không ngừng xoa bóp tỉnh tỉnh có thứ gì rách nát thanh âm vang lên vu sơn cùng đồng diệt thần đều phân biệt thấu lại đây thiên huyết giả màu ngăm đen hai mắt tại đây một khắc biến ảo kỳ một lôi bọn người thấy được nàng đôi mắt nháy mắt từ hắc đến hồng bọn họ đều sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía lẫn nhau, cho rằng xem hoa mắt. Thiên huyết dạ xuyên thấu qua huyết đồng nhìn đến đồ vật, làm đến nàng nháy mắt như mày, chỉ thấy một đám tuyết trắng tiểu sinh mệnh thể ở tay nàng thượng không ngừng rảy rủa, chúng nó mấp máy kia như tầm giống nhau tinh ánh dịch thấu thân thể, muốn nỗ lực huy động chúng nó trên lưng kia một đôi đã phá thành mảnh nhỏ nho nhỏ cánh. Cùng ngay huyết đêm hoàn toàn thấy rõ ràng những cái đó tiểu sinh mệnh thể bộ dáng khi chán ghét biểu tình ngay sau đó xuất hiện ở nàng trên mặt, đôi tay đột nhiên căng thẳng. Những cái đó sâu còn không có bỏ dậy cũng đã vĩnh viễn biến thành tuyết trần bay về phía không trung. Phần 202. A, Thiên Huyết Dạ mới vừa cầm trong tay kêu màu trắng tuyết trần ném xuống, kỳ một lôi đám người phía sau khởi sướng hét thảm một tiếng. Nàng đỉnh mày nhẹ nhăn, ngay sau đó đã lắc mình tới, chỉ thấy tại hậu phương một người thợ săn, lúc này đã bảy khổng đổ máu ngã xuống tuyết địa phía trên. Hắn đã tắt thở. Một người khoảng cách kia thợ săn gần nhất thợ săn sờ sờ hắn cổ động mạch, theo sau bi thương lắc lắc đầu. Thiên huyết dạ ngồi xổm xuống thân mình, ở kia thợ săn cái mũi phía dưới nhẹ nhàng một sờ, tức khắc kia mang theo thợ săn ấm áp vết máu, nhưng vẫn không biến mất màu trắng tuyết viên xuất hiện ở tay nàng thượng. Che thượng các ngươi cái mũi cùng miệng. Thiên huyết dạ vẫn chưa đem tình huống nói được thực sáng tỏ, chính là ở phong tuyết trung hành tẩu nhiều năm kỳ mục lôi lập tức ý thức được nàng lời nói ý tứ, nhanh nhất tốc độ ý bảo những người khác đem cái mũi cùng miệng dùng bố che lên. Sư phó, nơi này có thứ gì sao? Đông Diệc thần đi đến Thiên huyết dạ bên người hỏi. vừa mới nàng nhìn đến thiên huyết dạ đột nhiên mở ra huyết yêu đồng liền ẩn ẩn đoán được nơi này khẳng định có thịt người mắt sở nhìn không thấy đồ vật không có gì ghê tẩm sâu mà thôi sâu thiên huyết dạ nói làm đến kỳ mục lôi nháy mắt ngạc nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia đầy trời tung bay phong tuyết ngay sau đó sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi không có khả năng này tuyết mạc ta đi rồi nhiều năm như vậy trước nay liền không có quá cái gì sâu ở bên trong này chẳng lẽ là bọn họ động thủ Chính là bọn họ như thế nào sẽ trước tiên hành động, cực dạ còn không có hoàn toàn đã đến, bọn họ không đạo lý sẽ trước tiên hành động, chẳng lẽ, bọn họ phát hiện tiểu dầm đào tẩu, cho nên, không có khả năng, đại ca, bọn họ không có khả năng ở cực dạ còn không có tiến đến trước liền biết chúng ta bị mất hiến tế cho bọn hắn tế phẩm, trong thôn mặt cũng căn bản không có khả năng có phản đồ, cho nên bọn họ căn bản không có khả năng trước tiên biết. A cổ nghe xong kỳ một lôi nói sau nhữ mày lắc đầu nói. thiên huyết dạ ngắm liếc mắt một cái kỳ mục lôi đám người từ bắt đầu đến bây giờ bọn họ vẫn luôn đều không báo cho chính mình bọn họ trong thôn mặt đồ vật đến tuột cùng là cái gì xem ra kia đồ vật đối bọn họ uy hiếp lực thật đúng là kinh người ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định các ngươi trong thôn không có phản đồ thiên huyết dạ lệnh băng đến cực điểm thanh âm đem kỳ mục lôi đám người từ trong suy tư kéo lại bọn họ đầu tiên là sửng sốt nửa giây ngay sau đó kỳ mục lôi khẳng định nói linh cảnh thôn thôn dân thế thế đại đại sống nương tựa lẫn nhau thôn dân thân như người nhà mọi người đều lẫn nhau nâng đỡ mới có thể đi đến hiện tại chúng ta lẫn nhau tin cậy căn bản không có khả năng sẽ có người phản bội những người khác kỳ mục lôi nói xong sau mặt khác mấy người cũng khẳng định đi theo gật gật đầu thiên huyết dạ đôi mắt nhìn về phía gió lốc quần quận phía trước không hề độ ấm đôi mắt vào lúc này hiện lên một kia mọi người không thể phát hiện thương ngươi khuynh tấn thiệt tình tin cậy người cũng không đại biểu nàng liền sẽ không phản bội ngươi thiên huyết dạ này một câu lộ ra nồng đậm yêu thương kỳ mục cổ đám người nguyên bản muốn phản bác nói cái gì đó chính là lại bị kỳ mục lôi ngăn trở không cần đi quay dày hắn làm hắn yên lặng một chút chúng ta trước đem rượu diệp thi thể xử lý một chút đi kỳ một cổ gật gật đầu liền cùng kỳ mục lôi mấy người cùng nhau ngồi xổm xuống thân ở lý đồng bạn thi thể sư phó đồng diệp thần cũng không có nhìn xót thiên huyết dạ trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất thương nàng cũng không biết thiên huyết dạ trước kia trải qua quá sự tình gì chính là như vậy thiên huyết dạ làm nàng trong lòng thật là khó chịu Nàng hảo tưởng đi lên ôm lấy nàng làm nàng ở chính mình trong lòng ngực thống thống khoái khoái khóc một hồi. Chính là, quật cường như thiên huyết dạng, nàng lại sao có thể dễ dàng trước mặt người khác hiển lộ ra nàng yếu ớt một mặt. Kỳ một lôi đám người vẫn chưa vứt bỏ đồng bạn thi thể, mà là dùng bọn họ tùy thân mang theo ra thú đem hắn bọc lên, sau đó dùng dây thừng tròng lên bọn họ phía sau, xem ra là chuẩn bị mang theo kia thi thể trở lại trong thôn. Chủ tử, tuyết trần bạo thật sự quá lớn, như vậy vẫn luôn dùng phòng hộ cháo đi xuống cũng không phải biện pháp Nó sẽ cắt giảm ngươi với lực, xem ra vẫn là nếu muốn biện pháp đình chỉ trận này tuyết trần bạo. Đi tuốt đằng trước phương Vu Sơn vào lúc này quay đầu đối với thiên huyết giả nói, này dị thường tuyết trần bạo đã hoàn toàn gây trở ngại mọi người tiến lên tốc độ, hơn nữa nơi này còn kèm theo không biết tên trí mạng sinh mệnh vật thể, mọi người càng là phải cẩn thận cẩn thận, như vậy đi xuống, mọi người có thể hay không tồn tại tới kia linh cảnh thôn đều là cái vấn đề. Lại nói tiếp dễ dàng, này gió lốc muốn như thế nào đình chỉ. chúng ta lại không phải khống chế phong tuyết thần, sao có thể có năng lực làm báo tuyết đỉnh chỉ xuống dưới? đồng diệt thần nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, vẫn luôn không có bất luận cái gì biểu tình thiên huyết dạng, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. vu sơn ở nghe được đồng diệt thần nói khi cũng sửng sốt, ngay sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía thiên huyết dạng phương hướng, chỉ thấy thiên huyết dạng lúc này trên tay đã bắt đầu kết tấu, huyễn linh giải trói, thần dược, giống như hai giọng ngâm thanh ở có báo tuyết tuyết mạc trung vang vọng. kỳ một lôi đám người theo bản năng rút ra sau lưng cung tiễn sợ hãi nhìn về phía tứ phương ngay sau đó màu trắng hồn liên xuất hiện ở không trung mấy trục trượng lớn lên màu trắng cự long phá tan phía chân trời xoay quanh trời cao thiên huyết dạ trên tay giấu tay còn không có đình chỉ như cụ biến hóa mà lúc này kỳ một lôi đám người đã hoàn toàn thạch hóa tại chỗ trong tay cung tiễn không biết ở khi nào đã rơi xuống trên mặt đất bọn họ trước mắt không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ cùng nàng sau lưng phía trên thiên giai, Băng tuyết nữ thần Thiên Huyết Dạ trên đỉnh đầu một cái màu trắng sao sáu cánh ảo trận nháy mắt ngưng tụ thành hình tách tận trời cột sáng từ sao sáu cánh ảo trận trung phóng lên cao trực tiếp bao vây thần dực toàn bộ thân thể chân bóng long lân rút đi đồng thời Thiên Huyết Dạ thân mình cũng dần dần bay lên tơ hồng tối lui ba nghìn mặc phát đón phong tuyết bắt đầu phi dương sao sáu cánh ảo trận phía trên bạch quang nháy mắt thổi quét Thiên Huyết Dạ thân thể đương trói mắt bạch quang rút đi lúc sau một thân màu trắng long văn chiến giáp Thiên Huyết Dạ sừng sừng không trùng mà lúc này nàng bởi vì màu đen tóc dài trái lớp phía dưới kỳ mục lôi đám người căn bản thấy không rõ lắm nàng nữ tính đặc thù bọn họ chỉ cảm thấy đến thiên huyết dạ trong nháy mắt trở nên thần thánh không thể xâm phạm giống nhau căn bản không có hoài nghi nàng giới tính lúc này nàng rút đi vừa rồi một tia lạnh lẽo nhiều một tia nhu hỏa quang minh hơi thở ở nàng phía sau một tịch màu trắng thánh bảo cao khiết nữ thần tay cầm màu trắng quyến trượng sừng sững ở thiên huyết dạ phía sau liền tại đây một khắc. liền ở thần dực biến thân băng tuyết nữ thần xuất hiện tại đây một mảnh thiên địa giờ khác này thiên huyết dạ chung quanh phong tuyết lập tức như là gặp được cái gì sợ hai đồ vật giống nhau toàn bộ tảng ra đường vòng mà đi đệ nhị tiết băng tuyết chi môn thần dực ngươi có thể đình chỉ trận này báo tuyết sao một thân màu trắng chiến giáp thiên huyết dạ thanh lánh nhìn phía trước chen trúc tới báo tuyết đối với phía sau thần dực nói tay cầm quyền trượng thần dực mắt mặt một nửa đều bị trắng tinh thánh bảo phía trên mũ che khuất Tất cả mọi người chỉ xem tới được nàng có hoàn mỹ củ lỗ hạ nửa bên mặt. Băng tuyết thế giới chính là ta băng tuyết nữ thần khống chế lĩnh vực, liền tính cái này địa phương không phải thuộc về tự nhiên hình thành một bộ phận, cũng giống nhau đến nghe ta thần dực hiệu lệnh. Uy Nghiêm chân thật đáng tin thanh âm từ thần dự trong miệng nói ra, Thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói, kia còn chờ cái gì, động thủ đi. Thiên huyết dạ hai mắt nhắm nghiền, ngay sau đó ở nàng mở là lúc, một mặt bạch sắc quang mang hiện lên nàng ngăm đen đồng tử, trên tay nhanh chóng kết ấn. Liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, thần dực đã đem sở hữu huyễn quyết truyền vào nàng trong óc bên trong, băng tuyết chi môn. Tạch năm trượng càng khoan thật lớn băng môn xuất hiện ở thiên huyết giả cùng thần dực trên đỉnh đầu không trung, phía dưới kỳ một lôi bọn người sôi nổi viên trường miệng, đồng tử tăng đại, phảng phất trước mắt đã phát sinh hết thể đối với bọn họ tới nói, quá mức không thể tưởng tượng khó có thể tiếp thu, mà xem vu sơn cùng đồng diệp thần hai người, tuy rằng bọn họ sớm đã kiến thức quá thần dực phong thái, chính là lúc này Bọn họ đồng dạng bị như thế không gian thật lớn huyễn kỹ sở chấn kinh rồi đây là băng tuyết nữ thần thiên huyết dạ cộng sinh huyễn linh chi nhất băng tuyết khống chế giả thần dực thần dực quyền trượng cao cao dơ lên đồng thời thiên huyết dạ trên tay giấu tay nhanh chóng biến hóa mà xuống một khắc màu trắng hồn liên len ken tiếng động vang lên đồng thời thiên huyết dạ trong miệng hô lớn mà ra khai kéo kẹt thật lớn băng môn thậm chí xé rách không gian mở ra một phiến đi thông vô biên thâm động cự môn. khác phảng phất nhìn không thấu cái đáy băng tuyết chi môn chỗ sâu trong màu trắng không gian lốc xoáy không ngừng xoay tròn liền ở nó mở ra trong nháy mắt kia thần dực quyển trượng phía trên màu trắng trói mắt quang mang nháy mắt bắn ra đối với đối với hé mở băng tuyết chi môn mà đi Quanh tuyết mạc phía trên sở hữu bao tuyết tại đây một khắc phảng phất bạo động giống nhau sôi nổi muốn hướng khắp nơi chạy trốn mà đi chính là băng tuyết chi bên trong cánh cửa kia màu trắng không gian lốc xoáy lại không ngừng hấp thu tuyết mạc phía trên tuyết trần bạo làm đến chúng nó không chỗ nhưng trốn Mà đương tuyết trần bạo tới gần băng tuyết chi môn thời điểm, tỉnh tỉnh tỉnh thanh êm giống như cây trúc bị thiêu nước thanh em giống nhau liên miên không ngừng vang lên, tức khắc, màu trắng tuyết trần từ không trung như tuyết hoa bay xuống. Nay hẳn là kia quái trùng tử thiêu sau thi thể, xem ra băng tuyết chi môn một chỗ khác, cũng không chào đón chúng nó. Vu Sơn rỗi tay tiếp được một bộ phận trên bầu trời rơi xuống màu trắng tuyết trần, đối với bên cạnh đồng diệt thần nói. Đồng diệt thần khỏe môi treo lên ý tứ tươi cười gật gật đầu. hai mắt lại lần nữa chuyển qua trời cao thiên huyết dạ trên người thiên huyết dạ chung quanh không gian lúc này đã hết sức và mẹo bị rút ra báo tuyết ở băng tuyết chi môn chung quanh hình thành một cổ cường đại áp lực phía dưới mọi người tại đây một khắc đều gắt gao kéo ở lẫn nhau tay bởi vì lúc này chỉ cần một không chú ý bọn họ cũng có khả năng sẽ tinh cả này đó báo tuyết cùng nhau bị hút vào băng tuyết chi bên trong cánh cửa phía trước lộ dần dần sáng tỏ tuyết trần bạo nhấc lên sương ngủ sớm đã tan ra nhìn cuối cùng một tia phong tuyết bị băng tuyết chi môn hút đi sau thiên huyết giả trên tay ấn kỳ mới lại lần nữa bắt đầu biến hóa quan thần dực quyền trượng phía trên lại lần nữa bắn ra một đạo bạch sắc quan mang tức khắc kéo kẹt băng tuyết chi môn lại lần nữa đóng cửa mà bị hút vào tuyết trần bạo lúc này đã bị quấn vào băng tuyết chi bên trong cánh cửa không gian lốc xoáy trung chúng nó thông suốt qua cánh cửa không gian truyền tống đến một cái khác địa phương đến nỗi chúng nó sẽ bị chuyển tống đến nơi nào thậm chí tới cái nào vị diện này cũng không phải thiên huyết giả muốn quan tâm thần dực hồi thể Chỉ là một cái chớp mắt, thân dược hóa thành một đạo băng tuyết chi lực biến mất ở không trung, phía dưới kỳ mục lôi đám người còn không có phản ứng lại đây. Khôi phục một thân hắc y thiên huyết dạ đã từ không trung rơi xuống mà xuống, kỳ mục lôi ngơ ngẩn nhìn thiên huyết dạ, hắn muốn hỏi nàng rốt cuộc là cái gì thân phận, chính là thiên huyết giả kia lạnh băng khí chẳng, làm đến hắn nháy mắt lùi bước, chính là đồng thời hắn cũng ở trong lòng mừng thầm, có lẽ thiên huyết dạ thật sự có thể trợ giúp bọn họ cũng nói không chừng. mà lúc này cơ linh đồng diệt thần đã cầm trong tay màu đỏ cẩm mang đối với thiên huyết dạ đón đi lên rầm rầm đồng diệt thần mới vừa đi đến thiên huyết dạ bên người, một tiếng phảng phất biến mất đã lâu thanh âm rốt cuộc vang lên thiên huyết dạ bên miệng nguyên bản treo cười cũng nháy mắt đọc lại chỉ thấy một cái lông xù xù hình cầu từ nàng sau lưng lại lần nữa tia chớp chạy về phía nàng đỉnh đầu mọi người đều bất đắc dĩ nhìn tiểu dầm bọn họ cũng đều biết tiểu dầm thực thích thiên huyết dạ vừa mới bắt đầu không biết vì cái gì chính là hiện tại từ thiên huyết dạ phong thích quá như vậy đại băng tuyết không gian Huyễn kỹ khi kỳ mục lôi bọn người đã biết thiên huyết dạ thân thể trong vòng nhất định có cực hạn hàn băng chi lực đúng là loại này lực lượng hấp dẫn tiểu dầm mà thiên huyết dạ có thích hay không tiểu dầm ngay cả người mù đều có thể từ thiên huyết dạ kia lạnh leo khí Trang cảm giác được nàng thập phần không cảm bạo cái này ở mọi người trong mắt đáng yêu tiểu gia hỏa đã không có tuyết trần bạo cách trở mọi người tiến lên tốc độ so lúc trước nhanh rất nhiều lần phía trước tầm nhìn cũng chống trải lên Mênh mông vô bờ tuyết mạc nơi xa, ẩn ẩn núi cao hình dáng xuất hiện ở thiên huyết giả mấy người trong mắt. Nơi đó chính là linh cảnh thôn nơi phương hướng, chẳng qua đường xá còn có một khoảng cách. Kỳ Mục lôi tiến lên vì thiên huyết giả chỉ dẫn đến, mà vẫn luôn an an tính tinh tiểu dầm, nhìn đến kia tòa núi lớn là lúc, thân mình lại không được run rẩy lên, nó thậm chí dùng nó móng nuốt nhỏ nắm chặt thiên huyết giả đầu tóc, này càng là làm đến thiên huyết giả mày nháy mắt nhíu lại. Thiên Huyết Dạ không chút do dự một tay đem tiểu dầm từ nàng đỉnh đầu phía trên bắt xuống dưới, lần này rất dễ dàng thành công. Mà coi như nàng chuẩn bị đem trong tay kia đối nàng tới nói ghê tởm sâu vứt bỏ khi nàng ánh mắt lại hơi hơi cứng lại. Tiểu dầm kia nàng vẫn luôn không nghĩ cũng không muốn thấy rõ khuôn mặt nhỏ lúc này rõ ràng hiện ra ở nàng trước mắt, nhon nhọn khuôn mặt nhỏ thượng hai viên đại đại trong ánh mắt treo nước mắt, bởi vì bị Thiên Huyết Dạ rất theo, nó thân hình kéo trường sau, tiểu hồ tròn diện mạo mới chậm rãi rõ ràng lên, không phải sâu. thiên hút cũng chân mày cao lại mà mọi người nghe nói nàng trong miệng hiện tại mới xác định tiểu dầm không phải sâu khi đều không khỏi có một loại muốn đâm tường cảm giác chính là tuyết mạc phụ cận hoang vu một mảnh căn bản vô tường nhưng đâm liền một khối hơi chút lớn một chút cục đá đều không có phần 203 trăm lẻ dầm dầm tiểu dầm ủy khuất thanh âm từ nó trong miệng vang lên phảng phất ở đối với thiên huyết dạ lên án nó từ đầu tới đôi liền chưa nói quá chính mình là sâu giống nhau thiên huyết dạ nhìn tiểu dầm kia đáng thương bộ dáng Giờ khác này nàng đột nhiên cảm thấy cái này cùng sâu không sai biệt nhiều sinh vật, cư nhiên có như vậy một chút đáng yêu. Ai thiên huyết Dạ thở dài một hơi, cuối cùng ở mọi người trong ánh mắt, nàng lại lần nữa đem tiểu dầm phóng tới nàng đỉnh đầu phía trên. Ta cảnh cáo ngươi, không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm, ở ta nơi này ngươi sợ hãi cái gì. Thiên huyết Dạ nói làm đến một lần nữa trở lại nàng đỉnh đầu tiểu dầm một đốn, hai chỉ mập mạp móng nuốt cũng không khỏi ở trước ngực buộc chặt. đôi mắt nhỏ không trung nước mắt cũng phảng phất nháy mắt đỉnh chỉ giống nhau ngay sau đó tiểu dầm trên mặt hiện lên một mặt vui vẻ tươi cười bụ bấm móng nuốt nhỏ ôm chặt thiên huyết dạ đỉnh đầu thân mặt cọ dầm dầm thiên huyết dạ mặt vô biểu tình đối với kỳ mục lôi đám người nói các ngươi ở phía trước dẫn đường đi kỳ mục lôi gật gật đầu tiểu dầm vừa mới phản ứng bọn họ đều xem ở trong mắt nó sợ hãi trở lại thôn giống tiểu dầm như vậy sinh vật đã cụ bị nhất định linh trí xem ra nó từ thôn trung chạy ra tới nguyên nhân đã sáng tỏ nó biết chính mình sắp bị hiến tế, cho nên trước tiên rời đi. mà nó tìm được rồi thiên huyết dạng, có lẽ là vừa vặn bị trên người nàng cực hạn hàn băng chi lực hấp dẫn mà thôi. kỳ một lôi ở phía trước mang theo lộ, mà kỳ một cổ đám người tắc lôi kéo bọn họ kia đồng bạn thi thể đi tới, mà lúc này màn đêm quang mang càng hiện hắc ám, mà nhìn không hề sao trời không trung kỳ một lôi đám người, sầu lo quang mang trong nháy mắt bao phủ bọn họ, bởi vì thuộc về linh cảnh thôn 30 cực dạng, sớm đã bắt đầu. còn có một canh giờ. liền có thể tới chúng ta thôn. Kỳ Mộc lôi hưng phấn quay đầu đối với thiên huyết giả mấy người nói, mà thiên huyết giả tắc không chút để ý đánh vọng khắp nơi, đồng diệt thần đôi mắt vẫn luôn đều gắt gao đi theo nàng, mà vu sơn càng là đối này kỳ Mộc lôi lời nói không có bất luận cái gì hứng thú. Kỳ Mộc lôi xấu hổ quay đầu lại, hắn biết thiên huyết giả này chủ tớ mấy người tính tình đều rất là lãnh đạm quái dị, cho nên cũng không có muốn lại nói chút cái gì quay đầu lại, mà chính là lần này đầu. a Kỳ Mục Lôi bén nhọn giống lên một tiếng kinh động hắn phía sau những người khác, bao gồm Thiên Huyết giả mấy người ở bên trong, mọi người đón phía trước nhìn lại, chỉ thấy vô số màu trắng xúc tu từ tuyết địa ngẩng vương, mà Kỳ Mục Lôi lúc này đã bị kia trong đó một cái xúc tu bắt lấy treo cao giữa không trung phía trên. Phiền Toái, Thiên Huyết giả đỉnh mày nhẹ nhăn, không kiên nhận thanh âm từ nàng trong miệng bực bội phun ra, ngay sau đó nàng tay phải phía trên băng hàn huyễn lực bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng một phen sắc bén đau ở nàng tay phải phía trên xoay tròn. nàng tay đối với kỳ mục lôi nơi phương hướng một ném tức khắc băng đao mang theo kình phong đối với kia thật dài xúc tu mà đi ách quái vật giữ tận tiếng hô từ dưới nền đất dưới truyền đến vây khốn kỳ mục lôi kia căn xúc tu toàn bộ bị băng đao cắt đứt kỳ mục lôi cả người tức khắc từ giữa không chúng phía trên rơi xuống xuống dưới đại ca kỳ mục cổ đám người rốt cuộc từ này đột phát trạng hướng chung phản ứng lại đây bọn họ sôi nổi đối với kỳ mục lôi ngã xuống phương hướng chạy qua đi đem hắn đỡ mang đến trở về xem ra có người thực không chào đón ta đến các ngươi thôn đâu? Thiên Huyết Dạ khỏe miệng treo lên một mặt thị huyết tươi cười, mà nàng này mà tươi cười, xem ở kỳ một lôi đám người trong mắt, là như vậy thận người bắt mắt. Ngay sau đó, Thiên Huyết Dạ đối với Vu Sơn Phương hướng gật gật đầu, Vu Sơn hiểu ý trên tay ấn ký nhanh chóng ký kết, Ám Linh Phương Pháp, ma nhận. Hô hô vô số màu đen Dao ảnh ở Vu Sơn lời nói nói xong lúc sau, bay nhanh đối với dưới nền đất toát ra xúc tu mà đi. đệ Tam Tiết Viêm luôn bảo. Vô số màu đen lưới dao ở tiếp xúc đến xúc tu là lúc, nháy mắt đem chúng nó chặn ngang cắt đứt, mọi người nhìn kia đầy đất xúc tu còn ở mấp máy, nghĩ mà sợ đồng thời lại đều thở phào nhẹ nhõm, mà đúng lúc này, làm mọi người càng vì khiếp sợ sự tình đã xảy ra, những cái đó nguyên bản bị chặt đứt xúc tu, từng cây chui vào dưới nền đất, lại lần nữa biến thành mấy chục trượng lớn lên xúc tu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chủ tử, thứ này như vậy chặt bỏ đi chỉ biết càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ? Vu Sơn trong tay thi triển huyễn kỹ đồng thời nhíu mày quay đầu đối với Thiên Huyết Dạ Phương hướng nói: "Thiên Huyết Dạ hai mắt nhìn về phía kia như quái vật lợi chảo giống nhau khắp nơi phiêu đáng súc tu, nàng bước ra một bước, đem phía trước và táo vứt lên nhét vào đai lưng trùng, ở chỗ này chờ, mặc kệ phát sinh cái gì, đừng tới đây vướng bận. Sư phó đồng diệt thần bắt lấy Thiên Huyết Dạ tay áo, đối với Thiên Huyết Dạ lắc lắc đầu, Thiên Huyết Dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười, vươn tay hài hước điểm điểm đồng Diệt thần chóp mũi. ngay sau đó nàng đem đỉnh đầu phía trên tiểu dầm ôm đồm xuống dưới trực tiếp ném đến đồng diệt thần trong lòng ngực theo sau không chút do dự đối với những cái đó xúc tu nơi phương hướng phi thân mà đi đến không hết số lượng xúc tu lúc này giống như tuyết mạc phía trên cấp tốc sinh sản cỏ dại giống nhau ở thiên huyết dạ bay về phía chúng nó trên không là lúc chúng nó dâu lập tức cảm ứng được nháy mắt mấy chục căn xúc tu đối với thiên huyết giả phương hướng hung manh tập kích mà đến thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh dưới tình huống như thế nàng lại nhắm lại hai mắt Linh hoạt lô thai hơi hơi giật giật, hưu vô số căn xúc tu thổi mạnh kình phong từ bất đồng phương hướng đối với thiên huyết dạ chạy như bay mà đến, mà nhắm mắt thiên huyết dạ lại giống như thân mình chung quanh dài quá vô số đôi mắt giống nhau, đều dễ dàng né qua. Lúc này nàng, ở giữa không chung giống như say rượu giống nhau, bay tới đảo đi, chính là xem ở dưới người trong lòng rồi lại là một phen xinh đẹp phong cảnh, xúc tu liên tiếp công kích đều không có thành công, chúng nó càng là làm trầm trọng thêm tiếp tục công kích. mà thiên huyết dạ ở cái này trong quá trình chỉ có né tránh lại như cũ không có ra tay vì cái gì minh dạ huynh đệ vẫn luôn không ra tay hắn đang làm gì hắn chẳng lẽ không biết còn như vậy tiếp tục đi xuống sẽ rất nguy hiểm sao kỳ mục lôi từ kỳ mục cổ nâng đi đến vu sơn cùng đồng diệt thần bên người nôn nóng quát vu sơn bối tay nhìn về phía trời cao trung hắn già nuôi trên mặt không có một tia nôn nóng biểu tình lão phu chủ tử rốt cuộc muốn như thế nào làm không tới phiên các ngươi mở miệng muốn xem liền ở một bên ăn tĩnh có miệng lại có người mở miệng nói nửa cái tự lao phu sẽ làm hắn nửa đời sau đều không cần nói nữa vu sơn một câu khiến cho kỳ một lôi kinh ngạc không lời nào để nói vu sơn vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tâm chàng hảo tính tình người tuy rằng hắn biết kỳ một lôi đám người hảo tâm chính là bọn họ lúc này ở bên này gầm rú chỉ biết phân thiên huyết dạ thâm thiên huyết dạ đến tột cùng đang làm gì hắn không biết chính là hắn rõ ràng hắn chủ tử tuyệt đối không phải cái loại này sẽ lô mãng hành sự người cho nên hắn có thể làm được chính là thế thiên huyết giả đem hảo quan xem trọng khác nơi biến động nếu có bất luận cái gì uy hiếp đến thiên huyết giả nhân tố phát sinh hắn liền đem nó ở còn chưa uy hiếp đến thiên huyết giả an nguy phía trước đem nó bóc chết mà ở trời cao phía trên thông rong tránh né xúc tu công kích thiên huyết giả nàng ở xúc tu tù tùng trung giống như con bướm bay múa mà công kích hơn trăm lần xúc tu vào lúc này phảng phất cũng lược hiện mỏi mệnh công kích mật độ cũng chậm lại mà nhưng vào lúc này thiên huyết giả nhắm chặt hai tròng mắt chậm rãi mở như thế nào các ngươi chơi đủ rồi kia hiện tại đến phiên ta phần diễm gia thể xích màu đen ngọn lửa xuất hiện ở thiên huyết dạ tay phải phía trên kia một đoàn tinh tuy đến mức tận cùng ngọn lửa ở thiên huyết dạ trong tay giống như ngọn lửa tinh linh giống nhau không ngừng nhảy lên thiên huyết dạ khỏe miệng tại đây một khắc cong lên một mạt thị huyết tươi cười nói so với năm đó lôi vực bình nguyên phía trên tiếng sấm thảo các ngươi kém đến quá xa cực nóng ngọn lửa trong nháy mắt từ thiên huyết dạ tay phải phía trên hóa thành một cái hỏa long lao ra, khủng bố hắc diễm tràn ngập này phiến thiên địa, này trong không khí lạnh băng nguyên tố phảng phất trong nháy mắt này bị bốc hơi giống nhau, nguyên bản mang theo nồng đậm hàn khí tuyết mạc, tại đây một khắc phảng phất bị liệt dương chiếu cố giống nhau, mặt đất phía trên thật dày tuyết tầng tại đây một khắc cũng bắt đầu có hỏa tan dấu vết. Này, đây là thứ gì? Phía dưới kỳ một lôi đám người phát ra kinh ngạc giống lên một tiếng, đây trời khủng bố phần diễm đã ảnh ngược ở bọn họ con người bên trong. bọn họ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi tuyết mạc đã tồn tại hơn một ngàn năm một năm bốn mùa chưa từng có hòa tan quá dấu hiệu Này đến tột cùng là cái gì ngọn lửa kỳ một cổ nhìn hắn dưới chân có hòa tan dấu vết thổ địa trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng biểu tình vụ sơn trên mặt tràn đầy kích động biểu tình làm huyết yêu tộc người hầu hắn đối với phần diễm uy lực cùng nó sở đại biểu cho tuyệt đối lực lượng cảm xúc nhất khắc sâu mà để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là hiện tại trẻ tuổi vong linh phù chú sư Tựa hồ đã, đã quên bọn họ tồn tại trên thế giới này là bởi vì cái gì? Bọn họ yêu cầu phụng dưỡng người là ai? Đối với bọn họ tới nói quyền lợi cùng dục vọng phảng phất càng vì quan trọng. Đây cũng là hắn ở gặp được thanh lũ là lúc cùng bọn họ vung tay đánh nhau cuối cùng bị bắt nguyên nhân. Kỳ bén nhọn quái vật gào giống thanh từ dưới nền đất dưới truyền đến phần diễm bao bọc lấy sở hữu xúc tu đồng thời chúng nó nháy mắt bị thiêu vì cho tàn phi tán không chung. Mà đúng lúc này phía dưới che kín thật dày tuyết động đại địa bắt đầu chấn động lên. Kỳ quái vật giữ tận tiếng hô vang lên đồng thời, đại điệu trong nháy mắt vỡ ra một cái thật lớn cái khe. Ngoanh vô số tuyết động bị này đột nhiên bạo phá thanh kích khởi đẩy trời bay múa, thô trắng ghê tởm thổ màu đen thịt trùng từ dưới lên đất dưới, mở ra nó kia tràn ngập vô số dâu miệng, đối với trên không thiên huyết dạ giống giận dữ rít Không xong, nguy hiểm. Kỳ một lôi đám người nhìn đến thiên huyết dạ bên kia chợt phát sinh tình huống, tức khắc lo lắng hết lớn, đồng diệt thần nghe nói hắn gầm rú, khoe miệng gợi lên một mặt cười. Sắc thật rất nguy hiểm. Ách Kỳ Mộc Lôi kinh ngạc nhìn về phía đồng diệp thần phong tuyến, nếu nguy hiểm, vì cái gì trên mặt nàng một chút lo lắng biểu tình đều không có? Mà đúng lúc này, nhìn đến xúc tu quái vật gương mặt Thật Thiên Huyết dạ sắc mặt nháy mắt biến hắc, nàng nắm chặt nắm tay phía trên phát ra răng rắc răng rắc thanh âm, xỉu bắt quái, dùng một lần đem ngươi nướng cái đủ. Thiên Huyết dạ tay tưởng hai bên đồng thời kéo ra, phần diễm nháy mắt hóa thành thật lớn màu đen cano xoay quanh ở không trung. Nàng trong con ngươi hiện lên một kia màu đen ngọn lửa, ngay sau đó, viêm luôn bạo. Màu đen cano đột nhiên bay về phía xúc tu quái vật nơi phương hướng, liền ở hai người đánh vào cùng nhau là lúc. Và anh, giống. Kinh thiên bạo phá thanh phá tan phía chân trời đồng thời, xúc tu quái vật thê thảm giống lên một tiếng ở tuyết mạc phía trên dị thường giữ tợn quỷ dị. Thiên huyết giả vô vô tay, nhìn phía dưới kia ở phần diễm bên trong không ngừng thống khổ chu lên thân hình lại dần dần biến mất xúc tu quái vật nói, trách chỉ trách là điều sâu. Dãi ra, kỳ một lôi đám người hoàn toàn giải ra, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến thiên huyết dạ chán ghét sâu chán ghét tới rồi loại tình trạng này, hiện tại bọn họ nhớ tới đều thế tiểu dầm nghĩ mà sợ, mà ở thiên huyết dạ thi triển ra viêm luân bạo kia một khắc, đồng diệc thần đối với hắn nói một câu nói, càng là làm đến hắn kinh ngạc chứng kiến trận này kinh thiên nổ mạnh phát sinh. Xúc phạm sư phó của ta vùng cấm, như vậy người kia, chỉ có đường chết một cái. a giữa không trung phía trên thiên huyết dạ một cái xoay người. từ không trung bay vút mà xuống, đi thôi, xem ra đi các ngươi thôn, ta sẽ không quá nhàm chán. Thiên huyết dạ y có điều chỉ nói làm kỳ một lôi đám người sửng suốt, mà Vu Sơn cùng đồng diệt thần nghe xong nàng lời nói, đều hiểu rõ đi theo nàng phía sau, xem ra này linh cảnh thôn trừ bỏ 30 cực dạ quỷ dị ở ngoài, trong thôn mặt còn có mặt khác cái gì chuyện thú vị chờ bọn họ, mà đối với thiên huyết dạ tới nói, chuyến này nếu tránh không được, vậy làm như tu hành đi, tuyết sơn, sớm hay muộn nàng nhất định sẽ tới đạt nơi đó. mà đến lúc đó nàng phải hảo hảo cùng nàng kia cái gọi là ông ngoại nói chuyện tuyết trần bạo cùng xúc tu quái vật chậm trễ mọi người không ít thời gian mãi cho đến nửa đêm thời gian thiên huyết dạ một đám người mới vừa tới kia linh cảnh thôn cửa thôn đồng diệc thần nhìn trước mắt này tinh ánh dịch thấu như thủy tinh cung điện địa phương miệng cùng đồng tử trận lên thôn liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là trong suốt khắc băng khắc mà thành mà ở mỗi nhà trước cửa một đám lóng lánh ánh huỳnh quang đèn treo ở nơi đó phảng phất là vì chiếu sáng lên trước phòng lại là vì thế những người khác dẫn đường giống nhau nơi này chính là chúng ta thôn lần đầu tiên nhìn đến người đều sẽ cảm thấy kinh ngạc bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt cây cối này đó vô pháp ở linh cảnh thôn sinh trưởng cho nên chúng ta phòng ốc đều là cục đá cùng băng hỗn hợp ở bên nhau xây thành kỳ mộc lôi tự hào nhìn trước mắt bọn họ thôn mà đương hắn nhìn đến thiên huyết dạ cùng vu sơn trên mặt như cũ như lúc ban đầu biểu tình sau trên mặt hiện ra ra một tia thất bại Thiên huyết dạ cùng vu sơn trong mắt lại một chút không có kinh ngạc biểu tình, rốt cuộc, băng nguyên Chi xâm tuyết tinh linh cung điện, bọn họ hai người đều kiến thức quá, kia có thể so trước mắt này thô giáp khắc băng phòng Úc cần phải hoa lệ gấp mấy trăm lần. Phần 204 Đi thôi, các thôn dân hiện tại hẳn là còn không có đi vào giấc ngủ, rốt cuộc tối nay là cực dạ đệ nhất đêm, bọn họ đều lo lắng những người đó sẽ trước tiên đã đến, cho nên ta mang theo các ngươi tiến đến thôn trưởng gia. trong thôn mặt trưởng bối hiện tại hẳn là đều ở nơi đó. kỳ mục lôi đối với thiên huyết giả mấy người nhẹ giọng nói ngược lại hắn hướng mặt khác mấy người ý bảo trong đó mấy người nâng lên đồng bạn thi thể đi theo bọn họ phía sau đi tới đi vào thôn trung mấy phần rét lạnh hơi thở nên diện đánh tới đồng diệc thần tử trên tay nhận không gian chung lấy ra một kiện màu đen áo choàng vì thiên huyết giả phụ thêm mà ở thiên huyết giả ý bảo hạ nàng cũng từ bên trong lấy ra một kiện áo choàng phụ thêm mà vu sơn hắn muốn là người mặc màu đen áo choàng cho nên chỉ cần đem mũ che thượng có thể như vậy không có người thấy được rõ ràng hắn mặt chỉ có một dàn mua cầm lộ trước mặt người khác ở kỳ mục lôi dẫn rất hạ thiên huyết dạ mấy người đi ở thôn gian trên đường nhỏ mà ở hai bên phòng ốc nội ngẫu nhiên có thể nghe thấy người đi lại thanh âm nếu nhìn kỹ liền có thể nhìn đến một ít người thật cẩn thận ở cửa sổ trước mặt đánh giá ngoài phòng khi bọn hắn nhìn đến là kỳ mục lôi đám người sau khi trở về đều sôi nổi mở ra cửa phòng a lôi các ngươi đã trở lại tuyết hồ chồn tìm được rồi sao một người lao nhân nhìn đến đi đầu kỳ mục lôi sau hắn gái thứ nhất đi hướng trước nôn nóng hỏi kỳ mục lôi nhìn đến tiến lên lão nhân đối với hắn không lưng gật gật đầu thích lao cha tiểu dầm chúng ta đã tìm được rồi dầm dầm tiểu ra hỏa nghe được có người kêu tên của nó còn không quên từ thiên huyết dạ đỉnh đầu phía trên toát ra đầu tới từ ngực từ ngực gọi vào chứng minh chính mình tồn tại lão nhân nhìn đến kia một đoàn trắng bóng tiểu mao cầu tức khắc phảng phất thư thật lớn một hơi giống nhau xoa xoa giữa chắn hãn tìm được rồi liền hảo tìm được rồi liền hảo. lão nhân vui mừng nói mới vừa nói xong, hắn mới chú ý tới tiểu dầm phía dưới thiên huyết dạ, tức khác lão nhân chuông cảnh báo phảng phất kéo vang lên giống nhau, để phòng lui về phía sau một bước, cầm lấy chính mình phòng trước phóng một đồng chỉ vào thiên huyết dạ, mà mặt khác ra tới thôn dân, cũng đều thấy được thiên huyết dạ mấy người, đều sôi nổi lấy ra trong nhà có ra hỏa chỉ vào thiên huyết dạ mấy người phương hướng. A lôi, bọn họ là người nào? ngươi như thế nào sẽ mang ngoại thôn người tiến vào chúng ta thôn Chẳng lẽ bọn họ là thích lao cha, người đem một đồng vung minh dạ huynh đệ không phải bọn họ người, bọn họ là trên đại lục người, tìm được tiểu dầm cũng toàn lại gần bọn họ, minh dạ huynh đệ còn cứu vài lần chúng ta mệnh, ngài không cần trách toàn người tốt. Kỳ một cổ nhìn đến thích lao cha động tác, tức khắc tiến lên giải thích nói, thiên huyết dạ tính tình tính tình vốn là khó có thể cân nhắc, hắn sợ một cái không cẩn thận đắc tội thiên huyết dạ, nếu thiên huyết dạ đột nhiên liền không muốn hỗ trợ nói, kia bọn họ thôn liền thật sự xong rồi Thích lao cha nghe nói kỳ mục cổ nói, hắn tinh lượng hai mắt quét về phía kỳ mục lôi phương hướng, kỳ mục lôi gật gật đầu tiếp tục nói, Thích lao cha, minh dạ huynh đệ bọn họ là chúng ta ân nhân cứu mạng, không có bọn họ, chúng ta căn bản hồi không được thôn, càng mang không trở về tiểu dầm, bọn họ là chúng ta khách quý, hiện tại ta muốn dẫn bọn hắn đi tìm thôn trưởng, sau đó lại cùng nhau lên núi thấy thần nữ. Thấy thần nữ? A Lôi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? thần nữ há là bọn họ này đó người ngoài nói thấy là có thể thấy. Kia thích lao cha nguyên bản thả lỏng cảm xúc tại đây một khắc lại lần nữa căng chặt lên, hắn hai mắt để phòng nhìn về phía thiên huyết giả mấy người, già nua con ngươi phảng phất muốn đem thiên huyết giả nhìn thấu giống nhau. Mà vẫn luôn không có động tĩnh đồng diệt thần, nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng quát, uy, lao nhân, nói chuyện cho ta phóng minh bạch điểm, ngươi cho rằng ngươi là người nào làm? Các ngươi kia cái gì thần nữ không cho thấy, sư phó của ta còn không tức thấy đâu Là các ngươi chính mình người cầu làm sư phó của ta tới giúp các ngươi, cũng không phải là chúng ta muốn tới các ngươi cái này điều không sinh chứng ướp lạnh tử. Ừ! Sư phó, chúng ta đi, ai hiếm lạ tới bọn họ thôn này chịu điều khí A. Đột nhiên bày ra ra dã man bộ dáng đồng diệt thần, làm đến vẫn luôn không có biểu tình thiên huyết dạ trên mặt treo lên một mạt mỉm cười, nàng vươn tay nhẹ nhàng lau lau đồng diệt thần bởi vì sinh khí nhăn lại mày nói, nha đồng ngốc nữ hải tử sinh khí chính là hội trưởng nếp nhăn. không xinh đẹp sư phó của ngươi ta cũng không nên ngươi. Thiên huyết dạ vừa thốt lên xong đồng diệt thần hai mái nháy mắt đỏ bừng, nàng xấu hổ cúi đầu, oán trách đối với thiên huyết dạ nói, sư phó, ngươi lại trêu đùa ta. Ha ha ha, sư phó của ngươi ta liền thích xem ngươi dáng vẻ này, ha ha ha. Thiên huyết dạ cùng đồng diệt thần thầy trò chi gian thân mật ở chung hình thức, xem ở linh cảnh thôn thôn dân trong mắt thật là hai người ở trước công chúng công nhiên tán tỉnh. tên kia gọi thích lao cha lão nhân càng là chướng mặt đỏ đối với thiên huyết dạ phương hướng quát thói đời ngày sau nam nữ thụ thụ bất thân các ngươi cư nhiên công nhiên ở trước công chúng tán tỉnh quả thực chính là hạ tiện không biết xấu hổ thích lao cha nói âm vừa ra hạ thiên huyết dạ tươi cười toàn nhưng màng ăn chung quanh an tính đến phảng phất liền một cây châm rớt xuống thanh âm đều nghe được đến giống nhau kỳ một lôi đám người trên mặt đều có kinh ngạc khiếp sợ biểu tình bọn họ như thế nào đều không có dự đoán được thích lao cha sẽ mắng ra lời như vậy mà thiên huyết dạ khoe miệng nàng kia một kia cười biến mất ở bên miệng thị huyết biểu tình xuất hiện ở nàng trên mặt lao nhân người nói ai hạ tiện thiên huyết dạ thị huyết như tu la ánh mắt nhìn về phía thích lao cha thích lao cha nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch nghịch lưu giống nhau toàn thân lạnh leo tới rồi cực hạ, một cổ thuộc về tử vong sợ hãi nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân đêm nay còn có tiếp tục một vạn nhưng lại ám dạ gõ chữ quy tốc thân nhóm lý giải ha. linh cảnh thôn sẽ có rất nhiều không tưởng được sự tình phát sinh hắc Ta chở mong đi, a ô, ta đi ra ngoài lưu dạo quanh, trước máy tính ngồi lâu lắm, đầu váng mắt hoa cổ đau. mười 216 Linh Cảnh Thôn Tất cả mọi người hít hà một hơi, thiên huyết dạ lúc trước kia bất cần đời vô hại mặt, nháy mắt thay đổi vì một cái đến từ địa ngục thị huyết tu la, thích lao cha cùng mặt khác thôn dân trong tay vũ khí, liền ở thiên huyết dạ này tràn ngập sát khí liếc mắt một cái chung, loảng xoảng rơi xuống đất. Minh dạ huynh đệ, thích lao cha không phải cố ý, Chúng ta thôn trừ bỏ những người đó bên ngoài không có mặt khác người ngoài từng vào thôn, cho nên ngươi tha thứ thích lao cha, hắn là vô tâm. Kỳ Mục lôi xem sự tình không ổn, hắn biết thiên huyết dạ là cái nói được thì làm được người, nếu nàng thật muốn hạ sát thủ, không ai ngăn cản được nàng. Thiên huyết dạ kia ngăm đen hai tròng mắt phảng phất xem vào thích lao cha linh hồn chỗ sâu trong, nàng cũng không ý tưởng muốn sắt một cái tay trói gà không chặt lão nhân, chỉ là hắn ngàn không nên ngoại không nên chạm vào chính mình vùng cấm. Cùng tiện loại có quan hệ từ ngự theo chính mình toàn bộ thơ hấu, từ nàng có lực lượng kia một ngày khởi nàng liền thề quá, tuyệt không làm người có cơ hội đối chính mình nói ra câu nói kia, nói ra, vậy nhất định phải trả gián lên có đại giới. Thiên huyết dạ ánh mắt một ngừng, nàng không hề có để ý tới bên cạnh kỳ một lôi, ngón tay kia chấp điểm hướng thích lao cha phương hướng. Mọi người ở thiên huyết dạ ra tay kia một khắc thần kinh căng thẳng, nguyên bản kỳ một lôi đám người cho rằng thích lao cha hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là hắn lại hảo hảo đứng ở tại chỗ, thích lao cha cũng không thể tin tưởng sờ sờ chính mình, phát hiện chính mình thân thể không hề một tia vết thương, chính là ngay sau đó, hắn hai mắt đồng tử đột nhiên phóng đại, ngay sau đó hắn che lại chính mình cổ, a, nha, vô luận thích lao cha như thế nào kêu, hắn đều chỉ có thể phát ra mấy cái âm tiết thanh âm, thích lao cha trong mắt tràn đầy khủng hoảng nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, chỉ thấy thiên huyết dạ không chút để ý vô vô tay, nho nhỏ trừng phạt, về sau nhưng nhớ kỹ đừng cậy ra lên mặt. Tiện cái này từ, đừng tùy tiện loạn dùng, bởi vì, nó sẽ làm ngươi trước tiên ném mạng già. Nói xong thiên huyết dạ liền về phía trước phương đi đến, mà đồng Diệc thần nhìn nhìn khiếp sợ tại chỗ sở hữu thôn dân, nàng mặt vô biểu tình đối với bọn họ nói, tính ngươi vận khí tốt, 12 cái canh giờ hậu huyệt nói liền sẽ tự hành cậy bỏ, còn có, sư phó của ta đối với các ngươi thôn này, đối với các ngươi thôn người không có bất luận cái gì hứng thú, nếu nàng muốn giết các ngươi, một canh giờ không cần. ta bảo đảm các ngươi linh cảnh thôn biến thành không người thôn cho nên đường thiền sư phó của ta đồng diệt thần nói xong những lời này qua đi đuổi kịp thiên huyết dạ bước chân kỳ mục lôi đám người nhìn thiên huyết dạ ba người đã trước một bước đi xa cũng không có tại chỗ lưu lại thật lâu bước nhanh theo đi lên kỳ mục lôi đuổi theo thiên huyết dạ chính là hắn lại không có dám nhiều lời chút cái gì thiên huyết dạ tính tình chuyển biến đến quá nhanh hắn căn bản khó có thể nắm lấy cho nên vẫn là tận lực không cần chọc tới nàng cho thỏa đáng Minh dạ huynh đệ, bên này, từ nơi này vẫn luôn đi đến đầu chính là thôn trưởng gia. Kỳ mục lỗi vì thiên huyết dạ chỉ vào lộ, mà ở thiên huyết dạ đỉnh đầu phía trên tiểu dầm, từ mới vừa tiến vào thôn lúc sau liền tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, cẩn thận nhìn về phía khắp nơi. Sư phó, ta như thế nào cảm thấy bọn họ thôn này, âm trầm chầm, chầm. Đồng diệt thần đôi tay ở áo choàng nội vây quanh nàng thân thể của mình, nhìn mỗi nhà hộ gia đình trước cửa phòng treo phát ra lục u u quang mang đèn đường. Những cái đó trong suốt cái chai bên trong lăn lộn sinh vật, theo kỳ mục lôi giải thích, những cái đó đều là ở trong núi bắt được đong đóm, dùng cái chai đem chúng nó nhốt lại làm chỉ lộ đèn. Bởi vì nơi này sắc thật âm khí quá nặng. Thiên huyết dạ nhìn về phía khắp nơi, nàng còn không có tiến vào thôn trước, liền cảm giác được nơi này như có như không âm khí, tiến vào nơi này sau càng là rõ ràng cảm giác được thôn phía trên bao phủ một tầng nồng đậm âm hủ chi khí, nếu không có một tia linh khí còn bảo hộ này đó thôn dân thân mình. Bọn họ sớm đã bởi vì âm khí nhập thể mà trở nên người không người quỷ không quỷ, xem ra, bọn họ kêu kia thần nữ còn có một chút bản lĩnh. Kỳ một lôi đem đồng diệp thần đối thoại nghe được trong hai, càng là tin tưởng vững chắc thiên huyết giả là thật sự có thể trợ giúp bọn họ quý nhân, bởi vì, thần nữ liền đã từng nói qua, những người đó trong cơ thể sẽ phong thích âm hủ chi khí, đây cũng là trước kia một ít thôn dân trở nên dị thường nguyên nhân trí nhất. Kỳ một lôi lành thiên huyết giả mấy người đi tới một cái lại bình thường bất quá băng trước. theo sau hắn tiến lên ở trên cửa gõ ra cùng loại ám hiệu bất đồng tiếng đập cửa qua không bao lâu cửa mở a lôi các ngươi đã trở lại mở cửa lão phụ vừa thấy là kỳ mục lôi đám người trên mặt thật cẩn thận khuôn mặt lũ sầu lập tức không thấy đem đại môn rộng mở đối với kỳ mục lôi đám người hưng phấn hô a khánh nương thôn trưởng bọn họ ở sao kỳ mục lôi đối với lao phụ nhân hỏi tại tại tại chạy nhanh tiến vào thôn trưởng cùng lao ra tử bọn họ đều ở sảnh ngoài thương nghị còn tưởng rằng các ngươi sẽ không ở cực dạ gấp trở về, không nghĩ tới các ngươi lại đã trở lại. A mẹ ruột vẫn chưa chú ý tới ở kỳ mục lôi phía sau thiên huyết dạ đám người, nàng vội vã chạy về phía trước thính hướng bên trong người thông báo kỳ mục lôi đám người trở về tin tức. Thôn trưởng, lão gia tử, A lôi A của bọn họ đã về rồi A khánh nương người còn chưa tới đạt sảnh ngoài, thanh âm đã vang lên, tức khắc một đám lão giả từ trước thính chen chúc mà ra, đều nôn nóng nhìn về phía bên ngoài. khi bọn hắn nhìn đến kỳ một lôi đám người phong phó trần trần đi vào tới khi bọn họ tràn ngập nếp nhăn trên mặt đều hiện lên một mặt tràn ngập hy vọng tới cười mà khi bọn hắn nhìn đến đứng ở trong sân như thiên thần tuyệt mỹ thiên huyết dạ là lúc bọn họ sắc mặt nháy mắt canh gác lên a lôi bọn họ là ai Người như thế nào sẽ mang người ngoài vào thôn tử trung gian người mặc màu trắng áo lông trồn lão giả hai mắt để phòng nhìn thiên huyết dạ đám người mà người khác tắc nháy mắt cầm lấy tùy thân vũ khí đối với thiên huyết dạ đám người thôn trưởng, minh dạ huynh đệ bọn họ kỳ một huynh, minh mô ghét nhất chính là có người cầm vũ khí đối với ta, cho nên kỳ một lôi nói còn không có giải thích xong, thiên huyết giả khỏe miệng gợi lên một mặt tuyệt mỹ tươi cười, nàng giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, ở nàng bên cạnh vu sơn nháy mắt lắc mình hóa thành một đạo hắc ảnh, chỉ nghe thấy loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang, ngay sau đó vu sơn đã bối tay đứng ở thiên huyết giả phía sau, bao gồm thôn trưởng ở bên trong mấy người, phàm là dơ vũ khí đối với thiên huyết người. Bọn họ đều khiếp sợ nhìn chính mình nháy mắt trống chân như lấy tay, đồng thời ngốc lăng ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng. Các ngươi thôn trưởng, ngài nghe ta giải thích, minh dạ huynh đệ bọn họ chủ tớ ba người đều là chúng ta ân nhân cứu mạng, bọn họ cùng những người đó không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ là đại lục ở ngoài người. Những người đó cũng là đại lục ở ngoài người, biết chúng ta nơi này sẽ xuất hiện 30 cực dạ sau bọn họ liền chạy tới nơi này, ngươi như thế nào có thể bảo đảm bọn họ không phải những người đó. Thôn trưởng nhữ mày hết sức, ở hắn bên người một người tóc bạc lão giả đối với kỳ mục lôi phương hướng quát lớn nói. A khánh cha, minh dạ huynh đệ bọn họ thật sự cùng những người đó không có bất luận cái gì quan hệ, nếu có, bọn họ sớm tập kích chúng ta, còn sẽ chờ tới bây giờ. Tiểu dầm cũng là bọn họ hỗ trợ tìm trở về, các ngươi phải tin tưởng ta a, ở đường xá chung vài lần đều là minh dạ huynh đệ bọn họ đã cứu chúng ta, nếu không có bọn họ, chúng ta căn bản không có khả năng sống đến bây giờ, bọn họ lại sao có thể là những người đó. Kỳ một lôi đối với đối diện vài vị người bảo thủ cực lực giải thích nói, thiên huyết dạ sớm đã không kiên nhẫn nhăn lại mày, nàng chưa từng thấy quá so người bảo thủ càng ngoan cố lao nhân, bất quá người bảo thủ ở nào đó phương diện tuy rằng cố chấp, chính là hắn lại một chút đều không cổ hủ, mà này đó lao nhân, quả thực chính là cổ hủ đáng giận tới rồi cực điểm. Phần 205. Người như thế nào lại không biết có phải hay không những người đó lại chơi tân đa dạng, biến đổi pháp chơi chúng ta. Lúc này đây A Khánh Cha nói âm vừa mới rơi xuống. Một trận lệnh leo phong nháy mắt vọt đến hắn bên người, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thần kinh phảng phất đều căng thẳng giống nhau, một cổ tử vong hơi thở bao vây lấy hắn, toàn bộ thân mình đã không thể nhúc nhích. "Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì?" A Khánh tra hoảng sợ nhìn Thiên Huyết Dạ Phương hướng quát, hắn vô luận nghĩ như thế nào muốn động hắn thân mình đều không hề có tác dụng, mà thôn trưởng đám người cũng phát giác hắn dị thường, ánh mắt đều sợ hãi nhìn về phía Thiên Huyết Dạ Phương hướng, mỗi người trong đầu đều ở suy tư, Thiên Huyết Dạ là ở khi nào động tay chân? Lão nhân, ta chỉ nghĩ muốn ngươi biết, nếu ta muốn ngươi mệnh, ngươi hiện tại tuyệt đối sẽ không có cơ hội đứng ở chỗ này đối với ta kêu to. Thiên huyết dạ ở trong sân đánh giá khắp nơi, nàng phát hiện sở hữu thôn dân phòng ốc trùng, thuộc nơi này linh khí nặng nhất, xem ra kia cái gọi là thần nữ, cũng biết lấy lòng thôn trưởng đại nhân. Minh dạ huynh đệ, A Khánh Cha cũng không tâm mạo phạm ngươi, chỉ là những người đó thật sự là vô khổng bất nhập, trước kia thường xuyên sẽ hóa thành người thường lẻn vào chúng ta thôn, sau đó chính là cực kỳ bi thảm tàn sát. Cho nên, sư phó của ta đương nhiên biết hắn là vô tâm, nếu là hắn là có tâm, hắn liền không ngừng là hiện tại không thể nhúc đích, mà là cả đời đều đừng nghĩ nhúc đích. Đồng diệt thần trong mắt bắn ra một đạo tinh quang nhìn về phía A Khánh Cha phương hướng, nàng vốn dĩ đối lão nhân cũng không có cái gì đặc biệt chán ghét hoặc là cái gì, chính là này chỉ ở này đó người không có chọc tới thiên huyết dạ tiền đề hạ. Thiên huyết dạ xem xong khắp nơi lúc sau, vẫn chưa để ý tới đứng ở trong sân mọi người. Mà là trực tiếp xẹt qua bọn họ đối với đại sảnh đi đến, trong lúc vẫn chưa có bất luận kẻ nào dám ngăn trở nàng, nếu không nghĩ quá sớm thăng thiên, vậy tiến vào nói cho ta vài thứ kia đến tột cùng là cái gì đi. Thôn trưởng đám người cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau, cuối cùng gật đầu ý bảo mọi người đi vào phòng trong, mà thiên huyết dạ, sớm đã ngồi ở sảnh ngoài chủ vị phía trên chờ bọn họ đã đến. Thiên huyết dạ này giọng khách át giọng chủ tư thế làm đến A Khánh Cha đám người trên mặt hiện lên không vui biểu tình. mà làm chủ nhân thôn trưởng lại không nói chút cái gì chỉ là mày hơi hơi nhăn lại ngươi đến tột cùng là người nào thôn trưởng rốt cuộc vào lúc này mở miệng hỏi mà thiên huyết dạ tắc không chút để ý nhìn về phía khắp nơi cuối cùng nàng đối với vu sơn gật gật đầu người mặc màu đen áo choàng che khuất toàn thân vu sơn ở mọi người nghi hoặc trong mắt đi hướng trước ngươi ngươi là đương vu sơn đem đỉnh đầu phía trên mũ bóc lộ ra hắn kia hỏa mãn kỳ dị đồ văn giả mua gương mặt khi thôn trưởng bọn người chấn kinh rồi Bởi vì Vu Sơn trên mặt đồ văn bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Người cùng thần nữ giống nhau, là vong linh phủ chú sư nhất tộc. Thôn trưởng kinh ngạc nói hô lên khẩu đồng thời, ngồi ở phía trên thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh băng ý cười. Chương 217 Huyết tinh tàn sát. Thôn trưởng nói xuất khẩu sau, ở đây sở hữu linh cảnh thôn thôn dân trên mặt đều hiện lên không thể tin tưởng biểu tình, bởi vì ở đây trừ bỏ thôn trưởng vài vị ở trong thôn mặt tư cách tương đối lao lao nhân ngoại, không có bất luận kẻ nào gặp qua thần nữ. Thần nữ sự tích đều là từ bọn họ trong miệng nghe nói, mà thôn trưởng lúc này nói trước mắt này trên mặt có kỳ dị hoa văn người, cư nhiên cùng bọn họ sở tôn thờ thần nữ là cùng tộc tộc nhân khi, bọn họ, chấn kinh rồi. Hiện tại, các ngươi có thể thành thành thật thật cùng ta nói nói những người đó còn có các ngươi kia thần nữ là chuyện như thế nào đi. Thiên huyết dạ đem lộng trên bàn trà cụ, một bộ không chút để ý lười nhác tư thái, mà vu sơn sớm đã lui về nàng phía sau, lúc này hắn. Vẫn chưa lại có thể che lấp hắn kia vẻ mặt đồ văn, A Khánh Cha đám người từ vừa mới nghe được vu sơn theo chân bọn họ thần nữ là cùng tộc tộc nhân sau, liền tính đối thiên huyết Dạ bất mãn nữa, bọn họ cũng không dám đem thái độ biểu lộ bên ngoài. Thôn trưởng vẫn chưa đối thiên huyết Dạ ngồi ở nguyên bản hẳn là hắn ngồi vị trí có bất luận cái gì bất mãn, hắn liền bên phải phía dưới vị trí phía trên ngồi xuống, theo sau hắn ý bảo A Khánh Cha chờ vài vị lão giả đều phân biệt ngồi xuống. Minh dạ tiểu huynh đệ đúng không thôn trưởng đối với thiên huyết dạ phương hướng thử tính hỏi lúc này hắn ngự khí so lúc trước uyển chuyển rất nhiều thiên huyết dạ nghe nói hắn cách gọi khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngấm tươi cười cũng vẫn chưa nói cái gì đó mỗi ngày huyết đêm không nói thôn trưởng xấu hổ khụ khụ tiếp tục nói lúc trước nhiều có mạo phạm chỉ là chúng ta không thể không phòng những người đó vô khổng bất nhập mấy năm nay nếu không phải thần nữ cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị hơn nữa thôn có thần nữ thêm vào pháp thuật bảo hộ thôn đã sớm bị những người đó thôn trưởng nói xong sau Ở đây bao gồm kỳ mục lôi huynh đệ ở bên trong sở hữu linh cảnh thôn thôn dân trên mặt đều treo thống khổ đau thương biểu tình, Thiên huyết dạ vẫn chưa ngôn ngữ, tiếp tục đùa nghịch trên bàn cha cụ, trên mặt không hề có bị ảnh hưởng cảm xúc, gương sáng thôn tao ngộ, có thể thảm đến quá năm đó thiên gia trên dưới 100 lắm lời bị diệt môn sao. Bọn họ là từ địa ngục chạy ra tới sinh vật, bọn họ là ma quỷ, bọn họ căn bản là không phải người. Ở thôn trưởng bên cạnh một người phụ nữ phảng phất chịu không nổi nội tâm tra tấn, đột nhiên hỏng mất ôm đầu hét lớn. Thôn trưởng quay đầu nhìn về phía kia lão lệ tung hoành phụ nữ, trên mặt một bầy biện ra một mạt thống khổ biểu tình, đem kích động nàng ôm vào trong lòng ngực. Bọn họ giết Diều Kỳ, bọn họ giết ta nữ nhi lão phụ như cũ không thuận theo không buông tha ở thôn trưởng trong lòng ngực đấm đánh. Thôn trưởng tùy ý nàng động tác, ngựa khí nhu hòa chung mang theo một tia nồng đậm yêu thương, muốn thử an ủi nàng, "Bạn già, Diều Kỳ sẽ không có việc gì, nàng sẽ không có việc gì, tin tưởng ta, chúng ta Diều Kỳ so với ai khác đều thông minh." Nàng nhất định sẽ sống sót, nhất định sẽ. Thiên huyết dạ nhìn ôm nhau ở bên nhau thôn trưởng vợ chồng đỉnh mày hơi hơi một trọn, bọn họ rốt cuộc là người nào. Thôn trưởng nhìn lão phụ thống khổ đau thương biểu tình, ở hắn ngẩng đầu là bày ra ra một cổ nồng đậm căm hận, hắn cơ hồ là cắn răng nói ra phía dưới nói, bọn họ là ác ma con dân, vĩnh viễn vô pháp gặp mặt thuộc về quang minh ban ngày, bọn họ nghe nói chúng ta linh cảnh thôn 30 cực dạ hiện tượng, chạy tới chúng ta thôn, mỗi năm ở ngay lúc này đều sẽ bốn phía ra tới kiếm ăn. mà chúng ta, chính là bọn họ đồ ăn. Cái gì? Các ngươi chính là bọn họ đồ ăn. Chẳng lẽ bọn họ là cái gì ma thú? Đứng ở thiên huyết dạ bên người đồng diệt thần nghe nói này, đó thôn dân cư nhiên là những người đó kiếm ăn đối tượng, không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Thần nữ nói bọn họ là sa Đọa huyết lang nhất tộc, bọn họ có nhân loại bề ngoài, chính là ở săn thực là lúc giống như manh thu giống nhau. Ta đã thấy bọn họ hai lần, bọn họ thị huyết thời điểm, thân thể sẽ phát sinh biến hóa, thật giống như giống như thôn trưởng càng nói càng kích động trong mắt có sợ hãi thật sâu liền phảng phất quái vật giữ tợn gương mặt liền ở trước mắt hắn giống nhau làm đến hắn đã cà lăm đến nói không ra lời huyết lang thiên huyết dạ khỏe miệng hơi hơi nhét lên mà đúng lúc này vâng ngao Nô, Nổ mạnh thanh âm tính cả tiếng sói chu chỉ một thoáng ở an tính thôn trung vang lên cùng lúc đó linh cảnh thôn thôn dân hoảng sợ giống lên một tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên băng tuyết bao trùm thôn xóm tại đây một khắc lâm vào luyện ngục A, Không cần, không cần thương tổn ta nữ nhi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngươi không phải muốn hút máu sao. Ta cho ngươi, cầu ngươi buông tha ta nữ nhi, cầu ngươi, nàng chỉ có 7 tuổi, nàng chỉ có 7 tuổi, cầu ngươi đem nàng trả lại cho ta. Ô ô mẫu thân! mẫu thân! Phụ nhân cầu xin thanh cùng 7 tuổi nữ hài bất lực sợ hãi thanh nhầm đàn treo ở bên nhau, băng tước bao trùm phòng ốc phía trên, khắp nơi vẩy đầy máu tươi, thôn dân khắp nơi chạy tứ tán. căn bản không người bận tâm kia một đôi mẹ con người mặc đơn sơ quần áo nữ tử quỳ trên mặt đất nàng kia tang thương trên mặt lúc này che kín nước mắt ở nàng trước mặt một cái cường tráng nửa người nửa yêu nam tử giữ tận lộ ra răng nanh máy móc nghiêng đầu nhìn nàng hắn trên mặt che kín thâm màu nâu lông tơ màu xám bạc đôi mắt tập trung ở một chút hội tụ thành màu đen mà hắn kia dơ bẩn bất kham che kín dơ bẩn trong tay một cái chỉ có 7 tuổi tiểu nữ hài trên mặt tràn đầy sợ hai nước mắt nàng hai mắt bất lực chảy ra nước mắt Nam tử kia có màu đen bén nhọn móng tay tay, đã hoàn toàn lâm vào nữ hài bị hắn bắt lấy cánh tay chung, tiểu nữ hải thật nhỏ cánh tay phía trên, đã co vết máu thẩm thấu ra tới, nam tử kia màu đen lợi chảo đã cắm vào cánh tay của nàng trong vòng, nàng chỉ có thể bất lực ở trong miệng một tiếng một tiếng kêu, mâu thân, mâu thân, nguyệt nhi sợ, mâu thân. Mà từ thôn trưởng phòng Úc Trung đi ra thiên huyết dạ xa xa liền thấy được một màn này, nhìn kia bảy tuổi tiểu nữ hài bị nam tử cử ở trong tay. Liên phảng phất năm đó chính mình bị vây công là lúc tình cảnh giống nhau, tuy rằng chính mình vẫn chưa sợ hai giống ra tiếng, chính là ở trong lòng cũng khẩn cầu mẫu thân có thể tới cứu chính mình. Vu sơn đồng diệt thần đám người ngay sau đó đi ra sân, khi bọn hắn nhìn đến bốn phía một mảnh huyết tinh là lúc, ngay cả nhiều lần trải qua tang thương gặp qua quá nhiều máu tanh trường hợp Vu sơn mày cũng nhữ lại, mà đồng diệt thần tắc không thể tin tưởng che lại miệng mình, trong không khí huyết tinh làm đến nàng nhịn không được muốn buồn nôn. thiên huyết dạ màu đen đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm kia người sói bộ dáng nam tử cao lớn kỳ một lôi trở trong thôn có vũ khí cường tráng thanh niên đều toàn bộ cầm lấy trong tay vũ khí lao ra đi nghĩ cách cứu viện mặt khác thôn dân mà kia phương xa phụ nữ căn bản không người nhìn đến liên ở kia phụ nữ bén nhọn giống lên một tiếng trung người sói che kín bén nhọn hát nha khéo mồm khéo miệng gợi lên một mạt huyết tinh độ cung phản phất rất là hưởng thụ kia mẫu thân tuyệt vọng giống nhau hắn chút nào không màng kia bất lực mẫu thân khẩn cầu dơ bẩn lợi chảo trực tiếp mơn trớn nữ hài trắng non cổ hắn kia khéo mồm khéo miệng đột nhiên mở ra màu đỏ tươi đầu lưỡi vươn liếm liếm tiểu nữ hài trắng non cổ liền phảng phất lập tức liền phải hưởng thụ kia mỹ rượu cơm điểm giống nhau kia mẫu thân đồng tử tại đây một khắc phảng phất tuyệt vọng khuyết tán nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia ly chính mình nữ nhi cổ càng ngày càng gần huyết tinh răng nhọn hết thể tại đây một khắc phảng phất thả chậm tốc độ hoàn toàn dừng hình ảnh thiên huyết dạ kia ngăm đen đồng tử tại đây một khắc hiện lên một kia huyết sắc Ngay sau đó nàng đã hóa thành một đạo hắc ảnh ở mọi người kinh ngạc trong con ngươi đối với kia nơi xa mẹ con hai người lao đi, người sói giữ tận miệng ở còn không có đụng tới tiểu nữ hài kia trắng non cổ khi, màu đen thân ảnh đã lóe lượt tới, đương người sói kia màu xám bạc đôi mắt đối thượng một đôi huyết sắc đồng từ khi, hắn trong mắt còn không có tới kịp biểu hiện ra hoảng sợ cảm xúc, cả người đã bị đốt vì cho. Tàn, tiêu tán ở không trung bốn phía che kín từ rách nát cái chai trung chạy ra tới đong đóm, không trung bên trong. ẩn ẩn lục quang điểm suyết cái này tràn ngập huyết tinh thế giới một tịch hắc y tuấn giật thiếu niên trên mặt không hề độ ấm hắn kia trong mắt huyết sắc vẫn chưa tiêu tán đinh tiểu cái mũi nhẹ ngửi ở bốn phía che kín huyết tinh khí vị nàng trong mắt huyết sắc càng ngày càng đủng màu đen và táo ở không trung bay múa hắn kia một đầu tóc dài phiêu tán ở không trung cả người liền giống như thị huyết tu la giống nhau sừng sững ở nơi đó hắn tay phải phía trên phần diễm như cũ lờ tiểu nữ hải bị hắn ôm ở tay trái phía trên mà kia đã giải ra phụ nữ nàng kia tán loạn đồng tử vào lúc này rốt cuộc phát ra một chút ánh sáng nguyện nhi mẫu thân trấn kinh tiểu nữ hải tránh thoát thiên huyết dạ tay về tới phụ nữ bên người hai mẹ con gắt gao ôm nhau ở bên nhau phụ nữ đem tiểu nữ hải hộ trong ngực chung, nàng trong mắt có phức tạp cảm xúc nhìn thiên huyết dạ trong mắt có sợ hãi có cảm kích chỉ vì nàng kia một đôi huyết sắc đồng tử hảo hảo hiếu kính ngươi mẫu thân nếu có thể vĩnh viễn không cần bông ra tay nàng thiên huyết dạ phảng phất là đối với kia tiểu nữ hải nói ra nói kia tiểu nữ hải cái hiểu cái không gật gật đầu mà kia phụ nữ ở thiên huyết giả xoay người kia một khắc, khô khốc môi rốt cuộc mở miệng tạ tạ xoay người thiên huyết giả ở nghe được này hai chữ khi khoe miệng gợi lên một mặt tuyệt mỹ tươi cười mà đương nàng ánh mắt nhìn về phía kia một đám như manh thu ở thôn xóm chung chém giết người sói khi hơi có độ ấm gương mặt nháy mắt lạnh như tu la ngay sau đó nàng không chút do dự bay lên trời đối với kia nơi xa chém giết rít gào người sói mà đi thôn trưởng đám người tại chỗ viên dương miệng Bọn họ nhìn kia giống như tử thần giống nhau thu hoạch người sói sinh mệnh thiên huyết Dạ nàng không ngừng ở người sói đàn trung xuyên qua, mà ở trong chiến đấu kỳ một lôi đám người, đều nhịn không được đối với thiên huyết giả phương hướng đầu đi chú ý quan mang, trên tay thiêu đốt phần diễm thiên huyết giả, hai mắt thị huyết như mà, nàng đối những cái đó người sói đầu tới xin tha ánh mắt không hề có cảm giác. Đồng diệt thần nhìn ở người sói đàn trung thiên huyết dạ điên cuồng rồi lại so với ai khác đều bình tĩnh bộ dáng, ở người khác đều sùng bái khiếp sợ đồng thời Nàng trên mặt lại treo nồng đậm đau lòng, bởi vì thiên huyết dạ kia không hề độ ấm huyết mắt phía trên, kia một kia dấu ở đáy mắt chỗ sâu trong tình mịch, cứ việc nàng che giấu sâu đậm, chính là tâm tư tinh mịn nàng, vẫn là thấy được. Ngao vô số huyết lang ngửa mặt lên trời sói chu, phảng phất ở kêu gọi đồng bạn giống nhau, mà một con huyết lang sói chu song sau bọn họ chỉ có thể lại lần nữa phát ra tiếng kêu thẳng thiết, ngay sau đó bọn họ liền vĩnh viên hóa thành cho tàn biến mất ở thế giới này phía trên, trăng tròn cao quải. Chính là lúc này lại không phải thuộc về người sói cuồng hoan thời khác, mà là thuộc về thiên huyết dạ tu la tàn sát chiến trường. Phần 206 Tối nay, cực dạ đệ nhất đêm, thiên huyết dạ bằng huyết tinh phương thức, kết thúc này một đêm. Chương 218 đệ nhị tiết khống linh văn Đệ 219 tiết Đương trăng tròn hoàn toàn thối lui lúc sau, tất cả nhân tài biết ngày hôm sau lại lần nữa tiến đến, chỉ là, vinh vô ngăn tấn hắc cám lại như cũ không có thối lui, mọi người mỏi mệt ngồi ở một mảnh hỗn độn thôn xóm. Thôn dân thi thể cùng huyết lang người thân thể khắp nơi rơi rụng, cơ hồ mỗi một khối đều không có hoàn chỉnh thân thể, phần còn lại của chân tay đã bị cột đan xen rơi rụng, liền giống như từng khối trò chơi ghép hình giống nhau rơi rụng trên mặt đất, kỳ một lôi chờ trong thôn tường. Tráng nam tử lúc này còn ở bận rộn, bọn họ đem sở hữu thôn dân cùng huyết lang người thi thể tập trung ở bên nhau, chuẩn bị thiêu. Cần thiết ở ánh trăng lại lần nữa lăng không phía trước xử lý rất bọn họ thi thể, mọi người đọc lên, cố lên, tìm được thôn trung mỗi một khối thi thể. Một cái phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng đừng buông tha. Kỳ một lôi đối với khắp nơi bận rộn người lớn tiếng nói, đương hắn phóng nhãn nhìn lại nhìn về phía thuộc về bọn họ trắng tinh thôn sóng khi, này kiên nghị nam tử trong mắt, cũng nhịn không được nổi lên một gạt lệ ý. Thôn dân phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi rơi rụng, trắng tinh thôn phòng cùng mặt đất phía trên đều vẩy đầy máu tươi, liền giống như ác ma ở trắng tinh vải vẽ tranh thượng thư viết nó tàn nhẫn giống nhau. Từ rách nát cái chai chung chạy ra tới đom đóm phi tán ở linh cảnh thôn trên không thật lâu không chịu tan đi, phảng phất chúng nó cũng ở vì linh cảnh thôn thôn dân ai đều giống nhau. Sư phó đồng diệt thần thấy đánh lâu trở về thiên huyết dạ rốt cuộc bay trở về, tức khác trong tay cầm một cái trắng tinh khăn tay đón đi lên, thiên huyết dạ hoàn mị trắng tinh ra thịt cùng với kia một thân hắc y y bạch quần phía trên, không có bất luận cái gì máu tươi lây dính, phần diễm tuyệt đối tránh cho huyết nục văng khắp nơi trường hợp. cơ hồ sở hữu người sói ở tiếp xúc đến thiên huyết dạ phần diễm trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn hôi phi yên diệt kiểm kê sở hữu thôn dân nhân số tìm kiếm có hay không bị thương người toàn bộ ở chỗ này tập hợp thôn trưởng đối với kỳ một cổ phương hướng quát bọn họ tức khắc hiểu rõ làm sở hữu thôn dân hội tụ ở thôn trưởng ra cửa thiên huyết dạ tùy ý đồng diệt thần dùng khăn tay trà lau trên mặt nàng lưu lại mật hãn nàng kia huyết sắc hai mắt sớm đã tại đây thứ tiến đến cuối cùng một cái huyết lang người chết đi khi đã biến mất Nàng một bên dùng tay sửa sang lại ống tay háo, màu đen đồng tử càng là quét về phía tư phương, nhìn thấy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nàng trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ có lạnh leo đến mức tận cùng độ ấm dừng lại. Này thôn xóm phía trên linh khí vòng bảo hộ đang ở dần dần biến mất, xem ra kia thần nữ linh lực đã bắt đầu suy yếu. Vụ sơn híp mắt nhìn trên đỉnh đầu vẹn vẹn có hắn cùng thiên huyết giả mới cảm giác được đến linh khí vòng bảo hộ, tự mình lẩm bẩm: Thôn trưởng! chứ bỏ chấn thủ lên núi giao lộ những người khác bên ngoài, sở hữu thôn dân đều đã tụ tập ở chỗ này, hiện tại dư lại 96 người, 54 vị thôn dân hy sinh, không có bị thương người. Kỳ một cổ đối với thôn trưởng phương hướng báo cáo nói, thôn trưởng gật gật đầu, theo sau nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng. Minh dạ tiểu thôn trưởng đám người lúc này đi hướng thiên huyết dạ bên người, hắn trong miệng nói còn không có hô lên liền lập tức dừng lại, ngay sau đó hắn lập tức đổi giọng gọi nói, Minh dạ đại nhân, cầu ngài cứu cứu chúng ta thôn. Chỉ cần ngài nguyện ý cứu vớt chúng ta linh cảnh thôn thôn dân, ngài muốn cái gì ta đều đáp ứng ngài cầu ngài. Thôn trưởng nói liền đối với thiên huyết dạ phương hướng quỳ xuống, kia lúc trước vẫn luôn đài ở hắn bên người lao phụ nhân lúc này cũng dưng dưng đi theo thôn trưởng quỳ xuống, ngay cả kia lúc trước đối thiên huyết dạ bất mãn a khánh tra nhiều như mày, cuối cùng cũng lựa chọn quỳ xuống. Thiên huyết dạ nhìn quỷ gối chính mình trước mặt già mua lão nhân, cùng với kia một đám theo tiếng theo thôn trưởng đám người quỳ xuống linh cảnh thôn, thôn dân Đôi mắt hơi hơi lập lòe mảy may, ngay sau đó nàng trực tiếp xẹt qua bọn họ tiến vào thôn trưởng ra phòng trong, chỉ để lại thôn trưởng đám người kinh ngạc quỷ gối tại chỗ. Đồng diệp thần hơi hơi kinh ngạc nửa phần, chính là nàng lại không có nói bất luận cái gì lời nói, cùng Vu Sơn cùng nhau đi theo thiên huyết dạ phía sau tiến vào phòng ốc trong vòng, mà A Khánh Trai chờ vốn là đối thiên huyết dạ không cảm mạo thôn dân, lúc này rốt cuộc tức giận phát ra. Thôn trưởng, hắn quá làm càn. liền tính hắn có điểm bản lĩnh cũng không cần càn dỡ đến loại tình trạng này đi. thôn trưởng hơi hơi nắm tay cắn chặt răng, hắn vẫn chưa đáp A Khánh cha nói, mà là lập tức đứng dậy mặt âm trầm theo đôi Thiên Huyết Dạ ba người tiến vào phòng trong. A Khánh cha thấy thôn trưởng phản ứng, không khỏi thấp giọng mắng. ngay sau đó hắn cũng không thể không ở A Khánh nương nâng hạ đứng dậy hướng về phòng trong đi đến. mà nơi xa kỳ một lôi đám người cũng thấy được thôn trưởng đám người bên này tình huống, chính là đối với Thiên Huyết Dạ kia âm trầm không chừng tính nết. Bọn họ rất khó nắm giữ cũng không có bất luận cái gì nắm chắc, bọn họ vô pháp làm chút cái gì, chỉ có thể ngừng ở tại chỗ thu thập thôn dân thi thể. Mà tiến vào phòng trong Thiên Huyết Dạ, nàng vẫn chưa đi hướng chính sảnh, mà là trực tiếp dừng lại ở tiền viện, thôn trưởng đám người tiến vào sau liền nhìn đến Thiên Huyết Dạ ở sân trong vòng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên không trung, phảng phất ở trầm tư cái gì giống nhau. Thôn trưởng lại muốn tiến lên khuyên bảo Thiên Huyết Dạ, chính là lại bị Vu Sơn lạnh mặt ngăn trở hắn đi tới. Thôn trưởng ánh mắt phức tạp nhìn bối tay nhìn lên không trung thiên huyết dạ, thiên huyết dạ ở vừa rồi cho hắn chấn động lúc này ở trong đầu như cũ không có thối lui, thiên huyết dạ kia như sắt thần thị huyết huyết mắt, cùng với kia nhanh như tia chớp thân hình, còn có kia quỷ dị màu đen ngọn lửa, từng màn ở hắn trong đầu không ngừng xoay quanh. Từ vừa mới bắt đầu hắn thật sự bắt đầu tin tưởng, nếu là thiên huyết dạ, như vậy linh cảnh thôn có lẽ thật đúng là có thể cứu chữa, không hề tùy thời gặp phải huyết lang người uy hiếp. Không hề hàng năm yêu cầu đảo tạo ra tối cao huyết thống tuyết hồ chồn không hề. Thiên huyết dạ nhìn trời cao, ngay sau đó nàng rốt cuộc quay đầu nhìn về phía thôn trưởng đám người phương hướng, nàng kia lạnh băng không hề độ ấm hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thôn trưởng cặp kia già nua con người, phảng phất muốn xem vào thôn lớn lên sâu trong nội tâm giống nhau. Ngay sau đó, nàng ngôi mỏng thân khải, linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm hơi mang từ tính từ nàng trong miệng truyền ra. Mang ta đi thấy các ngươi thần nữ Ngắn ngủn mấy chữ làm thôn trưởng cùng với một chúng linh cảnh thôn thôn dân sửng sốt nửa giây, có thôn dân nhìn thiên huyết dạ trên mặt hiện lên phẫn nộ biểu tình, mà thôn trưởng kế tiếp nói ra nói lại làm đến bọn họ nháy mắt kinh ngạc ngốc lăng tại chỗ. Hảo, người cùng ta tới. Thôn trưởng nói âm mới vừa rơi xuống hạ, lấy A Khánh Cha cầm đầu dẫn đầu đứng ra phản đối quát, thôn trưởng, thần nữ chính là vạn kim chi khu, sao có thể làm người ngoài tùy tiện yết kiến, húng chi hắn vẫn là cái chính trực thanh niên nam tử. a khánh cha ánh mắt hàm chứa một tia không tốt nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng mà thiên huyết dạ ở a khánh cha nói ra sau nàng chẳng những không có như thôn trưởng đám người đoán trước sinh khí khoe miệng ngược lại gợi lên một nụ cười đi hướng a khánh tra phương hướng a khánh cha nhìn kia mỉm cười đi hướng chính mình thiên huyết dạ tiết hầu không khỏi một trận lộc cộc nuốt nuốt nước miếng thiên huyết dạ vẫn chưa làm bất luận cái gì động tác chỉ là trên mặt mang theo ý cười đi hướng hắn chính là hắn chính là nhịn không được sợ hãi về phía sau lùi lại một bước thậm chí thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất ngươi ngươi ngươi muốn làm gì a khánh cha giữa chán đã có mồ hôi chảy xuống mà thiên huyết giả như cũ không có bất luận cái gì ngôn ngữ mỉm cười đi hướng hắn mà ở một bên khẩn trương nhìn hết thể a khánh nương rốt cuộc chịu không nổi thiên huyết giả kia tươi cười dưới che giấu làm cho bọn họ sợ hãi tra tấn đột nhiên nhào hướng a khánh cha phương hướng quỷ gối thiên huyết giả trước mặt đại nhân ta cầu xin ngài ngài buông tha lão nhân hắn là vô tâm a khánh không có Hắn đối ngoại người tới đều nghi thần nghi quỷ, ngài không nên trách tội hắn, hắn thật sự không phải cố ý, cầu ngài, lao bà tử ta cầu xin ngài, cầu ngài buông tha hắn A Khánh nương không ngừng ở cứng rắn băng thượng dọc đầu, mà A Khánh cha nhìn chính mình bạn già nhi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hai tử mẹ hắn, ngươi, hai tử cha hắn, mau quỷ xuống cấp đại nhân nhận sai, đại nhân hắn vừa mới đã cứu chúng ta toàn thôn A, ngươi đều có nhìn đến, nếu hắn thật là những người đó gian tế, hắn sao có thể sẽ giết như vậy nhiều hết la người. a khánh tra mặt già thượng tràn đầy phức tạp biểu tình đương hắn nhìn chính mình bạn già quỳ trên mặt đất thật là vì chính mình cái này lão hồ đồ hướng một người tuổi trẻ tiểu tử cầu tình khi hắn trong lòng ngũ vị tạp tồn thiên huyết dạ dương bước chân nàng nhìn về phía quỳ trên mặt đất a khánh nương ánh mắt hơi hơi lập lòe một đạo màu trắng tuyệt mỹ thân ảnh thổi qua nàng trong đầu trên đời này mẫu thân đều là giống nhau không có giả trẻ xấu đẹp chi phân mà trước mắt a khánh nương lại làm nàng gợi lên chôn giấu dưới đáy lòng kia một tia hồi ức Đứng lên đi. Ta không có nghĩ tới cùng một cái cổ hủ lão nhân không qua được. Thiên huyết dạ chuyển qua thân mình đối với phía sau A Khánh nương nói, mà đang muốn quỳ xuống A Khánh Cha, tắc cứng đờ sương sờ ở giữa không trung. Hắn nhìn thiên huyết dạ kia đối với Nam Hải tới nói tương đối gầy ốm thân ảnh, trong mắt lại giật khởi một tia trong suốt. Hắn hài tử, nếu năm đó không có bị những người đó bắt đi, hiện tại, cũng nên không sai biệt lắm lớn như vậy đi. Thiên huyết dạ nguyên bản vô tình thương tổn A Khánh Cha. Đơn giản là lao già này nơi trốn cùng nàng làm đối, nàng cũng chỉ là muốn dọa dọa hắn mà thôi, mà A Khánh nương đối với A Khánh cha ái, nàng vô tư, làm đến nàng đáy lòng gợn sóng hơi hơi chấn động, mộ thân, ngươi ở nơi nào, đêm nhi, rất nhớ ngươi. Mà này vô cùng đơn giản một câu, nàng chỉ có thể dưới đáy lòng chỗ sâu trong mặc nghiệm, ở còn không có tìm được thiên khuynh thành phía trước, nàng tuyệt không sẽ lại ở bất luận kẻ nào trước mặt biểu lộ nàng mềm yếu. Thiên huyết dạ đi hướng ngoài cửa. Mà thôn trưởng quay đầu phức tạp nhìn nhìn ôm nhau ôm nhau thống khổ A Khánh vợ chồng, theo sau nhìn nhìn chính hắn bạn già, thôn trưởng phu nhân đối với hắn đầu đi một mà tiên tâm mỉm cười, theo sau thôn trưởng quay đầu không chút nào lưu luyến đối với ngoài phòng đi đến, bởi vì, thôn này, yêu cầu hắn, bất luận kẻ nào đều có thể ngã xuống, mà hắn, không thể ở ngay lúc này vùng sở hữu thôn dân mặc kệ. Đi thôi, ở trăng tròn không có dâng lên trước, chúng ta mau chóng vào núi. Đệ nhị tiết khống linh văn thiên huyết dạ ba người ở thôn trưởng dẫn dắt hạ hướng về linh cảnh thôn sau núi đi tới linh cảnh thôn sau núi bao trùm thật dày lớp băng cả tòa sơn phía trên không có một thân cây mục càng đừng nói dã thu sinh tồn kia toàn bộ chính là một tòa cao lớn băng sơn ở sơn trung ương mở ra một cái lên núi con đường và đầu tiếu không sai biệt lắm có một ngàn hơn trượng độ cao mà như vậy con đường rõ ràng không phải nhân công mở mà ra mà là từ đại hình linh lực khống chế mà thành thân nữ liền ở tại ngọn núi này đỉnh cực băng linh cảnh trung Băng Linh cảnh bên trong có linh thú bảo hộ, các vị cần phải theo sát ta, để tránh thần thú ngộ thương. Thôn trưởng đi tuốt đàng trước phương hướng phía sau Thiên Huyết Dạ mấy người nói, mà ở hắn phía sau, Thiên Huyết Dạ, Đồng diệt Thần, Vu Sơn mấy người theo sát sau đó. Thiên Huyết Dạ hai mắt nhìn về phía khắp nơi, ở tiến vào này tòa núi lớn là lúc, trên người nàng băng chi huyễn lực liền không ngừng xoay tròn, quần cuộn không ngừng băng chi huyễn lực rót vào thân thể của nàng trong vòng, cho nên nàng hiện tại tuy rằng tại hành tẩu. mà thân thể trong vòng cũng đã chỉnh tu luyện trạng thái vũ sơn ngươi nói kia thần nữ nếu là các ngươi tộc nhân kia nàng có phải hay không cũng cùng ngươi giống nhau cũng là từ vòng linh phủ chú sư nhất tộc trung chạy ra tới hoặc là nàng cùng ngươi giống nhau cũng là cái lao yêu quái cảm thấy bốn phía quá mức an tĩnh đồng diệt thần rốt cuộc nhịn không được mở ra máy hát mà nàng mục tiêu thật là nàng bên cạnh vũ sơn vũ sơn nghiêng thu hút nhìn thoáng qua đồng diệp thần theo sau giả nua con ngươi hiện lên một tia tinh quang Có thể tự mình từ vong linh phủ chú sư nhất tộc trung chạy ra tới người, thực lực nhất định tại địa giai đỉnh, mà bọn họ này thần nữ, ta xem không chung linh lực độ dài, thực lực của nàng nhiều lắm ở huyền giai năm sao, cho nên nàng nhất định không. Phải từ vong linh phủ chú sư nhất tộc trung chạy ra tới người. Đồng diệt thần hơi hơi như mày, vì cái gì thực lực không có đến địa giai đỉnh liền không thể từ vong linh phủ chú sư nhất tộc thánh địa chung chạy ra tới. vu Sơn hai mắt ngắm hướng bốn phía, vẫn chưa nhìn về phía đồng diệt thần. phản phất ở xác nhận hay không có nguy hiểm giống nhau qua chỉ chốc lát sau hắn thanh âm mới ở không trung vang lên vong linh phủ chú sư nhất tộc mỗi tìm được một cái thích hợp ẩn nấp chỗ ở liền sẽ ở xuất khẩu chỗ che kín kết giới mà này kết giới nếu không có riêng vài vị trưởng lão mở ra trừ bỏ địa giai đỉnh trở lên người có thể mạnh mẽ phá tan ngoại những người khác căn bản vô pháp từ bên trong ra tới a đồng diệt thần hiểu rõ gật gật đầu ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía vu sơn phương hướng tiếp tục nói Nói như vậy ngươi năm đó đã tới địa giai đỉnh. Vậy ngươi hiện tại ở vong linh phủ chú sư chung là cái gì cấp bậc? Thiên giai. Đồng diệt thần tử cùng vu Sơn nhận thức so đối với vong linh phủ chú sư nhất tộc cũng có một chút hiểu biết. Nàng biết vong linh phủ chú sư nhất tộc phân hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai bốn cái cấp bậc, mà vu Sơn là 300 năm trước từ vong linh phủ chú sư nhất tộc chung chạy ra tới. Như vậy năm đó hắn cũng đã tới địa giai cấp bậc, trải qua 300 năm lúc sau như thế nào cũng tới thiên giai đi Ai biết Vu Sơn ở nghe nói nàng lời nói sau lại bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Thiên giai hạ là như vậy hảo tới. Hiện tại ta cũng chỉ là tiến vào nửa ngày giai mà thôi, căn bản liền một cái thiên giai cường giả đều không tính là. Vu Sơn nói xuất khẩu sau, đồng diệp thần trên mặt treo một mạt kinh ngạc chi sắc, 300 năm, cư nhiên còn không thể hướng hôn khác giai ngạch cửa, này vong linh phủ chú sư cũng quá khó làm đi. Hơn nữa, Vu Sơn có thể sống đến 300 hơn tuổi. Này đối với đồng diệt thần tới nói đã rất là không thể tưởng tượng. Phần 207 Các vị, đỉnh núi lập tức liền phải tới rồi, ở đỉnh núi phía trên có một đạo tường băng, thông qua nơi đó chúng ta liền tiến vào cực băng linh cảnh, nơi đó là vì ngăn chặn những người đó xâm nhập thần nữ thiết hạ cái chắn. tới rồi sau yêu cầu thần nữ ở bên trong mở ra chúng ta mới có thể đi vào. Đi tuất đảng trước phương thôn trưởng đối với hắn phía sau thiên huyết dạ ba người nói, không khí loãng núi cao phía trên. Thôn trưởng nói chuyện cũng lược có vẻ có chút cố hết sức, chính là tuổi già hắn lại như cũ hướng lên trên leo lên, một câu kêu mệt dừng lại nghỉ ngơi nói đều không có. Rốt cuộc tới đỉnh núi phía trên sau, quả nhiên một đổ rất dày tường băng sừng sức ở trước mặt mọi người, thôn trưởng hướng thiên huyết giả mấy người gật gật đầu, ý bảo bọn họ dừng lại, ngay sau đó hắn đi đến tường băng trước dùng sức gõ tường băng hô, thần nữ, thỉnh mở cửa, ta là vu mã trường phong, thần nữ, thôn trưởng đánh tường băng. Chính là hồi lâu bên trong đều không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn không khỏi níu như mày, ngay sau đó xoay người nhìn về phía thiên huyết giả mấy người nói, thần nữ khả năng có chuyện khác không có ở, chúng ta khả năng yêu cầu chờ một thời gian. Thôn trưởng nói xong lúc sau quay đầu khi trên mặt che kín mây đen, thần nữ chưa bao giờ sẽ rời đi cực băng linh cảnh, hiện tại rốt cuộc sao lại thế này. Chẳng lẽ thần nữ cũng không có khả năng, tường băng còn ở, đó chính là không có người ngoài xâm nhập mới đúng, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thiên huyết dạ nhìn thôn trưởng giả nua bóng dáng, lại nâng lên mắt thấy hướng kia thật dày tường băng, theo sau lắc lắc đầu đi hướng trước, ở thôn trưởng kinh ngạc trong con ngươi đem bàn tay hướng tường băng phía trên, hết thảy đều chỉ là ảo thuật mà thôi, nơi này căn bản không tồn tại này cái gọi là tường băng. Thiên huyết dạ nói làm đến thôn trưởng sừng sốt, mà vu sơn vào lúc này cũng đi lên trước, hắn hơi hơi nhíu mày nhìn về phía kia thật dày tường băng nói, này ảo trận năng lượng cường độ tới địa giai đỉnh. Thiên huyết dạ nghe nói hắn nói gật gật đầu. Mà đồng diệt thần thì tại lúc này nghi hoặc hướng đi trước, vừa mới ngươi nói thôn phía trên cái chắn linh lực cường độ nhiều nhất ở huyền linh giai, mà hiện tại này tường băng người chế tạo linh lực rồi lại tại địa giai đỉnh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi có hai cái thần nữ? Đồng diệt thần nói làm đến thôn trưởng sửng sốt ngay sau đó hắn quyết đoán lắc lắc đầu, thần nữ cho tới nay đều chỉ có nàng một cái, nàng 50 năm trước đi vào chúng ta nơi này, lúc sau liền ở tại cực băng linh cảnh trung, trước nay đều không có rời đi quá. vẫn luôn bảo hộ chúng ta thôn nhiều lời vô ích đi vào rồi nói sau vu sơn ngươi có thể phá rớt này hảo trận sao thiên huyết dạ đôi tay bối ở trên lưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt này cao ngất to lớn tường băng trước mắt này hảo thuật huyễn lực rót vào cực kỳ chi cao nếu hảo thuật thi triển giả không muốn mở ra ngoại giới không thể mạnh mẽ công phá nếu không này cả tòa sơn đều có khả năng sụp xuống vu sơn nhìn nhìn trước mắt tường băng ngay sau đó đối với thiên huyết dạ gật gật đầu nói nàng linh lực cấp bậc cùng ta không sai biệt nhiều thứ này ta có thể giải trừ rớt bất qua yêu cầu một ít thời gian thiên huyết dạ gật gật đầu ngay sau đó về phía sau lui ra phía sau vài bước đồng Diệp thần cùng thôn trưởng hai người thấy thế đều đi theo thiên huyết dạ về phía sau thối lui theo sau vu sơn nhắm lại hai mắt hít sâu một hơi ở hắn mở hai mắt kia một khắc. màu đen trong mắt hiện ra từng viên màu đỏ hạt thoạt nhìn hết sức thật người mà làm người nhất cảm thấy quỷ dị chính là trên mặt hắn kia màu đen quỷ dị đồ văn vào lúc này phảng phất sống lại giống nhau bắt đầu ở hắn trên mặt bơi lội vũ sơn nâng lên giàn mua đến cốt cách cùng huyết mạch đều có thể nhìn đến tay đem chúng nó no phóng tới tường băng phía trên ngay sau đó hắn toàn thân phát ra ra một cổ màu đen huế lực hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tường băng trong vòng điểm nào đó trên mặt màu đen quỷ dị đồ văn bắt đầu ở thân thể hắn phía trên du tẩu ngay sau đó chậm rãi từ hắn trên mặt rút đi từ hắn cổ phía trên trải qua cuối cùng thông qua hắn kia màu đen trưởng bảo từ hắn kia giàn mua trên tay du quá trực tiếp tới rồi tường băng phía trên thôn trưởng cơ hồ là há to miệng nhìn trước mắt một màn này trước mắt hết thảy đều quỷ dị đến vượt qua hắn nhận chi phạm vi mà đồng diệt thần tắc kinh ngạc vu sơn trên người lúc này phát ra ra huyết lực hắn lúc này phóng xuất ra huy áp làm nàng cảm thấy so đã ở linh hoàng giai khắc thiên huyết Dạ còn muốn khủng bố nếu thiên huyết Dạ ở không có phóng thích huyết linh dưới tình huống chỉ sợ nàng căn bản là không phải vu sơn đối thủ mà thiên huyết giả nhìn trước mắt vu sơn nàng khoe miệng lại làm giấy lên một nụ cười không nghĩ tới ở băng nguyên chi sâm đánh bậy đánh bại nhận thức vu sơn Thực lực cư nhiên hùng hậu tới rồi loại tình trạng này, trước kia cùng hắn chiến đấu là lúc nếu không phải chính mình dính điểm huyết mạch cùng vận khí ưu thế, chỉ sợ đã sớm chết ở hắn trong tay. Vu Sơn cũng không biết hắn phía sau người suy nghĩ cái gì, đối với hắn tới nói, Thiên Huyết Dạ mệnh lệnh chính là hết thảy, nếu Thiên Huyết giả muốn hắn mở ra ảo trợn, vậy tính mạo phóng thích khống linh văn nguy hiểm, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy, mà Thiên Huyết giả đám người lúc này đều còn không biết, Vu Sơn lúc này hành động chỉ cần một không cẩn thận liền sẽ đem hắn mệnh ném ở chỗ này. Vũ Sơn giữa trán đã lược có mồ hôi chảy ra, hắn cần thiết khống chế này Khống Linh Văn tiến vào hảo trận trong vòng, tìm được trận pháp mắt trận, lợi dụng có được Vong Linh Phủ Chú Sư sinh mệnh hồn ấn Khống Linh Văn đi kích hoạt cởi bỏ trận pháp, lúc này duy nhất được không rồi lại nguy hiểm phương pháp. Mọi người chỉ nhìn đến Vu Sơn toàn thân phát ra ra màu đen huyễn lực đứng ở nơi đó, chính là ai lại biết hắn lúc này thật là ở cùng tử thần giao chiến, Khống Linh Văn ly thể, đối với Vong Linh Phủ Chú Sư tới nói chính là sinh tử tối kỵ. một cái không cẩn thận khống linh văn tiêu tán hoặc là vĩnh viễn vô pháp hồi thể như vậy này vong linh phủ chú sư liền sẽ biến thành một khối cứng đờ thi thể vĩnh viễn mất đi linh hồn của chính mình vu sơn trong ánh mắt màu đỏ lấm tấm phảng phất đem hắn thị lực tăng cường rất nhiều lần hắn có thể cảm giác được trận pháp trung viễn lực lưu động do đó tìm được chúng nó nhất nhất đột phá nửa canh giờ qua đi lúc sau vu sơn trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia vui sướng bởi vì hắn rốt cuộc tìm được rồi đột phá khẩu một cái màu trắng thủy tinh mặt dây đương hắn lợi dụng khống linh văn đem kia màu trắng thủy tinh mặt dây nâng lên là lúc tinh mặt băng tan vỡ thanh âm ở cửa động trong vòng văng lên mà kia thật lớn tường băng phía trên một đạo như tia chớp vết dạn nháy mắt vỡ ra phanh thật lớn tường băng nháy mắt sập, thiên huyết dạ lại bối tay mà đứng như cũ đứng ở chỗ cũ không có bất luận cái gì động tác ở thôn trưởng cùng đồng diệt thần bọn người cho rằng kia thật lớn khối băng sắp sửa tạp đến chính mình là lúc sở hữu hết thể theo một tiếng vật thể rách nát thanh âm nháy mắt tiêu tán ở trong không khí hóa thành vô hình. Chương 220 thượng không được thiên đường, nhập không được địa ngục. Đương thật lớn tường băng tan rã cùng vô hình là lúc, không người chuẩn bị ôm lấy đầu đồng diệt thần cùng thôn trưởng hai người đều không thể tin tưởng nhìn về phía trước, đặc biệt là đồng diệt thần, tường băng phía sau cảnh tượng càng là làm đến kinh ngạc cảm thán lại lần nữa phát ra âm thanh, này, đây là cực băng linh cảnh. Thôn trưởng ngốc lăng gật gật đầu, hắn còn đắm chìm ở kia chỉ có bọn họ thần nữ có thể mở ra thật lớn tường băng, ở Vu sơn trong tay biến mất chấn động chung. mà lúc này vu sơn giả mua mặt càng hiện tái nhợt khống linh văn một đám từ cổ tay của hắn phía trên về tới gương mặt phía trên cuối cùng cố định không hề động tác hắn treo cao tâm rốt của bông không khỏi hơi hơi cười khổ xem ra ông trời còn muốn hắn tiếp tục lưu tại chủ nhân bên người bảo hộ nàng vu sơn hơi hơi về phía sau một cái lảo đảo mà đúng lúc này một đôi lược hiện lạnh băng tay vịn ở hắn khuỷu tay hắn kinh ngạc quay đầu thiên huyết dạ kia trương tuyệt mỹ mặt xuất hiện ở trước mắt hắn chủ tử ngài Thiên Huyết Dạ hai mắt lạnh lùng nhìn Vu Sơn, phảng phất muốn xem tiến hắn đáy lỏng chỗ sâu trong giống nhau. Vu Sơn bị Thiên Huyết Dạ như vậy vừa thấy, nguyên bản đã biến mất mồ hôi lạnh lại lần nữa toát ra. Thiên Huyết Dạ bộ dáng làm đến hắn phá lệ khẩn trương. Hắn không biết Thiên Huyết Dạ vì sao ánh mắt đột nhiên như thế sắc bén. Chủ tử, lão nô làm sai cái gì sao? Thiên Huyết Dạ nắm lấy Vu Sơn khuỵu tay tay vào lúc này thu hồi, nàng vẫn chưa đối Vu Sơn nói cái gì đó, mà là lập tức đối với phía trước kia giống như gương hình chiếu thiên địa đi đến. đồng diệp thần theo sát này thượng sư phó từ từ ta vũ sơn nhìn thiên huyết dạ bóng dáng hơi hơi trầm tư nửa một lát theo sau cảnh giới nhìn về phía khắp nơi chủ tử quá mức thiện biến nàng nội tâm không phải bọn họ có khả năng suy đoán mà hắn yêu cầu chú ý chính là bốn phía nguy hiểm thời thời khắc khắc bảo vệ tốt nàng là được đến nỗi mặt khác hắn bộ xương giả này cũng vô pháp đi quảng thật lớn sơn động không phải nói là thật lớn băng tinh thế giới khắp nơi đều là rõ ràng như gương tử giống nhau mặt băng thiên huyết dạ mấy người thân ảnh không ngừng ảnh ngược ở phía trên mà thiên huyết dạ cũng là lần đầu tiên như thế rõ ràng nhìn đến chính mình diễn mạo nàng không khỏi hơi hơi kinh ngạc đã từng mẫu thân nói qua hình dáng cùng cha có vài phần tương tự chính mình hiện tại phát sinh mãnh liệt lột xác 15 tuổi chính mình cơ hồ cùng chính mình gặp qua mẫu thân tuổi nhỏ khi bức họa không có sai biệt hành tẩu bước chân hơi hơi dừng một chút thiên huyết dạ không khỏi đi hướng đối diện vách tường duỗi tay muốn chạm đến mặt băng trung hình chiếu ra tới kia một tịch hắc ý ý ả chính mình đông diệt thần nhìn thiên huyết dạ động tác, mắt mạc không khỏi bông xuống. nàng tuy rằng chưa bao giờ gặp qua sư nương, chính là nàng trước nay đều biết tuy rằng niệm thành có một trường cùng thiên khuynh thành tương tự mặt, chính là thiên huyết dạ lại cùng niệm thành kinh người tương tự. đặc biệt là 15 tuổi sắp trải qua lỗ sắc kỳ nàng, càng là mỹ kinh người. chính là bởi vì một loạt sự tình cùng nguyên nhân, sư phó xuyên nữ trang khả năng tính thiếu chi lại thiếu, trước nay đều là nam nhân trang thân, thậm chí liền nàng vốn dị nữ nhi tâm cũng dần dần che giấu. có đôi khi chính mình thật sự sẽ quên sư phó kỳ thật cũng là một cái thiếu nữ nhất ca yêu cầu người che chở nữ hải vai vị không thể lại đi tới trước nay thần nữ yết kiến chúng ta đều là ở chỗ này chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ bên trong là thần nữ cư trú vùng cấm lại qua đi liền phải xúc phạm nàng thần nữ sao ta đảo muốn nhìn không có này mặt gương che đậy nàng lại là như thế nào thánh khiết cao nhã thiên huyết dạ khẽ vuốt kính mặt tay đột nhiên vào lúc này thi lực Trước mắt này, thật lớn băng kính tức khắc ở Thiên Huyết giả kia nhìn như nhẹ nhàng một trường dưới, vết rách nháy mắt như mạng nhện giống nhau lan tràn mở ra. "Minh Dạ đại nhân, ngươi thôn trưởng nói còn không có nói xong." Giang Giác băng kính nháy mắt vỡ vụn, mà ở băng kính phía sau tình hình, làm đến mọi người sửng sốt, mà Thiên Huyết giả kia lạnh băng con ngươi cũng không khỏi lóe lóe, xuất hiện mấy phần dao động. Một người nhìn như cùng đồng diệp thần giống nhau, chỉ có 17, 18 tuổi thiếu nữ, ôm chặt lấy trong lòng ngực đầy đầu đầu bạc dung nhan già oa lao phụ. mà kia lão phụ trên mặt trắng tinh như hà, nàng trên mặt mặt mang theo hiền từ mỉm cười, chính là con ngươi đi vĩnh viên nhắm lại, sinh mệnh hơi thở sớm đã ở nàng trên người biến mất. Kia trên mặt có cùng vu sơn giống nhau quỷ dị màu đen hoa văn thiếu nữ trên mặt tràn đầy dại ra biểu tình, nàng lay động lay động vô lao phụ bối, phảng phất ở hống nàng đi vào giấc ngủ giống nhau, trong miệng không ngừng lặp lại một câu ngữ, mâu thân ngủ ngủ, không cần lại mệt mỏi, mâu thân ngủ ngủ, không cần lại mệt mỏi. Thiếu nữ trong mắt nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau một viên một viên lưu lại nàng trên mặt tràn đầy dại ra máy móc biểu tình ngay cả thiên huyết dạ đám người tiến vào nàng đều không hề có phản ứng vu sơn kinh ngạc nhìn kia toàn thân lạnh băng lao phụ cùng kia ôm nàng thiếu nữ theo sau nhanh chóng hướng đi các nàng bên người ai biết hắn còn không có tới gần thiếu nữ cùng lao phụ thân thể chung quanh một thước là lúc một đạo lực lượng mạnh mẽ màu đen quần sáng nháy mắt đem vu sơn đánh lùi mở ra tức khắc ở thiếu nữ cùng lao phụ dưới chân một cái hình tròn huyền diệu trận pháp ở mặt băng phía trên hiện ra, mà nguyên bản thể chất liền bởi vì sử dụng khống linh văn sau suy yếu Vu Sơn. tại đây màu đen quần sáng bắn ngược hạ nháy mắt đối với phía sau lùi lại mà đi. hộ thân ma trận. Vu Sơn không hề có bận tâm chính mình trên người thương thế, mà là kinh ngạc nhìn thiếu nữ cùng lao phụ dưới thân kia quỷ dị huyền diệu trận pháp phát ra sợ hãi giống thanh. Thiên Huyết Dạ nhìn nhìn Vu Sơn, ngay sau đó nhìn về phía thiếu nữ phương hướng, nàng vẫn luôn dại ra nhìn về phía một chút. Nếu không phải nàng hốc mắt trong vòng không ngừng chảy ra nước mắt cùng nàng kia nhỏ bé đong đưa độ cung, tất cả mọi người khả năng sẽ cho rằng nàng đã là một khối thi thể. Thần nữ đâu? Này, các ngươi hai người là ai? Mà phản ứng lớn nhất không gì hơn thôn trưởng, hắn nhìn trước mắt này hai cái hắn hoàn toàn không có gặp qua người, không khỏi kinh ngạc giống lên tiếng, mà đồng diệt thần ở nghe nói hắn lời nói phía trên cũng nâng lên đôi mắt nhìn về phía kia một da một trẻ, các nàng chẳng lẽ không phải các ngươi thần nữ? Thôn trưởng lắc lắc đầu. Thần nữ vẫn luôn là một người, khi nào toát ra tới này một già một trẻ. Chẳng qua kia nữ hải trên mặt đồ văn.